Đôi khi, Thư Tân không nói, nhưng cũng không đại biểu nàng trong lòng không so đo. Lúc trước Su Su vì cái gì sẽ rời đi ra? Toàn cục là vì học một thân bản lĩnh bảo hộ người trong nhà, cuối cùng đi kia nga Sơn, A Tân tự mình đem người đưa đi, này muốn bao lớn dũng khí. Hổ tử, thực xin lỗi, ta không biết đại tẩu, nhị tẩu mang chân châu nói, lại đỏ hốc mắt. Hổ tử lắc đầu, ta chỉ là không rõ, các nàng như thế nào liền thay đổi đâu? Ta nhớ rõ trước kia gặp mặt thời điểm, các nàng đều là ôn hòa có lễ, không phải như vậy kiến thức hạn hẹp người. Mang chân Châu chờ mặt. Một hồi lâu sau mới nói nói, tiền bạch động lòng người tâm, có lẽ bởi vì cái này đi. Cũng là. Hai người lại nói lên chuyện khác, rốt cuộc vẫn là đem hiểu lầm tẩy bỏ. Cũng quyết định muốn dọn ra đi. Sở hữu Trướng Mục về sau càng là muốn sửa sang lại rõ ràng, tuy rằng bọn họ không có muốn tham ô tâm. Nhưng tiền bạch động lòng người tâm, tuyệt bút tuyệt bút bạc nắm ở trong tay, khó tránh khỏi nổi lên tham nghiệm. Hổ Tử không hy vọng phát sinh bộ dáng này sự tình. Nhân sinh lại có mấy cái có thể giống thư Tân bộ dáng này muội muội. Hắn không nghĩ mất đi. Mang chân châu nguyên bản là mối khuyên, bất quá cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy việc này không thể nào như khuyên. Thả liên tính dọn ra đi, cũng sẽ không chịu khổ. Vậy dọn ra đi thôi, nàng cũng tưởng dọn ra đi. Miễn cho hổ Tử luôn là cùng Thanh Thanh ngốc tại cùng nhau, cũng không phải nàng nhất định phải đem Thanh Thanh tưởng như vậy hư, nhưng Thanh Thanh thật sự là quá có khả năng, hổ Tử không ngừng một lần khen Thanh Thanh có thấy xa, bản lĩnh hảo, thông minh lanh lợi. Quả thực chính là một cái nữ chung ra cát lượng. Nàng càng minh bạch, một người nam nhân muốn yêu một nữ nhân, luôn là trước có sự kính, hâm mộ, lại động tâm, động tình. Hổ Tử, ta duy trì ngươi. Hồ Tử Hướng mang trân châu cười cười, "Ta cho rằng ngươi sẽ phản đối." "Vì cái gì muốn phản đối? Ngươi là ta trợ phụ, ngươi ở nơi nào, ta liền đi nơi nào, nói nữa, ngươi cũng sẽ không làm ta ăn không đủ no mặc không đủ ấm, liền tính chúng ta dọn ra đi, cũng có thể tới xuyến môn sao? Bất quá đến chờ ta ở cứ ngồi xong lại dọn đi." "Ừm, chờ ngươi ở cứ ngồi xong, chúng ta làm chang tròn rượu lại dọn, cũng có thể nằm sau đi, cái này không nhất định Kỷ thật hắn vẫn là sợ Thím không đồng ý, nhưng hiện giờ cũng bất chấp như vậy rất nhiều. Mang Chân Châu gật gật đầu, ngực buồn bực chi khí mới dần dần tiêu xuống dưới. Bất quá nghĩ bị lại tẩu, nhị tẩu lấy đi đồ vật, muốn như thế nào cùng A Tân công đạo. Mang Chân Châu không khỏi lại tái phát sầu. Đừng miên man suy nghĩ, đồ vật lấy về tới chính là, dùng quá, mở ra cũng lấy về tới, đến lúc đó chờ Thím trở về xử lý lập tức liền 15 trung thu, thím khẳng định sẽ trở về, đến lúc đó A Tân 8 phần cũng tới, loại chuyện này vẫn là công bằng nói tương đối hảo. Đến lúc đó ta tới nói đi, loại chuyện này, các ngươi nam nhân ngượng ngùng, cũng nói không rõ, lại nói này vốn chính là ta trêu trọc sự tình, lý nên nên ta tới nói. Mang chân châu nói, kéo hổ tử nằm xuống, hổ tử, thực xin lỗi, ta thật không phải của ý, ta. Đừng nghĩ nhiều, làm ầm ĩ một ngày. Ngủ đi." Hổ tử thương tiếc nói nhỏ. Lại nói tiếp, Mang Trân Châu cũng không sai. Nàng thập phần coi trọng cùng Thư Tân tỷ muội chi tình, cũng sớm chuẩn bị lễ vật, lễ vật không đơn giản tinh xảo, còn quý trọng, rất sớm liền bắt đầu chọn lựa chuẩn bị, liền chờ sinh nhật đưa qua đi, làm Thư Tân kinh hỉ một chút. "Hiện giờ, Ân, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, Á Tân sẽ không trách chúng ta." Mang Trân Châu an ủi hộ tử, cũng an ủi chính mình. Thư Tân xưa nay đại khí, sẽ không ở chuyện nhỏ thượng tính toán chi ly. Thư Tân một giấc ngủ đến đại hướng đông, rũ tay sờ sờ bên người, đã không có Thẩm Đa vượng thân ảnh, Thư Tân nghi máu, đánh ngáp rời giường. Nha ở ngoại lập tức truyền đến thanh âm, "Phu nhân tỉnh." Sau đó vào được hai cái tiểu nha đầu, nô tỳ hầu hạ phu nhân lên rửa mặt. Sau đó mấy cái tiểu nha đầu liền bận việc lên. Thư Tân còn chưa tới kịp nói chuyện, Liên đâu vào đấy hầu hạ thư Tân Xuân dậy, mặc quần áo, rửa mặt, sơ phát, gian ngoài còn dọn xong cơm sáng. Ngay cả giường đệm đều bị thu thập thỏa đáng, thay cho đêm qua ngủ quá ôm đi ra ngoài tẩy. Thư Tân ngồi ở cái bàn biên, đang ăn cơm còn có chút hoàng hốt. Đây là hào môn phu nhân sinh hoạt sao? Có điểm không tay không chân cảm giác, thật thật cái gì đều không cần chính mình làm, hết thể đều có người cấp làm tốt. Nhưng bộ dáng này sinh hoạt Thư Tân không thích đứng, cũng không thích. Ăn cơm sáng, Thư Tân mới nói nói, các ngươi mấy cái tên gọi là gì a? Nô tỷ mùng 1, Sơ Nhị. Sơ 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Thư Tân mím môi, mấy nữ hài tử chiều cao không đồng nhất, nhưng này lấy tên lại tựa hồ không dựa theo chiều cao tới. Các ngươi là dựa theo cái gì lấy tên? Võ nghệ. Mùng 1 ra tiếng. Thư Tân nghĩ nghĩ mới nói nói, Kỳ thật ta không quá thói quen các ngươi bộ dáng này hầu hạ, về sau cũng không tính toán muốn bộ dáng này, các ngươi nếu học võ công, phải hảo hảo học, về sau ra cửa ta chọn hai cái theo bên người liền hảo, ngày thường ở nhà các ngươi cũng không cần lại đây hầu hạ, chuyên tâm luyện võ là được. Tám người hai mặt nhìn nhau, mới ứng thanh, là Trước đi xuống đi. Thư Tân xua xua tay. Là, phu nhân. Tám người cùng nhau lui xuống đi, Thư Tân mới nhẹ nhàng thở ra đi tìm Liêu thị các nàng. Liêu thị mấy cái ở trong phòng, cùng nhau cấp xu xu làm thủ đông, nhìn thấy Thư Tân lại đây, Thanh Thanh cười ra tiếng, "Ngươi đi lên." "Ừ." "Kia mấy cái nha hoàn hầu hạ tốt không?" Thanh Thanh hỏi. "Ai, này mấy cái nha hoàng tay chân nhưng thật ra nhanh nhẹn thực, bất quá ta thật là không thích chúng." Thư Tân nói lúc đầu, giúp đỡ cùng nhau làm sống. "Tiểu đệ, yêu mỗi buổi sáng khởi qua sớm, ăn cơm sáng lại ngủ đi." Liêu thị mới nhàn nhạt ra tiếng, nhiều vượng đi trong núi, nói là đi xem đằng lê, trái kiwi có hay không trưởng, nếu là có lời nói, đích điểm trở về ăn. Ân. Hiện giờ khô hạn, rất nhiều cây ăn quả đều hán đã chết, có thể ăn trái cây thật là hữu hạn. Chính là trong núi cũng không nhất định có. Thư tân nhưng thật ra thực tâm bình khí hòa, có hay không đều không sao cả. Nương, ta tính toán chọn cái nhật tử liền dọn trấn trên đi. Trước ở tại trước kia sân, đại trạch viện lại chầm rãi tìm kiếm, bất quá nảy theo phường ta tính toán sớm chút khai lên. Khi nào chuyển nhà, tìm cái ngày lành, chúng ta tới giúp người, đến lúc đó ở túy Tiên lâu đỉnh cái nhã gian, chúng ta ở túy Tiên lâu ăn cơm. Liêu thị ôn hòa ra tiếng. "Nghe nương." Thư Tân nói, nghiêm túc thế hoa. Cấm Su Su làm thú đông, không đơn giản muốn xinh đẹp, còn muốn tinh xảo. Hiện giờ Su Su Được đến đồ vật đều không phải tục vật. Cho nàng đồ vật, nàng cũng có khả năng muốn bắt tới tặng người, quá kém sẽ làm su xu thật mất mặt. Thẩm Đa vượng, kinh nghị, kính nghĩa ở trong núi tìm được rồi chút đằng lê, lại lộng chút hạt rẻ trở về, bất quá đằng lê nhưng thật ra nhiều chút. Về đến nhà thời điểm cơm chưa đều qua. Thư Tân vội vàng đón đi lên, nhìn thấy Thẩm Đa vượng trong tay rổ, ai nha, đây là thu sao? Ở đằng trên cây liền chín, mau cầm đi ăn đi. Thẩm Đa vượng ôn nu ra tiếng, đem rổ đưa cho Thư Tân. Thư Tân tiếp nhận cho Thanh Thanh, cầm đi cấp tiểu đệ, yêu muội bọn họ ăn. Thanh Thanh tiếp nhận liền đi rồi. Thẩm Đa vượng hơi há mồm tưởng nói điểm cái gì, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Đem rổ đặt ở góc, bên trong đều là đằng lê. Thư Tân lôi kéo hắn về phong tử, một bên múc nước cho hắn rửa mặt, mới cười nói: "Xem ngươi kia keo kiệt bộ dáng, ta nơi nào là keo kiệt?" Thứ này đến tới không dễ, tiểu đệ, yêu mỗi ăn lên tham ăn khẩn, đến ngươi liền không có. Thẩm đa vượng nhanh chóng rửa mặt. Ta không ăn cũng không có việc gì, nói nữa còn có như vậy nhiều đâu. Thư Tân đổ ấm áp nước trà cấp Thẩm đa vượng, ngươi đi tắm rửa một cái, ta đi giúp ngươi đem đồ ăn đoan lại đây. Làm Nha Hoàng tới liền hảo, ngươi hoại thân mình đâu. Nguyên nhân chính là vì hoại thân mình mới muốn nhiều đi lại, bằng không về sau sinh hải tử không dễ. Người chạy nhanh đi tắm rửa, đổi thân siêu xiêm y, trên người thối hoắc. Thư Tân nói xong, chậm gì gì ra nhà ở. Thẩm Đa Vượng nhìn, tức khắc nở nụ cười. Có người rong rãi lẳng nhằng quần đông quần tây, thật tốt. Hồi tắm phòng đi tắm rửa, nước tắm đều chuẩn bị tốt, ngay cả quần áo, bộ kết đều đặt ở một bên, Thẩm Đa Vượng trong lòng càng an ổn dãn. Chờ hắn tẩy hào ra tới, Thư Tân đã bưng đồ ăn lại đây, một hừn, một tố, một canh một chén lớn cơm, Thẩm Đa Vượng ngồi ở một bên ăn, Thư Tân bồi ở một bên. Thẩm Đa Vượng gắp đồ ăn đút cho Thư Tân, Thư Tân ngài, Thẩm Đa Vượng mới từng ngụm từng ngụm ăn cơm. "Chúng ta chọn cái nhật tử dọn trấn trên đi thôi." Thư Tân nhỏ giọng nói, "Ừm, chọn cái ngày lành, chúng ta đổ vật thu thập một chút, bên này lưu cùng Thẩm một nhà nhìn là được, kia mấy cái bà tử, nha hoàn cũng mang đi trấn trên, ngươi nhìn xem ai thuận mắt đặt ở bên người hầu hạ." Này nàng mấy cái làm các nàng ngốc tại trong viện liền Thành. Chính là nhiều người như vậy, sân không đủ chủ a. Cái này không cần lo lắng, cách vách hai cái sân đã mua tới, trung gian đã thông là có thể chủ người. Thư Tân kinh ngạc một chút, xem ra Thẩm Đa vượng đã sớm tính toán hảo. Kia chúng ta còn mua đại trạch viện sao? Không cần mua, thị trấn bên ngoài ta đã mua xong thổ địa, làm Triệu khăn trùn đầu bọn họ lại tu, sang năm nhị ba tháng hẳn là có thể toàn bộ tu hảo. Thư Tân càng là kinh ngạc vạn phần, ngươi thế nhưng làm nhiều như vậy, mệt ta cùng thành thanh còn ở nơi này tính lại tính, ngươi đều không nói cho ta. Ngươi hỏi hài từ đâu, không cần nhọc lòng như vậy rất nhiều." Thẩm Đa Vượng nói, múc canh đốt cho Thư Tân. Thư Tân hử một tiếng quay đầu đi, Thẩm Đa Vượng cười cười chính mình uống lên, kỳ thật ta và ngươi nói qua, bất quá ngươi ngủ mơ mơ màng màng, tám phần là không nghe đi vào. Có sao?" Thư Tân cẩn thận ngậm lại, Cũng nghĩ không ra. Đừng nóng giận, ngày khác ma ngươi đi xem, chờ bên kia nhà cửa tu hảo, hiện giờ chúng ta trụ, có thể thưởng đều phải thưởng đi ra ngoài, ngươi có thể hay không liên tiếp?" Thẩm Đa vượng nghiêm túc hỏi. "Thưởng cho ngươi trước kia thuộc hạ. Có chút là, có chút không phải, ta tưởng ở Tùng hợp trấn bên này làm giàu, tự nhiên muốn nhiều một ít ta người, có thể cho ta làm việc, nghe ta nói, làm ta không có nỗi lo về sau." Vậy cho bọn hắn Hẳn là cấp." Thẩm đa vượn cười, "Ừm, đến lúc đó bọn họ tức phụ sẽ đến gặp ngươi, ngươi chuẩn bị vài thứ thưởng cho các nàng, cũng không cần cố tình đi chuẩn bị. Kim thoa, bạc thoa liền hảo, tiểu hài tử sao cấp trường mệnh hóa, luôn là không sai được." "Hảo, ta đây đến lúc đó nhiều chuẩn bị một ít, trong nhà những cái đó vải rẹt, cũng đưa điểm đi ra ngoài, ngươi lúc trước có phải hay không đem cha nuôi ra tiệm vải đều cấp dọn không?" "Cũng không phải đi." Chính là cảm thấy thích hợp ngươi, ta lại không biết ngươi thích cái gì, liền đều mua, sau lại biết được ngươi thích đồng ruộng, ta lại mua không ít, gần nhất còn ở Lộng Thế Đức, đến lúc đó đều giao cho ngươi. Thư Tân trầm mặc. Một hồi lâu mới nói nói, hôm nào ta phải tìm cái thời gian, cẩn thận tính tính, chúng ta hiện tại có bao nhiêu tiền, nhiều ít đồng ruộng, địa phương khác có bao nhiêu phòng ở. Ừm, chờ làm tốt, đều lấy tới cấp ngươi, có chút địa phương Về sau là muốn của người, ngươi là chủ mẫu, tổng phải có cái số." Thầm Đa vượng nói, dừng một chút tiếp tục nói, "Chính là ngươi có mang." "Nay tính cái gì a, ta có mang làm theo có thể làm việc, mệt mỏi ta liền nghỉ ngơi, có Thanh Thanh tỉ giúp ta đâu." "A Cầm, A Kỳ cũng là thông minh cô nương, ta cũng tính toán mang mang các nàng, làm các nàng dài hơn trường kiến thức." "Những việc này, ngươi quyết định liền hảo." Thẩm Na vượng sẽ không ở này, đó việc nhỏ thượng cùng thư Tân tranh luận. Kỳ thật dựa theo hắn ý tưởng, là hy vọng thư Tân mỗi ngày an an ổn ổn ngốc tại trong nhà liền hảo, nhưng như vậy nàng sẽ không vui. Cho nên Tình nguyện tốn nhiều chút tâm tư tới chuẩn bị. Cả đời này, có thể được một lòng người cũng không dễ dàng. Sau khi ăn xong, thư Tân liền đi chọn lựa đằng lê, tốt đại lấy ra tới tặng người, tiểu nhân bộ dáng không tốt lưu chữ chính mình ăn. Thư Tân nếm nếm sinh cũng không nào, mang theo điểm toan, ngồi ở bên, kia liền ăn 4 năm cái. Thẩm Đa Vượng thấy thư Tân thích ăn, tính toán quá mấy ngày lại vào núi một lần. Buổi chiều thời gian, mang phu nhân, mang trưởng quay tới. "Cha nuôi, mẹ nuôi, các ngươi như thế nào tới?" Thư Tân kinh ngạc, cười đem hai người nghênh vào đại sảnh, thượng trà. Mang trưởng quay trên cơ bản không thế nào nói chuyện, mang phu nhân rất nhiều lần muốn nói lại thôi. "Mẹ nuôi, có việc sao?" Từ Tân hỏi, Liêu thị ngồi ở một bên, cũng là vẻ mặt nghi hoặc. "A Tân, thông gia thím, hôm nay lại đây, là có một chuyện muốn nói mang phu nhân nói." Mím môi. "Nàng tuy là thứ nữ, kia cũng là hầu phủ cô nương, thời trẻ không được mẹ cả thích, mới gả cho thương hộ, cũng may trượng phu đãi nàng tự hảo, cả đời này cũng liền nàng một nữ nhân, ở bọn tỉ muội trước mặt, cũng coi như là cực có thể diện." Đối với hai cái con dâu kia cũng là ngàn trọn và tuyển, lại không nghĩ tuyển như vậy hai cái mặt hàng. Thư Tân, liếu Thị hai mặt nhìn nhau, cũng chưa nói chuyện, chờ mang phu nhân nói. Sự tình là cái dạng này, hôm qua Su Su tặng đồ vật lại đây, ta kia hai cái không nên thân con dâu tự tiện làm chủ, cầm một ít trở về. Thư Tân, liếu Thị kinh ngạc và phần. Su Su tặng đồ vật tới, theo đạo lý nói, là hẳn là liền thư tử cùng nhau. Ngày hôm qua chỉ tặng thư từ tới, Thưa Tân liền hoài nghi, bất quá không hướng phương diện này tưởng. Liêu thị nghĩ nghĩ ngờ nói nói, những cái đó đều là vật ngoài thân, không có gì đáng ngại. Chỉ là trong lòng vẫn là không mừng. Đó là xu xu đưa về tới đồ vật, cho ai cho ai nàng đều viết rành mạch rõ ràng, nhiều ra tới mới là đưa cho người khác. Này mang ra con dâu tay chân như thế không sạch sẽ, trước kia nhưng thật ra không thấy ra tới. Thông ra thím, ngươi chớ có như vậy nói ta thật là không chỗ dung thân." Mang Phu Nhân nói, lúc đầu, sự tình còn không ngừng này một cọc, hai người bọn nàng vì ngăn cản hộ tử, thông ra ông nội, bà nội tới cấp tha Tân quá sinh nhật, thế nhưng Véo Lãng Ca Nhi ngao ngao thẳng tề, nói dối sinh bệnh. Liêu thị mở to hai mắt nhìn, vạn phần không thể tin được. Lãng Ca Nhi mới mấy ngày hài tử, như thế nào có thể véo đâu? Thư Tân hít sâu một hơi mới nói nói, "Mẹ nuôi ơi, Đồ vật làm các nàng còn trở về đi, đến nỗi vì cái gì ta không phải thực minh bạch, xem ở tẩu tử trên mặt, lần này liền không truy cứu trộm lấy đồ vật sự tình, nhưng về sau ta sẽ không cùng các nàng đi lại, có thể đối một cái không đầy nguyệt hài tử xuống tay, tâm tư chi ác, đúng là hiếm thấy. Hai tử sự tình, tha thứ không tha thứ là mang trân châu, hổ tử hai phu thế sự. Nhưng là trộm lấy đồ vật, Thư Tân không thể lý giải. Mang ra cũng coi như là giàu có nhân ra, này đại tẩu, nhị tẩu như thế nào liền sẽ nói như rồng leo, làm như mèo mửa đâu. A Tần, không ra thiếp mang phu nhân cảm thấy tầm đều nắm đau. Mặt cũng mất hết. Mẹ nuôi, việc này liền đi qua, chúng ta cũng không cần nhiều lời, ngươi khó được tới một lần, hôm nay ăn cơm chiều lại đi đi. Không được, trong nhà hiện giờ lộn sột, vẫn là đi về trước, ăn cơm lần sau lại nói. Mang phu nhân gọi nói. Nơi nào còn có mặt núi lưu lại ăn cơm. Tiên đi mang phu nhân, mang trưởng quầy, Thư Tân lôi kéo Liêu thị tay, Liêu thị khó hiểu hỏi, vì cái gì đâu? Tiên tai động lòng người, nương ngươi đừng nghĩ nhiều, chúng ta sẽ không bộ dáng này. Đây cũng là nàng muốn mang theo a cầm, A kỳ dài hơn trưởng kiến thức nguyên nhân. Người có thể nghèo, nhưng không thuộc về chính mình đồ vật, chẳng sợ lại xinh đẹp, lại hảo, cũng không thể tự mình lấy. Liên tính người khác cấp, cũng phải nhìn xem có thể hay không lấy đến thời. Liên Việc này, Thư Tân, Thanh Thanh, Thư Cẩm, Thư Kỳ nói một hồi lâu, cũng suy đoán hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Liêu Thị ở nhà ở ngoại đi qua khi nghe được bọn tỉ muội nói, cười đi cấp thiết đằng lê, tiểu đệ, yêu muội theo ở phía sau. Nương, ta muốn ăn. Ta cũng muốn ăn. Liêu Thị duỗi tay sờ sờ hai đứa nhỏ đầu, các ngươi ngoan, nương đem ra lột bỏ liền cho các ngươi ăn. Nhưng là không thể ăn nhiều biết không? Trừ chút ngày mai ăn. Ừ ừ, chúng ta nghe nương. Phiên phiên hoàng lịch, 8 tháng 14 lại là chuyển nhà nhập trạch ngày lành, nếu muốn dọn tân ra, thư tân bên này không thiếu được muốn thu thập một phen. Chỉ là không nghĩ tới, thư ra thôn lại tới nữa người, lại là muốn thư tân mấy cái trở về vội về chịu tang. Thư tân vội hỏi, thôn trưởng đại bá, ai đi? Người ông nội, bà nội, ngày hôm qua đi. Một cái chết bệnh, một cái ngoài ý muốn, A Tân Á thôn trưởng nói, có chút khó có thể mở miệng. Rốt cuộc hắn là thư gia thôn thôn trưởng, trong lúc này đã xảy ra cái gì, hắn quá rõ ràng. Việc này cũng là cùng tộc trưởng thương lượng kết quả. Ở chấn trên tìm khắp cũng chưa tìm được thư A Mộc, nhưng thư A Mộc phía dưới có đứa con trai, thư Chí Sa. Tuy rằng vẫn là cái tiểu nhi, cũng không có quan hệ, nhưng rốt cuộc là có huyết mạch quan hệ. Thôn trưởng đại bá Ngươi làm chúng ta cẩn thận ngẫm lại. Các ngươi nhưng đến hảo hảo ngẫm lại, ngày mai sáng sớm liền đưa ma." Thư Tân gật gật đầu. Cuối cùng toàn gia ngồi ở cùng nhau thương lượng, nếu hôm nay buổi tối đi trở về, đó chính là đại biểu cùng thư gia giải hòa. Chính là không quay về, về sau người khác thế tất muốn chọc tiểu đệ của sống. "Này thư gia, kỳ thật ác độc nhất hai người đều đi, bọn họ cũng không phải ra mặt giày người, chúng ta có lẽ có thể trở về." Liêu thị đề nghị. Lương, ta phản đối. Thưa Tân cái thứ nhất phản đối. Ta cũng phản đối. Ta cũng là. Thư Cầm, Thư Kỳ vội vàng ra tiếng. Các nàng quá rõ ràng thưa người nhà, chính là hút huyết con địa, nhìn ác nhân, dính thượng càng ghê tởm. Liêu Thị vội hỏi, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Thôn trưởng, tộc trưởng còn ở đại sảnh chờ đâu? Thư Tân nghĩ nghĩ một nói nói, đêm nay chúng ta khẳng định không thể trở về, nhưng là cũng không thể không đi. Không bằng bộ dáng này, chúng ta ngày mai sáng sớm, ở bọn họ phải trải qua địa phương thiết một cái bàn thờ, đưa ma đội ngũ đi ngang qua thời điểm quỳ khái cái đầu, cũng coi như là toàn này phân huyết mạch tình, đây cũng là chúng ta cuối cùng nỗ bộ. Liêu thị mím môi. "Vậy ngươi đi cùng thôn trưởng nói, ta, ta." Nàng không dám, cũng nói không nên lời. Ở Liêu thị trong lòng, thư lao đầu, thư bà tử đã chết, này hận á hoán á cũng liền không có. Nàng không nghĩ cha Tần Chính mình, cũng không nghĩ đi trà Tần thư người nhà. Tựa như đối thư A Mộc giống nhau, thoán không có hận không có, trong lòng cũng liền không người này. Ta đi nói, trong đại sảnh, thầm đa vượng ngồi thôn trưởng, tộc trưởng cùng thư ra thôn mấy cái hán tử uống trà, thư Tân tiến vào, đem ý nghĩ của chính mình nói một chút. Thôn trưởng trầm mặc, tộc trưởng cũng trầm mặc. Một hồi lâu thôn trưởng mới nói nói, điểm này Nhưng thật ra cùng ngươi ba cái đường ca sở thiết tưởng giống nhau, bọn họ nói, nếu quyết định của ngươi là cái dạng này, liền ý liền ngươi. Đã trải qua một chút sự tình, thư nghi nhiên Tam huynh đệ cũng là nhanh chóng trưởng thành. Lại không phải trước kia như vậy không biết nhân gian pháo hoa hậu sinh. Vậy bộ dáng này quyết định đi, ngày mai sáng sớm chúng ta qua đi, ở ven đường thiết cái bàn thờ, đưa đoạn đường chúng ta liền đã trở lại. Hành đi. Thư gia thôn. Thư gia Thư Nghiên Nhiên nhìn đạo sĩ ở quan tài trước gõ gõ đánh đánh. Làm cái này ra trường tôn, hắn trước kia chưa bao giờ biết làm đại ca hẳn là như thế nào, hiện giờ minh bạch, lại mất đi rất nhiều. Hắn xem qua nhà người khác ca ca, đối các đệ đệ muội muội là bộ dáng gì, nghĩ lại hắn đối đệ đệ muội muội là bộ dáng gì. Đặc biệt là đối tam phòng kia mấy cái muội muội. Lúc trước Thư Tân chỉ vào hắn cái mũi mắng, hắn còn cảm thấy bực bội uy khuất, hiện giờ mới hiểu được. Thư Tân là đúng. Không có trải qua đau đớn người, lại có cái gì tư cách đi nói đến ai khác? Được đến thôn trưởng mang về tới tin tức, Thư Nghi Nhiên nhẹ nhàng thở ra, bộ dáng này cũng hảo. 8 tháng 13, thư bà tử, thư lão đầu đưa mà, thư Tân mấy cái sớm liền chuẩn bị ở ven đường, chờ đưa ma đội ngũ lại đây thời điểm, quỷ gối đệm hương bổ thượng. Thư A Thành, thư A Sơn, thư có điển tam phu thế nhưng thật ra quỷ chứ còn lễ. Thư Nghi Nhiên cầm đầu, Mạc Khắc huynh đệ tỷ muội cũng đi theo Quỷ xuống đáp lễ. Đó là Thư Quân Nhi, Thư Đoạn Nhi cũng đi theo Đáp Lễ. Mặc kệ nhiều ít ân đoán, nhưng thật ra đều tại đây một khắc giải hòa. Chờ đưa ma đội ngũ qua đi. Tiểu Đệ mới nhẹ nhàng hô một tiếng, "Nương." "Ừ." Liêu thị hồng hốc mắt se thành. "Đó là ông nội, bà nội sao?" Liêu thị gật gật đầu, "Ừ, đó là ông nội, bà nội, tuy rằng bọn họ không có gặp qua Tiểu Đệ." Nhưng là chúng ta tiểu đệ như vậy thông minh đáng yêu, bọn họ nếu là thấy cũng nhất định thực thích tiểu đệ. Ân, ta biết đến. Tiểu đệ hì hì hì cười. Liêu thị ôm hắn, nhẹ nhàng khóc ra tiếng. Chúng ta trở về đi. Thư Tân ra tiếng. Thầm Đa vượng duỗi tay nâng dậy nàng, đem án bản lưu lại, thư ra bên kia sẽ thu thập, thu thập, đó là chính tình. Toàn ra lên xe ngựa về nhà. Mười bốn muốn dọn đi trấn trên phải làm sự tình cũng nhiều đâu. Thư Tân tuy là thai phụ, cũng ở địa quần náo, thầm Đa vượng chỉnh chỉnh tề tề hướng trong dương phóng. Về sau bên này cũng không biết trở về không trở lại, liền đều mang lên đi, nếu là phải về tới, chúng ta từ chấn trên mang cũng phương tiện. Thầm Đa vượng ra tiếng. "Ân, kỳ thật muốn mang đồ vật cũng không nhiều lắm, dường, gia cụ này đó khẳng định là không mang theo. Lương thực cũng không mang theo đi." để lại cho cùng Thẩm toàn ra ăn. Bọn họ nhiệm vụ chính là đem sân quét tước sạch sẽ, lại loại điểm rau xanh, dưỡng điểm gà, theo gì đó chính mình ăn, cũng không cần mỗi ngày làm như vậy nhiều người đồ ăn. Cung Thẩm nhưng thật ra tưởng đi theo đi chấn trên, có biết chấn trên có người hầu hạ, mấy cái bà tử cũng theo đi, cùng Thẩm liền đỏ hốc mắt. Phu nhân, Cung Thẩm, ngươi hảo hảo ở chỗ này đợi, hiện tại các ngươi chủ sân liền về các ngươi, về sau nếu là có người tới, Ngươi xem dân cư an bài một chút, bên này ngươi về sau tốn nhiều tâm." Thư Tân nói: "Phu nhân, nô tỳ nhớ kỹ." "Ừ, đến nơi tốt đẹp, nàng trước đi theo các ngươi bên người, chờ ta bên kia toàn bộ an bài hảo, lại tiếp nàng qua đi. Bất quá nói thật, đi bên kia, đó chính là nha hoàn, phải làm sự tình nhiều nhiều. Hiện giờ ở bên này, đi theo Tố Lan các nàng học thêu thùa cũng là cực hảo. Trong thôn có thích hợp tiểu tử, cũng có thể lưu ý." Đến lúc đó ta cho nàng thêm trang. Thư Tân lại nói, cung thẩm vội lôi kéo tốt đẹp quỷ xuống dập đầu. Thư Tân đối với các nàng toàn gia đã là cực thể diện. Tại đây ở nông thôn, lương thực cũng không ít. Nay nhà ở mặt sau mà loại đồ ăn cũng ăn không hết, còn có thể cầm đi chấn trên, đến lúc đó cũng có thể hôn cái quán mắt. 14 sáng sớm, mấy chiếc xe ngựa trời chưa sáng liền tới đây kéo đồ vật. Đem cái dương một đám dọn đi lên. Thư Tân nhìn ở gần một năm ra, có chút không tha, lại cũng không phải hoàn toàn không tha. Nàng vẫn là muốn đi chấn trên. Trước kia như vậy nhiều ban quan, nhưng là Thẩm Đa Vượng đánh lao hổ, kiếm lời bạc, liền tính đi chấn trên trụ, cũng không ai có thể nói cái gì. Thẩm Đa Vượng lại không phải ăn cơm mềm nam nhân. Mấy ngày nay, Thẩm ra bên kia nhưng thật ra an ổn khẩn, hôm nay chuyện lớn như vậy, cũng chưa người ra tới xem náo nhiệt. Thư Tân cũng không nghĩ đi quản bọn họ không tới tìm phiền toái tốt nhất, bất quá nhưng thật ra tò mỏ thẩm ra đã xảy ra cái gì. Tới rồi trấn trên tiểu viện, béo thẩm một nhà sớm ở cửa chờ, hỗ trợ đem đổ vật dọn đi vào. Như ý, Như Mưa, Như Hương ba người cần mật tiến, chạy raang bằng trình bưng trà đổ nước. Tám nha hoàn, bốn cái bà tử, hướng ấm đều bị an bài ở khắc sân, giống nhau không có việc gì không cần lại đây. Thưa Tân hái được mấy đóa tường vi hoa, tìm cái bình hoa bày biện trên đầu giường. Nghe nghe, thơm ngào ngạt. Như vậy Nhật Tiên, nay đây đất tưởng vi còn sống thật là không dễ dàng." Thanh Thanh nói, hái được một đóa gửi gửi. "Thật hương. Một hồi béo thẩm sẽ lấy nàng sao tốt trà hoa lại đây, Thanh Thanh tỉ nguyên nếm thử xem, hương vị tốt không?" Và không kém an." Thanh Thanh cười, xoay người ra chủ viện. "Nơi này là Thư tân, Thẩm đa vượng địa bàn, nàng vẫn là thiếu tới thì tốt hơn." Tiểu Đệ Yêu muội sớm hái được thật nhiều tường vi hoa niết ở trong tay, cầm đi cấp Liêu thị, muốn Liêu thị mang về nhà đi. Này hai đứa nhỏ. Liêu thị giờ khóc giờ cười, đem tường vi cánh hoa đặt ở một bên bàn trên bàn, điểm điểm tiểu đệ, yêu muội cái chán. Thương tiếc chi tình nồng đậm. Thư Tân, thầm Đa Vượng ở trong phòng thu thập, như ý ba người Thư Tân cũng cự tuyệt. Phu nhân, về sau bên này, các ngươi không có việc gì không cần lại đây, ta chính mình sẽ thu thập. Còn có buổi sáng gì đó, ta không kêu các ngươi cũng đừng tới đây, thật muốn hầu hạ, liền ở đại sảnh bên kia sân hầu, ta bên này kêu một tiếng các ngươi cũng nghe nhìn thấy. Ba người hai mặt nhìn nhau, thấy Thẩm Đa Vượng nãy giờ không nói gì, đem quần áo lấy vào nội thất, mới cung cung kính kính theo tiếng, "Là phu nhân." Căng Minh Bạch, cái này ra sợ là phu nhân định đoạt. Thấy các nàng nghe lời, Thư Tân thực vừa lòng, xoay người đi thu thập khác. Thu thập hảo lúc sau, hổ tử, ông nội, bà nội cũng tới, hổ tử rất nhiều lần muốn mở miệng nói cái gì, Thư Tân đều cười đánh gây hán. Cùng nhau đi trước túy Tiên lâu. Người một nhà, một bàn lớn mỹ vị món ngon. Thư Tân ăn uống khi tốt khi xấu, bất quá có thể ăn thời điểm nhiều, cũng có nàng thích ăn đồ ăn, chính là ăn một chén lớn cơm. Còn muốn lại ăn thời điểm, Thẩm Đa Vượng không cho phép. Nghỉ ngơi một hồi ở ăn, hoặc là lưu chữa làm điểm tâm. Thư Tân bĩ môi. Nhưng thật ra bố trưởng quay lại tặng mười mấy quả hồng đi lên. Bố trưởng quay, ngươi từ nơi nào được đến quả hồng? Thư Tân hỏi, ở nông thôn thân thích đưa tới. Cũng liền mười mấy, hắn là một cái cũng chưa dám tư lưu, toàn bộ bưng đi lên. Biết Thư Tân có thai, Thẩm đa vượng nơi nơi tìm trái cây, lệnh mợ đều không kịp. Thư Tân một người một cái phân đi xuống, giữ lại mấy cái tiểu đệ, yêu mỗi hai người chưa đều. Thẩm Đa Vượng nhìn, sắc mặt trầm chầm, chầm. Cảm thấy bố trưởng quay việc này làm không đúng, hắn nên đếm đếm người có mấy cái, lấy mấy cái đi lên chính là, còn lại trộm cho hắn mang về mới đúng. Không nhãn lực thấy. Bố trưởng quay nào biết đâu rằng Thẩm Đa Vượng tâm tư, thấy Thư Tân vui vẻ ra mặt, cầm đỏ dục quả hồng luyến tiếp ăn, cười lui xuống. Thẩm Đa Vượng lại tìm cái nhàn rồi đi tìm được rồi bố trưởng quay, người kia quả hồng nơi nào tới? Hồi Thẩm công tử là ở nông thôn thân thích đưa tới. Mang cái tin cho hắn, hỏi một chút nhà hắn còn có cái gì trái cây, lần sau hái được đưa lại đây, ngươi tự mình đưa đến nhà cửa bên kia đi, nhớ kỹ, đừng đưa sai rồi địa phương. "Là." Bố trưởng quay vội vàng theo tiếng, tâm thình thịch thình thịch thẳng nghẹn. Hay là hắn nhập thẩm công từ mắt, thăng trước sắp tới. Thư Cầm ăn có chút no, liền đứng dậy đi lại tiêu tiêu thực, lại ở hành lang thời điểm gặp được Cát Tưởng, các tiểu ca. Nàng còn nhớ rõ Cát tưởng, Cát Tường lúc trước cho nàng điểm tâm, nàng vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Cát Tường thấy Thư Cầm, kinh ngạc một hồi lâu mới hô lên thành: "Ngươi, ngươi là bông cải?" "Đúng vậy, ta là bông cải, bất quá hiện giờ ta nhưng không gọi bông cải, ta kêu Thư Cầm." Thư Cầm cười, tươi cười như hoa. Các Tường tức khắc đỏ bừng mặt, túi đầu không dám nhìn thẳng. Các tiểu ca, nghe lại tỉ nói, ngươi liền phải làm này túy tiên lâu trường quẩy, là thật vậy chăng?" "Ân, chờ thêm năm cứu cứu đi huyện thành, ta liền phải làm trưởng quay, mấy ngày nay đã ở học tập, đến lúc đó ngươi lại đây ăn cơm, ta cho ngươi tốt nhất nhã gian." Cát Tường nói, cười có chút lấy lòng. Trước kia còn dám ngắm lại, hiện giờ thân phận đã là khác nhau một trời một vực, lại không dám đi nghĩ nhiều. "Con có không dám tham mộ thiên nga." Giờ này khắc này thư cẩm, ở Cát Tường trong mắt, đó là thiên nga giống nhau tồn tại. Hắn đó là thành này tú tiên lâu trường quầy, như cũ không dám trèo cao. "Hảo nha, bất quá ta không có khả năng thường xuyên tới, đúng rồi, lần đó cho ngươi ta điểm tâm, còn có sao? Ta muốn mang một ít trở về ăn." "Có, bất quá hôm nay đã không mới mẻ, ngày mai sáng sớm trưng ra tới, ta đưa đi thư gia, ngươi ra tới lấy tốt không?" "Thư cầm nghĩ nghĩ, hảo, bất quá ngày mai 15, muốn ăn bánh trung thu đâu, người trong nhà đều ở" Ngươi đến nhiều chuẩn bị một ít mới được Nga. "Hảo." Hai người nói chuyện, trong phòng có người kêu nàng, Thư cầm vội xoay người vào phòng. Các Tường nhìn về phía mí môi, xoay người đi vội khắc đi, lại trở về rất nhiều lần đầu, cũng không phát hiện Thư cầm ra tới. Bất quá ngày mai là có thể gặp nhau. "Làm gì đi?" Thư Tân hỏi. Thư cầm rửa gần Thư Tân ngồi xuống, ở bên ngoài đi một chút, gặp được các tiểu ca. Hắn nhìn so trước kia trường cao rất nhiều, cũng chắc nịch. Như thế nào không thỉnh hắn tiến vào ngồi một chút? Thư Tân hỏi: "Ai nha, quên mất." Thư cầm gõ gõ chính mình đầu, "Lần sau nhất định nhớ kỹ." Thư Tân cười cười không cần phải nhiều lời nữa. Các tường trước kia đối với các nàng hai chị em rất là chiếu cố, các nàng đều ghi tạc trong lòng. An cơm, sắp trời còn sớm, nhưng cũng muốn từng người về nhà. A Tân Hộ tử nhìn Thư Tân hô một tiếng. Hổ tử ca có việc." Thư Tân hỏi, "Có." "Kia hành, trong nhà nói đi." "Hảo." Liêu thị nương mấy cái hồi thư ra, "Ông nội, bà nội mấy ngày không thấy tiểu đệ, yêu muội, hiếm lạc hẩn, trước đi theo Liêu thị bọn họ hồi thư ra." Thư Tân là phải về chính mình ra thẩm trạch, hổ tử đi theo tới rồi thẩm trạch, Thư Tân tiếp đón hổ tử đi thư phòng nói chuyện. Nói là thư phòng, cũng không xem như Rốt cuộc không có thư một loại, chính là cái cái thùng giống. Ngồi đi. Ân. Huynh muội hai ngồi xuống. Chờ như ý thượng trà hoa, hổ Tử bưng nhấp một ngụm, mới nói nói: "A Tân, có một chuyện, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút." Ngươi nói. Thư Tân ôn hòa nói nhỏ: "Nhà mình huynh muội, không cần thiết như vậy khách khí. Ta tưởng dọn ra đi." Hổ Tử nói xong, hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Càng không dám nhìn tới Thư Tân thần sắc. Thư Tân trầm mặc hồi lâu. Bưng trả hoa nhấp mấy khẩu, gác xuống sau mười nói nói, hổ Tử Ca, ngươi xem ta đôi mắt, nói cho ta ngươi muốn làm cái gì?" Hổ Tử nghe vậy, ngước mắt nhìn Thư Tân, "A Tân, ta nói, ta tưởng dọn ra đi. Ta đã suy nghĩ rất nhiều lần, A Tân, ta không phải nói dọn ra đi sau liền mặc kệ trong nhà, nơi đó là nhà của ta, ta cả đời ra, liền tính ta không được nơi đó, ta cũng sẽ đặt ở trong lòng, nghiêm túc che chở cả đời." Chính là Aton, ta cần thiết dọn ra đi, ta hổ tử nói, tức khắc đỏ hốc mắt. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn cũng không phải cái kia ngây thơ vô tri hổ tử. Chính là hắn làm không được làm người đi hại người trong nhà, mà hắn cái gì đều làm không được, cái gì đều không thể làm. Đó là trân châu nhà mẹ đẻ người, hắn làm tàn nhẫn liền sẽ bị thương chân châu tâm. Tiên tai động lòng người, hắn không hy vọng người khác thông qua hắn, tới bắt thuộc về thư tân các nàng đồ vật. Ở không có trải qua thư Tân các nàng đồng ý dưới tình huống lấy đi, kia tiêu trộm. Người là nghiêm túc? Thư Tân hỏi. Là, ta là nghiêm túc, vì thế, ta suy nghĩ thật lâu thật lâu, này mấy đêm ta trắng đêm khó miên, ta vẫn luôn hỏi chính mình, ta được đến nhiều như vậy, vì cái này ra làm cái gì? Kỳ thật mặc kệ ta làm cái gì, đều là ta nên làm, không có người liền không có ta hổ tử hôm nay." Ông nội, bà nội đã biết sao? Còn không biết Ta còn chưa nói, kia tẩu từ đâu? Nàng biết, cũng tán thành chúng ta dọn ra đi. Thư Tân trầm mặc hồi lâu, mới nói nói, Hổ tử ca, ngươi muốn dọn ra đi, không đơn giản muốn cùng ta một người nói, ngươi còn hẳn là cùng mẹ ta nói, hiện giờ ta là xuất giá nữ, trong nhà đương ra làm chủ người là ta nương. Ngươi đồng ý sao? Hổ tử vội hỏi. Ta vốn là không đồng ý, bất quá ngươi có ngươi cân nhắc, ta chỉ có thể đồng ý. Chúng ta tuy không phải thân huynh muội, nhưng là mấy năm nay ở chung xuân dưới, chúng ta cũng coi như thượng thân huynh muội đi. Là, chúng ta là thân huynh muội. Kia làm thân huynh muội, ta tưởng cho ngươi điểm cái gì, ngươi cũng sẽ không cự tuyệt đúng hay không? Hổ Tử đột nhiên cười ra tiếng, "Ngươi a, vẫn là nghĩ rất tốt với ta." Rồi lại tức khắc rơi xuống nước mắt, đôi tay che lại mặt, "Chính là ta có tài đức gì? Đại Tẩu, Nhị Tẩu trọng cầm trong nhà đồ vận." Ta cũng không dám tới cửa đi muốn, ta là cái người nhu nhược, ta không xứng. Thư Tân quay đầu đi, lau chùi một chút khỏe mắt. Ta hiểu. Bởi vì mang chân châu ở bên trong, nếu là thay đổi nàng, nếu là mang ra không có trước tới cửa, nàng liền tính biết đồ vật bị lấy đi, sẽ tự mình tới cửa đi thảo muốn sao? Thư Tân để tay lên ngực tự hỏi, nàng làm không được. Đều nói bụng người cách một lớp ra, trừ bỏ chính mình, ai biết người là tốt là xấu. Người tốt không phải nơi nơi tuyên dương chính mình là người tốt, người khác liền sẽ tin, người xấu cũng sẽ không đem ta là người xấu bốn chữ viết ở trên mặt, này bản thân cũng không phải cái gì đại sự. hổ Tử Ca, người muốn dọn ra đi ta không phản đối, trộm lấy chúng ta đồ vật, ta cũng có thể không truy cứu, nhưng có một chút, liền lãng ca nhi như vậy tiểu nhân hài tử đều có thể xuống tay, có thể thấy được hai người tâm đã hắt thấu, việc này chính người đắn đo làm, đừng làm các nàng cảm thấy có Đậu tử ở, là có thể ở nhà chúng ta muốn làm gì thì làm." Hồ tử nghĩ đến một hồi lâu mới nói nói, nghe nói các nàng đã bị đưa về nhà mẹ đẻ, cho nên ngươi cảm thấy các nàng sẽ bị hưu bỏ." Thư Tân cười lạnh. "Chẳng lẽ không phải?" Hồ tử hỏi lại. "Khẳng định không phải à, ngươi cẩn thận ngẫm lại, các nàng đều là có nhi có nữ người, liền tính không mừng các nàng, vì hài tử, cha nuôi mẹ nuôi sẽ thỏa hiệp, đại ca, nhị ca cũng sẽ thỏa hiệp." đưa các nàng trở về, một là vì làm các nàng tỉnh lại, thứ hai là làm các nàng biết sợ hãi, bất quá mặc kệ là vì cái gì, chúng ta cũng không cần đi quảng. Thư Tân nói, lại nhấp một ngụm trà hoa, "Hổ tử ca, bọn họ bộ dáng này đó là loạn gia chi tượng, ta cũng minh bạch không có quy củ sao thành được phép tắc, nhà chúng ta cũng hảo, tiệm tăng hóa, tú phòng cũng thế, đều đến đem quy củ đứng lên tới, mỗi người tuân thủ, cái này ra mới có thể an ổn đi xuống." Ngươi nói đi." Hổ tử gật đầu, "Đây là hẳn là, bất quá nói lên quý củ, ta cũng không hiểu, Thanh Thanh nhưng thật ra hiểu rất nhiều, nhưng ngươi Tẩu tử không quá thích ta cùng Thanh Thanh nói chuyện. Hắn cùng Thanh Thanh kỳ thật căn bản không có gì, mỗi lần nói chuyện có nhà hoàn ở, có đôi khi còn có á cầm, á kỳ ở, tuyệt đối không có khả năng có tư tình." Tẩu tử mang thai, vốn là sẽ nghĩ nhiều, chờ nàng chuyển qua con tới thì tốt rồi." Thư Tân cười nói, Nghĩ đến mang chân châu ghen bộ dáng, cười ra tiếng. "Ai, đều nói phụ nhân tâm, đấy biển trầm, ta là một chút đều sở không rõ nàng trong lòng tưởng cái gì, chỉ nghĩ nàng đi theo ta không dễ dàng, ta phải đối nàng hảo, thời gian giải, nàng minh bạch ta tâm, liền sẽ không miên man suy nghĩ." Đúng vậy, nên bộ dáng này, đầu tử từ nhỏ bị tiểu dưỡng lớn lên, thiên chân thiệt lương, không có ý xấu, liền lấy lần này sự tình tới nói, cậu tử định là không hiểu rõ. Nếu là đã biết, cũng nhất định sẽ ngăn cản." Hổ tử gật đầu. "Điểm này mang chân châu xác thật không biết, cho nên ta tưởng dọn ra đi, quản gia, tiệm tạp hóa phân chưa mở ra, mấy ngày nay kiếm tiền ta su không cần, chờ ta dọn ra đi sau, lại tính đi." "Cái này sao được, mấy ngày nay ngươi hạnh vất vả khổ vì tiệm tạp hóa, nên cho ngươi vẫn là phải cho ngươi." "Hổ tử ca, ta nói rồi, chúng ta là người một nhà." Tiểu đệ con nhỏ trong nhà còn cần ngươi lo liệu. Kỳ thật trong nhà cũng không có gì yêu cầu ta lo liệu, Thanh thanh xử lý thực hảo, thím cũng có thể quản ra. A Thân, thân huynh đệ mình tính sổ, chúng ta khuôn sáo liệt ra tới, dựa theo mặt trên tới đi, bản thân chúng ta là chia hoa hưởng lợi, ta vì đa phần tiền, cũng là sẽ nỗ lực làm việc, hơn nữa liền tính ta dọn ra đi, ta cũng là thím hài tử, cũng là nhà này đại ca." Hồ Tử nói, hít sâu một hơi, lau một phen mặt. Trên mặt còn có chút ướt rầm rề cảm giác. "A Thần, ta biết, ngươi đáp ứng rồi, thím khẳng định sẽ đáp ứng." "Vậy ngươi tính toán khi nào nói?" "Ngày mai buổi tối đi, mọi người đều ở." "Ngày mai buổi tối nói." Thư Tân trầm mặc một hồi lâu mới nói nói, "Ngươi có thể tưởng tượng hảo, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, một khi ngươi mở miệng, nương nếu đồng ý, ngươi liền phải dọn ra đi." "Ân, ta nghĩ kỹ rồi." "Vậy được rồi, ta đồng ý." tới khi tâm sự nặng nề, đi là cả người nhẹ nhàng. Hổ tử ngồi ở trên xe ngựa, cười ra tiếng. Về đến nhà, cùng Mang Chân Châu nói lên sự tình thành. Mang Chân Châu thở dài một tiếng, nếu có thể đem nhà cửa mua ở thím ra cách vách thì tốt rồi. Cách vách sân không tốt lắm mua, bất quá chúng ta có thể trước mua một cái tiểu một ít, này hai bên nhà cửa lưu ý, một khi có người bán, chúng ta đập nổi bán sắt đều mua tới. Mang Chân Châu gật gật đầu. Hộ tử cũng là cả người tràn ngập nhiệt tình. Lại đối mang chân châu nói, "Này trước kia tiền ta một văn đều không tính toán uốn. Ngươi suy nghĩ cẩn thận liền hảo, ta dù sao lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, nếu là không có cơm ăn, ngươi đi xin cơm cho chúng ta nương hai ăn." Mang chân châu nói, tự mình cười ra tiếng, bất quá hiện giờ tiệm tạp hóa sinh ý cũng không tệ lắm, một năm xuống dưới, chúng ta như thế nào cũng có thể phân đến mấy ngàn lượng, mấy ngàn lượng bạc đầu. Đủ mua nhiều ít lương thực, nhiều ít đồ vật, ta còn là suy nghĩ nhiều quá. Ha ha. Hổ tử cười ra tiếng, ôm mang chân châu hôn hôn, yên tâm đi, sẽ không bị đói các ngươi nương hại. Ngươi lìa ta xa chút, ta thật nhiều thiên không tắm gọi, trên người một cổ tử vị, số thật sự. Rồi tay đẩy đẩy hổ tử. Mang chân châu trong lòng lại vui dạo dục. Không xú, liền tính là xú ta cũng thích, ta là thật thích ngươi ai chân châu. Lũng trước kia liếc mắt một cái, trực chậc chưởng, liền như vậy ma xui quỷ khiến, cảm thấy cô nương này thật xinh đẹp, cười hảo hảo xem, ngươi cùng ta nói chuyện, tiêu ta một tiếng hổ tử ca, ta này trong lòng, cùng ăn mật giống nhau, ngọt hẳn, sau lại cũng không có việc gì hướng bên cạnh ngươi thấu, nghĩ thầm ngươi có thể hay không coi trọng ta a. Ta lớn lên cũng còn có thể đi. Hổ tử nói, nhớ tới đã từng, thở dài một tiếng, lại tràn đầy vui mừng. Mang Trân Châu đẩy Hồ Tử một chút, ngu Nốc, ta cha mẹ đã sớm nhìn chúng ngươi, mệt ngươi ngốc hề hề không chịu tới cửa cầu hôn." "Gì?" Hổ Tử tức khắc ngồi thẳng thân mình, "Chuyện khi nào?" "Ta cũng không biết, dù sao ta biết ta cha mẹ nhìn chúng ngươi, chỉ là lại tưởng thử ngươi, cho nên mới nói cho ta nhìn vài việc hôn nhân." Mang chân Châu nói, "Cũng là ba phải cái nào cũng được." Nhưng hổ Tử lại nở nụ cười, Tức phụ, ngươi đi theo ta vui vẻ sao?" Hạnh phúc sao? Chết tướng, ta nếu là không vui, không hạnh phúc, ta có thể cho ngươi sinh hải tử. Mang chân trâu trừng mắt nhìn hổ tử liếc mắt một cái, xoay người xem hải tử đi. Hổ tử ngã vào trên giường, há hả cười không ngừng. Thư Tân ở thư phòng ngồi một hồi lâu, thầm Đa Vượng tiến vào cũng chưa phát hiện. Làm sao vậy? Thẩm Đa Vượng ôn nu hỏi. Ngồi ở thư Tân bên người, cấp thư Tân nhéo bà vai, hôm nay mệt muốn chết rồi đi lại không làm gì sống, không mệt, chính là hổ tử ca hắn tưởng dọn ra đi. Thầm đa vượng nhướng mày, dọn ra đi hảo à, Hiện giờ dọn ra đi, ra sản phân chưa mở ra, về sau nhiều ít đều là tiểu đệ, đến nỗi này nàng mấy cái muội muội của hồi môn chuẩn bị phong phú chút là được, cũng ít rất nhiều phiền thoái cùng nhàn ngôn thoái ngữ. nói nữa, hổ tử làm như vậy cũng là có chỗ lợi, hắn đi ra ngoài có tôn nghiêm, càng có thể diện, kiếm lời bạc. Hắn cầm ở trong tay cùng An Tâm, càng có nhiệt tình. Sau đó đâu? Thư Tân rựa vào thẩm đa vượng trong lòng lực, sâu kín hỏi. Sau đó sao? Sẽ giảm rất nhiều phiền thoái, gần nhất có người ở hỏi thăm hổ tử, ta phái người cha xét một chút, là hổ tử nương cùng tỷ tỷ, hắn nương lại gả cho người, có mấy cái hài tử, hiện giờ dịu da dắt trẻ lại đây, tính toán đến cậy nhờ hổ tử đâu. Cái gì? Thư Tân dọa kêu ra tiếng, này chuyện khi nào? Ta vừa mới mới được đến tin tức. Thư Tân vô chính mình ngực, kia đến chạy nhanh phân ra, không thể cấp hổ tử ca quá lớn nhà cửa, bạc phải cho tẩu tử, không thể lạc quá nhiều ở hổ tử ca trong tay, tiệm tạp hóa bên kia chúng ta cũng đến ấn quy cụ tới. Thư Tân thật là bị cực phẩm thân thích phiền thấu. Nghĩ đến đây, Thư Tân lại nói, ta sợ bị thương hổ tử ca tâm. Cùng hắn nói rõ ràng đi, hổ tử là điều hắn tử, hắn so với ai khác đều thấy rõ minh bạch. Đối hổ tử, thầm đa vượng nhưng thật ra xem đến man thấu triệt. Hổ tử có thể đưa ra phân ra dọn ra đi trụ, đã nói lên hắn là một cái tâm tư thuần khiết người. Bộ dáng này người nhưng kham trọng dụng. Bất quá thầm đa vượng nhất đau lòng vẫn là thư tân, hắn chỉ hy vọng nàng vui vui vẻ vẻ sinh hoạt, không nghĩ bên người nhiều như vậy vụn vặt sự tình, làm nàng cả ngày giàu tối ruột. Hổ tử nương là cái người nào chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều. Nói không chừng nàng là cái tốt đâu." Thư Tân nghĩ nghĩ mới gật đầu, người nói rất đúng, sự tình đều còn không có phát sinh, ta liền ở chỗ này buồn lo vô cớ, thật sự là quá khôi hài, thôi rồi, không nghĩ, chúng ta đi nghỉ tạm đi." "Đi thôi." Thẩm Đa Vượng nắm Thư Tân ra thư phòng, chậm rãi chiều sân đi đến, đã nghe tới rồi nồng đậm tử vi hương khí. Mới cách một cái sân đâu, hương vị liền kém nhiều như vậy. Hôm nay buổi tối chúng ta mở ra cửa sổ ngủ đi. Tưởng nghe tưởng vi mùi hoa còn không đơn giản, chúng ta nhiều trích một ít phóng tới trong phòng mặt đi chính là, ta xem hôm nay sợ là muốn trời mưa. Liền phải trời mưa sao?" Thư Tân hỏi. "Hẳn là liền tại đây mấy ngày đi, ta đã thấy ra thủy quất phong. Người còn hiểu xem thời tiết. Không thể nói hiểu, bất quá lúc trước làm ám vệ thời điểm, luôn là muốn học một ít bảng môn tả đạo đồ vật." ở gặp gỡ nguy hiểm thời điểm lấy tới bạn mệnh. Vậy ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút đi, ta cũng đặc biệt tò mò đâu. Hành, chúng ta hôm nay hảo hảo nói nói. Thẩm Đa Vượng lôi kéo thư Tân tay, đi đến tưởng vi tường hoa hạ, sớm chuẩn bị tốt ghế bập bênh ngồi hạ. Thư Tân quán sẽ hưởng thụ, ngồi ở ghế bập bênh thượng liền chính mình lay lộc lên. Thẩm Đa Vượng ngồi ở một bên, méo một đóa hoa, đưa cho thư Tân, lại nói tiếp, kỳ thật không có gì để nói. Ta nhớ rõ cũng không phải đặc biệt nhiều, bất quá có một lần đi một chỗ, hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, nhưng thật ra gặp gỡ một ít thú sự. Là cái gì thú sự? Thư Tân tò mò thực, cầm hoa ở cái mối hạ ngửi. Có một cái xảo miệng tức phụ, nấu hảo cơm, trước thịnh cấp cha chồng một chén. Cha chồng ăn một ngụm liền tán dương, "Hôm nay cơm rất thơm, ta cần phải ăn tam đại chén." Xảo tức phụ nghe xong cha chồng khích lệ, vội nói, "Này bữa cơm là ta làm." Vì thế cha chồng lại bắt đầu ăn đệ nhị khẩu, nhưng cơm mới vừa đưa đến trong miệng liền nghe thấy răng rắc một tiếng. Cha chồng lập tức kêu lên, "Ai nha, nhiều như vậy hả các?" Sào Tức Phụ vội nói, "Đó là tiểu cô đào mễ." Cha chồng đem chiếc đua ở cơm ôm hai hạ, nghe nghe, hỏi, "Như thế nào, này cơm còn có điểm hồ vị?" Sào Tức Phụ lần này trả lời đến càng dứt khoát, "Đó là nương tiêu hỏa." Thư Tân nghe xong lúc sau cười ra tiếng. Kỳ thật Thẩm Đa vượng câu chuyện này căn bản là không thế nào buồn cười. Bất quá một cái đại lao ra, liền lời nói đều không quá yêu nói người, vì đậu nàng vui vẻ, nghiêm trang nói cái chê cười, này phân tâm tư nhưng thật ra thập phần khó được. Thẩm Đa vượng gãi gãi đầu, ta không quá sẽ giảng chê cười. Ngươi hiện tại so với trước kiếp nhưng khá hơn nhiều, nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, ngươi đều không nói lời nào, ân, ân, ân, sau đó liền không có bên dưới. Thư Tân nói, dối tay kéo lại Thẩm Đa Vượng tay, "Ngươi nói một chút, ngươi trước kia vì cái gì không thích nói chuyện?" Lại không có gì hảo thuyết. Thẩm Đa Vượng cười khẽ. Lúc ấy, những người đó lại có mấy người là thiệt tình đãi hắn. Hắn hỉ nộ ai nhạc lại có mấy người sẽ để ý. Có chút thời điểm đừng nói nói chuyện, đều lười đi để ý. "Về sau ta bồi ngươi nói cả đời, nói ngươi Lô Thai trường kén." Nghe thấy liền cảm thấy là ma âm sỏ Lô Thai. Hảo. Tuy là như thế, hắn cũng sẽ không ghét bỏ. Hai người nói chuyện, Thư Tân Đảo cũng dần dần không thèm nghĩ nhà mẹ đẻ sự tình, liền nói đến theo phường sự tình thượng. Người muốn khai theo phường ta không phản đối, nhưng có một chút, không thể mệt, ta làm kính nghị, kính nghĩa đi theo người, còn có sẽ võ công nha hoàn tuyển 4 cái tùy thân hầu hạ, lại mang lên Béo Thẩm đi. Béo Thẩm kiến thức rộng rãi, võ nghệ cũng không tồi, còn hiểu điểm ý y thuật, làm nàng đi theo bên cạnh người cũng có thể khởi đến kinh sợ tác dụng. Kỳ thật mang lên kính nghị, kính nghĩa lại mang bốn cái nha hoàn cũng đã thực kinh sợ, béo thẩm làm nàng ở nhà đi, trong nhà luôn là phải có cá nhân quản sự. Thư Tân nói hơi hơi một đốn, hơn nữa đây là ta cùng Thanh Thanh tỷ, A cầm, A Kỳ kết phường khai theo phường, cũng không cần ta làm chuyện gì, yên tâm đi, ta sẽ không mệt chính mình cùng bảo bảo. Thư Tân đem mặt đặt ở thẩm đa vượng ngu bàn tay thượng, tướng công Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi duy trì ta làm bất cứ chuyện gì. Không có mấy nam nhân sẽ làm được thẩm đa vượng bộ dáng này, thê tử mang thai còn làm nàng đi ra ngoài làm việc. Đặc biệt là cái này cổ đại. Ta hy vọng ngươi vui vẻ, đem ngươi dưỡng ở nhà, ngươi không vui, ta coi cũng khó chịu, nếu muốn khai theo phường, ta tự nhiên to lớn duy trì. Hắn cũng biết, thư tân làm việc có chừng mực, sẽ không thật đem chính mình mệt mỏi. Tướng công, ngươi thật tốt. Thẩm Na vừa cười, xoa xoa thư Tân đầu. Về sau lộ con trường, thư Tân hy vọng chính mình trưởng thành, hắn liền bồi nàng cùng nhau trưởng thành. Nàng tưởng có chính mình sự nghiệp, hắn cũng bồi nàng. Đời này một Khang nhu tình, lòng tràn đầy chịu mến đều cho nàng. Hắn cũng cảm thấy cảm thấy mỹ mãn. "Tướng công ta mệt nhọc, chúng ta về phòng tử tắm rửa ngủ đi." "Hảo, chính là ta không nghĩ đi đường. Ta ôm ngươi." Thẩm Na Vương đem thư Tân ôm vào trong lượt chiều nhà ở đi đến. "Thượng công, ta tưởng tắm gội, nhưng là không nghĩ nấu nước. Gia tới Thiêu, ta kỳ thật man thích ăn quả hồng, nhưng là thai phụ không thể ăn nhiều quả hồng, quả hồng là lạnh leo chi vật, ăn nhiều đối hải tử không tốt. Vậy ăn ít, một ngày một cái tổng không có việc gì, bất quá hiện giờ muốn ăn cũng không đến ăn, ta tìm người đi hỏi một chút xem, có lời nói lộng điểm trở về cho người đỡ thèm." Khư Tân gật gật đầu, dựa vào Thẩm Đa Vượng trong lòng ngực, nói lên quả hồng, "Ta lại nghĩ tới con cua, người nói năm nay Khô hạ sẽ có con cua ăn sao?" "Sẽ có, chính là năm nay Khô hạ, con cua có thể hay không đều hạn đã chết." Nhọc lòng cũng thật nhiều. Thẩm Đa Vượng nghĩ nghĩ, cũng liền Vân Châu Linh Giang phủ bên này Khô hạn thôi, cái khác địa phương cũng không có, đến lúc đó ta nhờ người mang một ít trở về. "Tướng công ngươi thật tốt." Chờ thiêu thủy, xúc rửa một phen lúc sau, Thư Tân liền ngủ. Thầm Đa vừa ngồi ở mép giường, nghĩ ngĩ mới rửa gần ngã xuống. Xem thời tiết này, năm nay lại hạn sang năm tất sẽ đại úng. Xem ra này Vân Châu bá cánh nhân tử, đem sẽ không quá hảo quá. Thư phụ, Liêu Thị về đến nhà, quản sự bà tử liền đem trong nhà phát sinh sự tình cùng nàng nói một lần. Người trước đi xuống đi. "Là, phu nhân." Liêu Thị ngồi ở bên cửa sổ, Trầm Mặc đã lâu mới hơi hơi thở dài. Một bên trên bàn, Bãi Su Su đưa về tới đồ vật, không nhiều lắm, nhưng là mọi thứ tinh xảo, Nhưng cái đó mặt tay lau mặt đồ vật, bên ngoài căn bản mua không được. "Người tới?" Liêu Thị ra tiếng. "Phu nhân có gì phân phó? Đi tỉnh thanh thanh tiểu thư lại đây." "Là..." Chỉ chốc lát Thanh Thanh bị thỉnh lại đây, "Liếu gì? người tìm ta chuyện gì?" "Thanh Thanh a, Người hỗ trợ đem mấy thứ này sửa sang lại một chút, nhìn nhìn lại này đó bị mở ra quá, cũng không biết các nàng cầm đi dùng quá không có, ta này trong lòng có chút tính hứng. Đồ vật đáng ra không đáng giá tiền là một chuyện, tăng đưa trộm lấy lại là mặt khác một chuyện. Đối với mang ra, mỗi lần trong nhà có cái gì, đều sẽ đưa một ít qua đi. Thả đều là chọn tốt nhất đưa đi. Liễu Dĩ thanh thanh hô một tiếng, nghĩ nghĩ mới mở miệng khuyên giải An ủi nói: Không cần hướng trong lòng đi. Đảo không hướng trong lòng đi, chính là cảm thấy có chút cách hướng. Liêu Thị lắc đầu, "Thôi, không nói việc này, ngươi giúp đỡ điểm một chútút." "Không thêu A Cẩm, a kỳ sao?" Các nàng hai cái ở hống tiểu đệ yêu muội ngủ, một hồi liền tới rồi. Liêu Thị lời nói còn chưa nói xong, "Thư Cẩm, Thư Kỳ liền đi ra." Hai người đồng thời thở ra khẩu khí, cuối cùng là ngủ rồi. Tiểu đệ khi còn nhỏ không khóc không náo, Hảo Mang thực, này lớn ngược lại nghịch ngầm lên. Yêu muội nhưng thật ra giống nhau, khi còn nhỏ không Hảo Mang, hiện giờ cũng thế không Hảo Mang, không cao hứng liền sẽ khóc sẽ nháo, nhưng bởi vì bệnh của nàng, người trong nhà nhiều có xu ái. Liêu Thị bật cười ra tiếng, nếu là các ngươi đại tỷ ở, sợ là còn không chịu ngủ đâu. Hai cái tiểu nhân tinh, biết đại tỷ đau bọn họ, có đại tỷ chống lưng, bọn họ mới không sợ đâu. Thư Cầm cười ghét bỏ. Nói Á Tân không thương các ngươi dường như. Thanh Thanh trêu ghẹo nói, "Đại tỷ tất nhiên là đau nhất chúng ta mấy cái." Nói lên thư Tân đối bọn tỷ muội hảo, Thanh Thanh tràn đầy đồng cảm. Ba người liền bắt đầu kiểm kê đồ vật, cũng may chỉ là mở ra, cũng không có dùng quá. Nhưng là còn thiếu mấy thứ. Bà nội bên kia nói có cái gì đưa qua đi?" Thư Kỳ nói nhỏ. "Này đảo nói quá khứ." Dựa theo xu xu tin thượng lời nói phân ra tới, các lấy cát cấp mang trân châu, hổ tử, ông nội, bà nội bên kia cũng muốn lại đưa chút qua đi, lại chính là A Tân, Thẩm Đa Vượng. Cấp Thẩm Đa Vượng nhiều là bị thương, chỉ đau thương, nội thương, giải độc thuốc viên, cấp thư Tân chính là một hộp hương cao, kỳ thật nhìn kỹ, đáng giá nhất chính là Thẩm Đa Vượng những cái đó dược. Thả là bên ngoài mua không được hảo dược. Ai có thể nói Su Su không có tâm. Nha đầu này quá có tâm. A Tân bên kia Ngày mai Trung thu, bọn họ trở về thời điểm lại cấp, các ngươi trở về ngủ đi." Liêu thị nói nhỏ. "Liêu gì, nương, sớm chút ngủ." "Hảo." Nhìn mấy cái hải tử rời đi, Liêu thị thật sâu thở dài. "Lại như thế nào ngủ." 15 tháng 8 tiết Trung thu, Thư Tân sớm lên, đã phát tiền thưởng, một người 50 vạn, không nhiều lắm nhưng là cũng không ít. Đặc biệt là đối các nữ hải tử tới nói, đây là phu nhân lần đầu tiên cấp thưởng. Ý nghĩa phi phạm. Hôm nay Tết Trung thu, các ngươi cũng đừng câu thúc, béo thẩm buổi tối nhiều chuẩn bị vài món thức ăn, ta cùng lao ra không trở lại ăn cơm chiều, các ngươi làm tốt liền ăn đi, túy Tiên lâu bên kia sẽ đưa bánh trung thu lại đây, đều vui vẻ điểm. Công đạo xong, Thư Tân liền cùng Thẩm Đa Vượng cùng nhau rời đi ra. Thẩm Đa Vượng trên cơ bản không cùng người ta nói lời nói, trừ phi tất yếu, hán tuyệt đối không mở miệng. Nhưng thật ra cùng Thư Tân, làm nhảm dường như Ngươi công đạo như vậy rất nhiều làm gì? Béo Thẩm sẽ an bài. Ta là đương ra chủ mẫu, tự nhiên đến ta tới công đạo một tiếng. Ai nha, ngươi phiến tây quạt, ta hôm nay như thế nào cảm thấy nhiệt thực? Thẩm đa vượng quạt gió hơi chút dùng sức chút, thư tân mới cảm thấy thoải mái, vội hỏi nói, ta làm ngươi chuẩn bị tiêu thạch đâu, nhưng chuẩn bị thỏa đáng. Sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, đã kiếm thượng bạc. Thư tân nghe vậy, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hảo ngươi cái thẩm đa vượng, thế nhưng con ta làm nhiều chuyện như vậy nhi. Rũi tay nhéo thẩm đa vượng và áo, thành thật công đạo, còn gạt ta nhiều ít chuyện này. Thẩm đa vượng bật cười, đem thư tân kéo đến trong lòng ngực, này không đồng nhất bận việc quên mất. Hử, ta xem ngươi là tưởng tồn tiền riêng đi. Không dám không dám, ta đem toàn bộ của cải tử đều cho ngươi, không dám tảng tư tiền thuê nhà, không tin ngươi xem, ta rũi tay một văn tiền không có là không một văn tiền, ngươi phóng đều là ngân phiếu. Lại bị nương tử xem thấu. Thư Tân Phụt cười ra tiếng, đấm thẩm Đa Vượng một chút, "Vậy ngươi nói, bao lâu sự tình, kiếm nhiều ít bạc? Vài tháng, đều là đặt ở châu phủ bên kia bán, huyện thành đều thiếu, trấn nhỏ liền càng đừng nói nữa, kia đồ vật vẫn là ở châu phủ bên kia tốt hơn, người khác cũng không biết là ngươi nghĩ ra được biện pháp." Thẩm Đa Vượng ôm chặt Thư Tân, "Thất phu vô tội hoài bích có tội, có chút đồ vật" Ly ngươi càng xa càng tốt. Thư Tân đấm thẩm đa vượng một chút, vậy ngươi cũng nên sớm một chút cùng ta nói, đúng rồi, kia tiêu thạch dùng băng sau thủy cũng không thể uống. Cái này ngươi yên tâm đi, có thể mua nổi băng đều là gia đình giàu có, này ăn uống đều là phá lệ cẩn thận, không ai sẽ uống. Kia kiếm lời bạc đến độ cho ta bảo quản, ngươi phải dùng hỏi lại ta lấy. Cho ngươi cho ngươi, ta cũng không có gì phải dùng bạc địa phương, chờ thêm mấy năm. Ta đem vài thứ kia đều lấy về tới. Không cần, chính chúng ta kiếm." Thẩm Đa vượng cười ra tiếng, "Hảo, chúng ta chính mình kiếm, kiếm cái núi vàng núi bạc ra tới, làm chúng ta hải tử mấy đời đều ăn không hết." Cũng không được, như vậy sẽ đem hắn dưỡng thành ăn chơi chắc táng, đến cho hắn thỉnh học vấn tốt tiên sinh." Nói lên tiên sinh, Thư Tân lại nghĩ tới tiểu đệ lại quá 2 năm liền phải vỡ lòng, "Đúng rồi." Ngươi có hay không nhận thức cái loại này tuổi có chút đại, học vấn lại đặc biệt tốt tiên sinh, tuổi già cô đơn một người, muốn tìm cái đệ tử truyền thừa hắn ý y bắt loại này. Ngươi tính toán cấp tiểu đệ tìm tiên sinh sao? Thẩm Đa vượng hỏi. Ừm, tiểu đệ phiên năm liền 3 vòng tuổi, chúng ta trước chậm giải tỉm. Hắn thông minh lanh lợi, đến thỉnh cái đại nho hảo hảo giáo, tương lai ta đáng tin cậy hắn. Thẩm Đa vượng xoa bóp thư Tân tròn tròn trán mặt, ngươi dự hắn làm cái gì? hắn lại lợi hại, nhiều nhất chính là cái Trạ Nguyên Lang, quản tri quan bái nhất phẩm, cáo mệnh phu nhân cũng không tới phiên ngươi tới làm, trước ngươi nương, chờ hắn lại có công lớn, lại cho nàng tức phụ chờ lệnh, này một phen xuống dưới, trợ chấp trưởng. Thư Tân nghe vậy mở to hai mắt nhìn, kia, yeah, đó chính là không tới phiên ta. Đúng rồi, không tới phiên ngươi, nói nữa, chờ tiểu đệ lớn lên, làm được tể tướng, như thế nào cũng muốn 40 tuổi đi. Lúc ấy ngươi năm mươi mấy rồi. Lao thái bà, Thư Tân nói thầm một câu. Cũng không tính lao, ta lúc ấy mới là lao nhân đâu." Thầm Đa vừa nói, ôm chặt Thư Tân, mới nghiêm túc nói, "Ngươi vẫn là dựa vào ta đi, hoặc là dựa chúng ta hai nhi. Hắn chắc chắn làm nàng trở thành cái này trên đời này tôn quý nhất nữ nhân. Hiện giờ hắn mới 26, nàng 16, đó là 10 năm, 20 năm cũng tới kịp. Ta muốn dựa ngươi, đứa nhỏ này a." Ai biết hắn là Nam Hải vẫn là nữ hải. Thư Tân ôm thẩm đa vượng đầu cổ, đầu dựa gần hắn đầu, "Tướng công, ngươi thích Nam Hải vẫn là nữ hải?" "Ta đều thích, đều yêu thương, chỉ là đứa nhỏ này, ta hy vọng là Nam Hải tử có thể bảo hộ ngươi, cũng có thể bảo hộ đệ đệ muội muội." Hắn kỳ thật càng muốn muốn cái giống Thư Tân nữ nhi, yêu thương nàng cả đời, nhìn nàng bi bô tập nói, thẳng đến lớn lên xuất giá. Trọng nam khinh nữ, Thư Tân trách cứ câu lại gắt bổ nói, nhanh lên phiến cây quạt, ôm ngươi nhiệt đã chết. "Là, nương tử đại nhân." Thầm Đa Vượng vội đem quạt đại chút. Hắn tuy rằng không phải y giả, nhưng hỏi hạ thần y thì hỏi thăm rất nhiều, biết này phụ nhân cô thai, bởi vì thân thể biến hóa, cảm xúc cũng sẽ thay đổi thất thường. Hắn đến nơi trốn quan tâm săn sóc, theo nàng tâm y tới. Nàng tâm tình hảo, đối nàng đối hải từ đều hảo. Hắn tuy là nam tử, không thể thể hội mang thai khổ nhưng cũng nghe qua rất nhiều phụ nhân khó sinh, cuối cùng một thi hai mệnh sự tình. Mà này đó phụ nhân đa số có thai trong lúc buồn bực không vui, cả ngày doa ở nhà. Hắn mới đồng ý thư Tân lăn Lộn theo phường đi, nàng có chuyện làm, liền không có thời gian miên man suy nghĩ. Kiếm tiền, bồi tiền đều không sao cả, nàng vui vẻ liền hảo. Xe ngựa ngự vị thượng. Kính Nghị, kính nỉa thật sâu thở ra một hơi. Bọn họ cái kêu máu lạnh vô tình Ít khi nói cười tướng quân, ở phu nhân trước mặt nguyên lai là loại người này. Sảo ngôn lệnh sắc, kêu ôn nhu ngữ khí, thật là làm cho bọn họ khởi nổi ra gà. Bán quả bưởi, có người mua quả bưởi sao? Kính Nghị vừa thấy có bán trái cây, lập tức đem xe ngựa ngừng lại. Thư Tân xúc lên xe ngựa mảnh, một lão hán chọn hai sọt quả bưởi. Một đám tròn vo, ra phía hoàng. Thư Tân người được hương khí, nuốt nuốt nước miếng. Thẩm Đa vượng cười xem thư Tân liếc mắt một cái, "Kính Nghị, đi xem này quả bưởi bán thế nào." "Là?" Kính Nghị nhảy xuống xe ngựa, tiến lên vài bước, "Lao hán, ngươi này quả bưởi bán thế nào?" "Này quả bưởi a, 50 văn một cái." "Năm rồi này quả bưởi năm văn tiền một cái, nhưng là năm nay đại hạ, rất nhiều cây ăn quả đều hạn đã chết, hắn là gia chủ núi sâu, chung quanh đều là cây cối, bên cạnh còn có một cái hồ nước, cả ngày tối nước." Mới đem này quả bưởi số bảo xung dưới. Năm nay này quả bưởi lại ngọt lại có hơi nước, ăn ngon đâu." Lao hắn nói, chiều xe ngựa nhìn thoáng qua. Thấy thư Tân sơ phụ nhân búi tóc, vội nói, "Phu nhân mua mấy cái trở về thử xem xem, bảo đảm thích ăn." "Thật sự ăn rất ngon sao?" Thư Tân hỏi. "Lao hắn ra này viên cây bưởi đã có hơn 40 năm, này kết quả bưởi ăn ngon thực, phu nhân có thể trước nếm thử." Lao hắn nói. Đệ một nhương cấp thư tân. Thư tân nếm nếm cảm thấy thật ngọn, trà hết khẩu, hương vị sắc thật không tồi, ngươi tiện nghi chút đi, tiện nghi chút ta đều mua. Lao Hán vừa nghe, tức khắc nở nụ cười, phu nhân nếu là đều phải, ta mỗi cái tiện nghi mấy văn đi. Thư tân gật gật đầu, ngươi điểm điểm có bao nhiêu cái đi. Tuy rằng là quý điểm, bất quá hiện giờ vật lấy hi vi quý, cái này giá cả còn tính có thể. Lao Hán lập tức vui mừng điểm qua bưởi liên sót cùng nhau tính tiền, lão hán cầm tiền, vui sướng đỏ hốc mắt. Phu nhân, trong nhà còn có chút khác trái cây, ngài còn muốn sao? Còn có lời nói ngươi cách mấy ngày liền đưa lại đây đi, đưa đến phố đông bên kia, còn có trong núi món ăn hoang dạ gì đó cũng có thể đưa điểm lại đây. Thư Tân nói địa chỉ. Hào hào hảo. Có tiền, có thể mua điểm mối trở về. Ở tại núi sâu, năm nay còn tính có điểm thu hoạch, chỉ là này muối lại là muốn mua. Đi thôi. Mua quả bưởi, Thư Tân liền ăn lên. Ghét bỏ lột lột quá phiền thoái, thầm Đa Vượng ở một bên lột, Thư Tân ăn. "Này quả bưởi thật không sai." Thư Tân tán một câu. "Ăn từ từ, chúng ta một hồi đưa một xọt cấp nhạc mẫu, mặt khác một xọt mang về nhà từ từ ăn." "Ừ ừ ừ." Thư Tân vội vàng ăn quả bưởi. "Trở lại thư phủ." Tiểu Đệ yêu mỏi cùng ăn cái không ngừng. "Nay khó được có có thể ăn trái cây." Tiểu Đệ Yêu muội vui vẻ không được, lột đều lột không kịp. Các ngươi vận khí, nhưng thật ra hảo, có thể gặp gỡ bán trái cây." Liêu thị cười nói. "Này quả bưởi thật không sai. Đúng vậy, cũng thật ngọn, hơi nước còn đủ." Người một nhà lại bắt đầu đi làm bánh trung thu. Thư Cầm cầm không ít điểm tâm trở về, túy Tiên lâu đưa tới. "Ân." Thư Cầm nói, cầm một khối ăn. Túy Tiên lâu điểm tâm hương vị rất thật không tồi. Thư Tân tán đồng cung cầm một khối chuẩn bị ăn, chính là cắn một ngụm, cảm giác không quá thích, lại thấy Thẩm Đa Vượng cùng hổ Tử ở trong sân nói chuyện, liền đi ra ngoài đút cho Hàn An. Thẩm Đa Vượng là xem cũng chưa xem, liền ăn. Hương vị không tồi. Thư Tân hì hì hì cười, lại trở về phòng bếp. Thanh Thanh chạm chạm thư tần, ngươi là không thích mới cho Hàn An đi. Không có a. Thư Tân nói, cười ra tiếng. Thanh Thanh cũng không tiếp tục nhiều lời, xem Thư Tân Thẩm Đa Vượng như vậy hạnh phúc, nàng cũng thay thư Tân vui vẻ. Nhân sinh a, khó được gặp gỡ có tình lang. Vẫn là một cái sủng không biên. Giống Thẩm Đa Vượng như vậy nam tử, thế gian ít có. Cơm chiều cũng là người một nhà cùng nhau làm, thức ăn còn tính phong phú. Ăn cơm, ngồi ở trong viện ăn bánh trung thu, ngắm trăng. Tiểu đệ, yêu mọi ổ nào muốn ăn quà bưởi, thư Tân đi cầm lột. Hổ Tử do dự thật lâu mới đã mở miệng, "Thím Ta tính toán dọn ra đi." Liêu Thị bưng cái ly tay một đốn, "Ngươi nói cái gì?" "Thím, ta tính toán dọn ra đi, mang theo trân châu, ông nội, bà nội." Ông nội, bà nội cũng giật mình không thôi. Hai người kinh ngạc nhìn hổ tử, lại không nói chuyện. Liêu Thị thật sâu hít vào một hơi, "Ngươi xác định sao?" "Ừ, ta cùng A Tân đã nói qua, A Tân đồng ý ta dọn ra đi." Liêu Thị ngực một sắp. "Hổ tử tuy không phải thân sinh, Nhưng mấy ngày nay ở chung, cảm tình không cần thân sinh thiếu. Khi sâu vài khẩu khí mới nói nói, nếu ngươi quyết định, ta cũng không thể ngăn cả ngươi, chính là ngươi bên ngoài nhà cửa cái gì cũng chưa chuẩn bị tốt. Ta hôm nay nhìn chúng một cái nhà cửa, hai tiếng hai cái đại viện tử, phòng bếp cái gì đều không tồi, giếng nước cũng có thủy, khá tốt, ta đã mua. Liêu thị tức khắc không lời gì để nói. Kia, đưa trong tay đồ vật, Hồ Tử A. Thiểm Mặc kệ ta dọn đi nơi nào, nơi này đều là nhà của ta, thiết nhất lễ lạc, ta cũng sẽ trở về tiểu trụ. Liêu thị tức khắc đỏ hốc mắt, "Vậy ngươi, ngươi từ từ tới, đừng nóng vội dọn ra đi. Nay sợ là không được, gần nhất liền có cái ngày lành, ta tính toán sớm chút dọn ra đi, trong nhà chứa ngục gì đó, ta còn muốn cùng A Tân giao tiếp một chút." Liêu thị muốn nói lại thôi. "Ngươi quyết định theo ý ngươi đi." Cuối cùng cũng chỉ có thể bộ dáng này. Nàng biết, bởi vì mang ra sự tình, hổ tử mới sinh dọn ra đi tâm tư. Kỳ thật, cẩn thận ngẫm lại, dọn ra đi cũng hảo, đối hổ tử hảo, đối tiểu đệ cũng hảo. Cấp hổ tử nhiều ít bạc, này đến thư tân tới tính. 15 đêm nay, thư tân ở tại trong nhà, không có trở về, cùng Thẩm đa vượng ở trong sân đi tới tiêu thực. Ăn nhiều đi. Có điểm trống, tới chân trên thật tốt, không ai quản chúng ta. Về sau tưởng trở về liền trở về đi. Ân. Thư Tân dựa vào thẩm đa vượng trong lòng ngực. Đến phu như thế, cuộc đời này vô cầu. Hôm sau, hổ tử giao ra hết nợ phòng chìa khóa tiền bạc, hắn nói một phần không cần, chính là không cần. Thư Tân nói cái gì, hắn cũng không nghe. Bất quá từ giờ khác này bắt đầu, ta muốn mỗi tháng đều lấy bạc. Hổ tử cười nói. Ân. Bên này kỳ thật cũng không có gì hảo tính, chứng mục danh mạch vừa xem hiểu ngay. Thanh Thanh nhìn một lần đưa cho Thư Tân. Thư Tân tùy tay đặt ở một bên, ta đi tìm Tẩu Tử trò chuyện. Ân. Mang Chân Châu nhìn thấy Thư Tân thời điểm, thập phần vui vẻ, lại có chút xin lỗi. A Tân, thật là xin lỗi, ta không biết ta đại tẩu, nhị tẩu sẽ bộ dáng này, ta. Không quan hệ, thật sự. Thư Tân ngồi ở mép giường, nhìn trong nôi Lãng Ca Nhi, trong lòng thích cực kỳ. Mang Trân Châu tưởng nói điểm cái gì, thấy Thư Tân không muốn nhiều lời, thay đổi khẩu phòng, "Lãng Ca Nhi gần nhất thích trừ ăn, một ngày một cái dạng. Buổi tối sẽ khóc sao?" "Không khóc, nhưng thật ra sẽ nước tiểu, bất quá đều là người hổ tử ca lên đội tã, hắn đều không cho ta động thủ, cũng không cho nhà hoàn tới, một hai phải chính mình tới." Nói như thế nào đều không nghe. Mang Trân Châu nói, nở nụ cười, "Thuyết minh hổ tử ca thương tiếc người, luyến tiếc người mà" Ta đời này không gả sai người, ngươi cũng là, ta nghe nói hắn đối với ngươi hảo thật sự, ta lúc trước còn nghĩ, người này mặt lệnh khẩn, như thế nào sẽ đối người hảo đâu? Hắn biết như thế nào đối người được chứ? Lại không nghĩ ta nhìn lầm. Thư Tân cười mà không nói. Thầm Đa vượng đối nàng hảo, nàng cũng không thể lấy ra tới khoe ra. Nhưng hạnh phúc là thật sự. Ở nhà trụ đến 17, ăn cơm chưa liền về nhà. Thư Tân tính toán 18 ngày này cùng Thanh Thanh nơi nơi đi dạo, mua điểm đồ vật. Cũng thuận tiện đi lái buôn hành hỏi một chút, có hay không nhà ở muốn bán. Về đến nhà, lại không nghĩ trong nhà tới người. Thư Tân không nhận biết hắn, Thẩm Đa Vượng nhìn hắn, lạnh lùng cười. "A Tân, ngươi về trước nhà ở đi." "Ân." Thư Tân theo tiếng trở về nhà ở. Đại sảnh, nam nhân đệ một phong thư từ cấp Thẩm Đa Vượng. Thẩm Đa Vượng giơ tay tiếp nhận. Mở ra nhìn nhìn, lạnh lùng cười ra tiếng, nhà ngươi chủ tử liền điểm này bản lĩnh. Nhưng thật ra hắn quá xem trọng Đồng Cần Hiền, cho rằng hắn có thể chống được kinh thành đâu, lại không nghĩ nửa đường liền viết thư từ tới xin tha. Không cần thâm tưởng cũng biết Đồng Cẩn Hiền lần này tổn thất thảm trọng, đã chết không ít tám vệ không nói, sợ là thân bị trọng thương, còn chúng độc. Một việc, thầm Đa vượng nghĩ, có lẽ có thể lợi dụng một chút Đồng Cẩn Hiền. Trở về nói cho Đổng Cẩn Hiền Ta tha cho hắn một lần, làm hắn nhớ kỹ, ta Thẩm Đa vượng nói, xưa nay là nhất ngôn cửu đỉnh. Đặc biệt là về Thư Tân. Hoàng đế vì cái gì không dám động thủ, đó là quá rõ ràng hắn Thẩm Đa vượng. Cho nên không dám phái người tiến đến. Hắn muốn Thư Tân mỗi lần ra cửa đều mang theo kính nghị, kính nghĩa, gần nhất này đây phòng văn nhất, thứ hai còn lại là muốn người khác biết có kính nghị, kính nghĩa ở. Thư Tân nhất định ở trên xe ngựa. Đại tướng quân Công tử nhà ta ra còn nói, trong cung sự tình, đại tướng quân có thể hay không thủ hạ Lưu tình. Ha ha, Đồng Cẩn Hiền thật đúng là lòng tham đầu, một việc thay đổi tánh mạng của hắn, còn tưởng đổi hắn muội muội tánh mạng, có thể à, này có cái gì khó. Trở về nói cho hắn, hắn Kinh thành Chu Tức phố có mấy gian cửa hàng ta coi khá tốt, làm hắn phái người đưa tới. Là. Chân chùi đánh cướp, không hề áp lực. Kinh thành Chu Tức phố cửa hàng Đổng Cẩn Hiền lúc trước đến tới không dễ, bao nhiêu người muốn hỏi hắn mua, hắn đều không bán, hiện giờ muốn hắn miễn phí đưa ra tới, sợ là sẽ khí hộp máu. Nam nhân ra thẩm trách, một trận gió to quét tới, thổi hắn đôi mắt đều không mở ra được, giơ tay ngăn trở cùng phòng mới thấp thấp ra tiếng, Khởi phòng đây là muốn thời tiết thay đổi sao?" Đã từng ngủ đông đại tướng quân, hiện giờ giống như tỉnh ngủ mãnh hổ, trêu chọc không được. Một khi trêu chọc Thế tất sẽ lộ ra bén nhọn lợi nha, không đem ngươi xé nát, tuyệt đối không bỏ qua. Hắn càng minh bạch, công tử câu kia không nên tới Tùng Hợp trấn, không nên không đem đại tướng quân nói ghi nhớ là có ý tứ gì. Nay một đường trở về, một đường ám sát, đối phương không phải một người, mà là lập tức xuất hiện mấy chục người, đem công tử bên người mọi người chém giết, bị thương công tử liền lui lại. Kia trên thân kiếm đao thượng đều có độc, sẽ không muốn nhân tính mệnh, lại thập phần âm ngoan. Trong người cả người đau nhức khó chịu, cả người hận không thể chết đi mới hảo. Nhậm công tử như vậy ý chí lực kiên cường của người, cũng không thể không khuất phục, phái hắn tiến đến xin tha. Đáp ứng vì đại tướng quân làm một việc, chẳng sợ chuyện này là muốn công tử tạo phản. Mà giờ này khác này, ở hồi kinh trên đường, một cái nam tử suy nhược đứng ở một bên, nhìn trước mặt hắn người một đám chết đi, không hề biện pháp, căn bản không có đánh trả lực lượng. Đồng Cẩn Hiền là hối hận thất phần hối hận. Nay một chuyến hắn không nên tới, liền tính ra cũng muốn giống Sở Quân giống nhau, đừng đi trêu trọc Thẩm Đa Vượng. Hảo Hảo khuyên một phen, khuyên bất động liền trở về. Hãy còn nhớ rõ tới khi Sở Quân câu nói kìa, đừng đi trêu trọc Thẩm Đa Vượng, hắn cùng chúng ta lại vô năm đó tình phần, bằng không ai cũng không giúp được người, cũng không thể nào cứu được người, đừng quá tin tưởng bệ hạ, hắn cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy hảo. Hoàng thượng cho rằng làm chiêu quý phi tiến cung sẽ làm sở quân trung thành và tận tâm. Nhưng chiêu quý phi tiến cung lúc sau, tuy rằng có thai, nhưng lại tựa hồ không mấy vui vẻ, thậm chí cũng không tranh sủng. Đồng Cẩn Hiền bỗng nhiên nghĩ đến sở quân đã từng nói qua, hắn muội muội đang đợi một người, đợi rất nhiều năm. Chẳng lẽ? Trước kia hắn còn nghĩ đi lợi dụng chuyện này, nhưng hôm nay Đồng Cẩn Hiền cũng không muốn làm như vậy, hắn đến vì chính mình, vì Thuyên Nhi tìm một cái đường lui trước mặt người đã không có một cái mạng sống, đồng Cẩn hiền nặng nề nhắm lại mắt. Thẩm Đa vượng đủ tàn nhẫn, đủ tàn nhẫn. Hoàng cung. Hoàng đế nhìn trên bản tin hàm, hắn biết là Thẩm Đa vượng đưa tới, nhưng là có chút không dám mở ra. Sợ bên trong nội dung không phải hắn sợ mong đợi. Nhiều năm như vậy, hắn sớm đã hối hận. Hối hận lúc trước làm như vậy, bị thương Thẩm Đa vượng tâm, hiện giờ muốn đền bù, Thẩm Đa vượng lại sẽ không trở về. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Thẩm Đa Vượng toàn không dao động, hắn tâm như cục đá giống nhau. Hiện giờ có uy hiếp, lại không người dám chạm vào. Giống Thẩm Đa Vượng bộ dáng này người, hắn cái gì đều không để bụng, một khi hắn có vào tâm người, liền có nghịch lẫn. Càng là cái gì đều không để bụng người, một khi có để ý người, liền sẽ liều chết bảo vệ. Buông tha tánh mạng cũng không tiếc. Hoàng thượng. Hoàng đế nghe tiếng, mới mở ra tin. Tân Thẩm Đa Vượng nói rất rõ ràng minh bạch, hắn thành thân, có muốn bảo hộ người, cả đời này coi chi như mạng, ai dám thương nàng, nhục nàng, làm nàng lo lắng làm nàng sợ, hắn vô luận người kia là ai, đều sẽ gấp 10 lần gấp trăm lần còn chi. Lại nói Đồng Cẩn Hiền thiết kế hãm hại hắn một chuyện, còn thư Tân bị kinh hoách, hắn sẽ không bỏ qua Đồng Cẩn Hiền, tuy không có muốn cánh mạng của hắn, lại sẽ làm hắn trả giá đại giới. Bang Hoàng đế đem thư từ thật mạnh vũ vào long án thượng, sắc mặt thập phần khó coi. Thẩm Đa vượng nơi nào là ở thu thập đồng cần hiền, là ở đánh hắn mặt, cũng là ở cảnh cáo hắn cái này hoàng đế. "Hảo, rất tốt." Hoàng đế thật mạnh thở hát ra, nếu hắn Thẩm Đa vượng như thế coi trọng này thư tân, kia liền trọng thưởng đi xuống, chớ đảo muốn nhìn hắn Thẩm Đa vượng là tiếp vẫn là không tiếp. Không đơn giản muốn ban thưởng vàng bạc châu báu, còn muốn ban thưởng mỹ nhân đi gọi Ninh An tiến cung. Là Ninh An công chúa được tin tức vội vội vàng vàng tiến cung tới. Hiện giờ nàng đã thành thần, chiêu phỏ mã còn có thai, tất nhiên là vạn phần coi trọng. Chính là hoàng thượng triệu kiến, chỉ phải lập tức tiến cung tới. Hoàng huynh, người gặp qua cái kia nữ tử, nói nói xem là cái cái dạng gì người, chớ muốn ban thưởng chút mỹ nhân cấp thẩm đa vượng. Hoàng huynh, trăm triệu không thể. Ninh An vội nói. Vì cái gì không cần. Hoàng huynh, thân là nữ tử, nhất không thể gặp đó là phu quân bên người xuất hiện này nàng nữ tử. thả này nữ tử phẩm tính còn cùng chính mình rất giống, nếu ta là kia Thư Tân, chắc chắn một khóc hai nháo ba thắt cổ. buộc Thẩm Đa vượng lấy ra cái thái độ tới, ngày ấy Thẩm Đa vượng nói còn rõ ràng ở nhĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không hủy cốt Thư Tân, hoàng huynh muốn hắn trở về, chúng ta có thể từ Thư Tân trên người xuống tay, lấy quyền thế, tài vật lợi dụng hoặc là lợi dụ nàng người nhà, chỉ cần bắt trên nàng, làm nàng ở Thẩm đa vượng bên người thổi thổi gối đầu phong, so ban thưởng nữ tử đi xuống tới hữu dụ. Lấy Thẩm đa vượng đối nàng coi trọng, chỉ cần nàng muốn, Thẩm đa vượng nhất định sẽ thỏa mãn nàng, đến lúc đó Ninh An công chúa muốn nói lại thôi. Hoàng đế suy nghĩ một lát, nàng kia nhìn nhưng thông minh. Không, nàng kia nhát gan thực, không có việc gì liền khóc sướt mướt, mềm yếu dễ khi dễ, không đáng sợ hãi. Nàng không nghĩ tới Thẩm Đa vượng thế, nhưng thích bộ dáng này nữ tử. Làm nàng thực kinh ngạc. "Chấm đã biết, ngươi trở về đi." Là Ninh An công chúa ra dưỡng tâm điện, vốn định trực tiếp trở về, nghĩ nghỉ đi xem Chiêu Quý phi. Chiêu Quý phi là cái thập phần xinh đẹp ôn nhu nữ tử, một thân cung trang càng đem người sấn mỹ diễm vô song, nhìn thấy Ninh An công chúa, chỉ là ôn hòa cười cười, liền lời nói cũng chưa nói. "Hôm nay tiếng cung, lại đây nhìn xem ngươi." Ân. Cung tỳ thượng nước trà, Chiêu Quý phi ý bảo Ninh An công chúa dùng trà. Ngươi vẫn là cái dạng này, luôn là không thích nói chuyện. Ninh An công chúa cảm khái. Chiêu Quý phi mềm mỏng cười. Ngươi biết không? Hắn thành thân, hán tức phụ kỳ thật không kịp ngươi ta một phần 10, là một cái thượng không được mặt bàn nông nữ, chửa to đều không biết đến một cái, ngẫm lại thật là nôn chết ta. Chiêu Quý phi nghe vậy, thần sắc bất biến. Hồi lâu lúc sau mới nói nói. Nếu hắn thích, vào hắn mắt, hắn tâm luôn là có chỗ đáng khen, người ta không cần vọng luận. Vốn là tình phân không nhiều lắm, nhiều lời nữa, truyền ra đi, đại tướng quân đã biết, thế tất tức giận vạn phần, liền liền kia một chút tình phân đều không có, mất nhiều hơn được. Nàng rất rõ ràng, đại tướng quân không phải cái nông cạ người. Hắn coi trò người, sẽ không như Linh An công chúa lời nói, không hề chỗ đáng khen. Công chúa nói như vậy, đơn giản là ghen ghét thôi. Linh An nghe vậy kinh ngạc, một hồi lâu mới nói nói, "Thôi thôi, hiện giờ ta cũng coi như là viên mãn, lại sẽ không đi miên man suy nghĩ, ngươi gần nhất có khỏe không?" Hoàng thượng nhưng có tới ngươi bên này, kia thuyên phi lại vênh váo tự đắc lên, "Ngươi liền không áp chế nàng một chút, làm nàng ở trong cung tác vai tác phúc. Cung ta không có bất luận cái gì quan hệ." Triêu Quý phi nói xong, lại cấp Ninh An đổ nước trà. Một cái nhảy nhót vai hề mà thôi. Nói thật Nàng cũng không cảm thấy Thiên phi là cái có học vấn người, những cái đó câu thơ nàng dám cam đoan không phải Thiên phi nghĩ ra được, nàng muốn thu thập Thiên phi có rất nhiều biện pháp. Nhưng nàng không nghĩ, cũng lười đến đi làm. Duy nay chỉ nghĩ sinh hạ đứa con trai, về sau ra cùng đi, chống văng qua xong cả đời này, liền thôi. Ai, từ ngươi đi, uống lên này trả ta liền đi rồi, lần sau tiến cung không biết khi nào, ngươi hảo sinh bảo trọng, hiện giờ này trong cung Đầu châu mặt ngựa nhiều thực, ngươi nhất định phải cẩn thận, đứng mắc mưu, hảo hảo bảo vệ ngươi hài tử, nếu là cái hoàng tử, tương lai ra cùng, đó là thái phi nương nương, vinh hoa phú quý phúc thái an khang, chúng ta hảo là cả. Linh An nói xong, đứng dậy rời đi. Muốn nói là sở chiêu gả cho Thẩm đa vượng, nàng sẽ không có chút nào ghen ghét, nhưng cố tình là một cái nông nữ. Trong lòng khẩu khí này khó tiêu. Tung hấp trấn. thầm Trạch Thư Tân nào biết đâu rằng hoàng cung loan loan đạo đạo, nàng trở về phòng, thấy nhà ở sạch sẽ, tắm phòng còn có nước gấm, liền đánh thủy tắm rửa, thay đổi ngăn tay quần đùi, ngồi ở ghế trên lột quả bưởi ăn. Chờ Thẩm Đa vượng tiến bảo, nàng đều ăn luôn nửa cái. Người hôm nay ăn không ít, này lương ăn không thể lại ăn, ăn nhiều không tốt." Thẩm Đa vượng nói, "Đoạt chính mình ăn." Quả nhiên mãn ngọn. Đã biết, quản gia công." Thư Tân ứng thanh, Lột cấp Thẩm Đa vượng ăn. Thẩm Đa vượng ngoan ngoãn ngồi ở một bên chờ kiểu Thê hầu hạ. Chờ nửa cái quả bưởi đi xuống, mới đi múc nước cấp thư Tân rửa tay, lau khô, bôi lên hương cao. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên cuồng phong quét lên, thổi trúng tưởng vi hoa tả giêu hữu bãi, sắp không chịu nổi. "Ta tường vi." Thư Tân hét lên một tiếng. Này gió to sau, còn dư lại nhiều ít. Ngươi đừng nội, ta lập tức làm người toàn bộ hái được." Thẩm Đa vượng nói xong, Liên đứng dậy đi hâu người lại đầy trích. Mười mấy người cầm rổ toàn bộ thao xuống, chỉ chốc lát liền hái được sạch sẽ. Lúc này mới vừa mới vừa trích hảo, liền bắt đầu trời mưa, còn kẹp mưa đá, tí tách rơi xuống, rơi trên mặt đất bắn khởi lao cao. Thư Tân ngồi ở bên cửa sổ, nhìn giàn rủ mưa to, không khỏi cảm khái, dân chúng này một chút sợ là cao hứng không thôi, rốt cuộc trời mưa. Nhưng lại không biết này mưa to khi nào sẽ đình. Đừng nghĩ nhiều. Việc này ngươi ta chúa tể không được. Đúng rồi, béo thẩm nói phải cho ngươi làm hoa bánh ăn, ngươi có lục ăn. Thật sự? Đương nhiên, béo thẩm trùng nghệ không tồi. Ta đây chờ. Này một chút thời tiết mát mẻ, ngươi đi ngủ một giấc, lên liền có ăn. Hảo. Thư tân có chút quyền thái, ngoan ngoãn đi ngủ. Thẩm đa vượng mới đến cách vách nhà ở đi viết thư tử, phân phó chút sự tình đi xuống. Hắn có những cái đó tâm tư liền muốn đi an bài, không được có chút sai lầm. Hán thẩm đa vượng không biết chính mình là ai, nhưng tựa hồ trong lòng có một loại cảm giác, hán bản thân nên vị tôn kia tối cao vị trí. Trước kia không thèm nghĩ, cũng không cảm thấy, hiện giờ một khi có kia tâm tư. Lấy ra ngọc bội, tinh tế vút ve. Hiện giờ tuần tra rất nhiều đại lực sĩ nhân ra, nhưng là đều không có ném hài tử, cũng không có tên họ trùng có kêu rằng, đó là chữ nhỏ cũng không có. Ô, ô cách vách nhà ở, chuyển đến thư tân tiếng khóc. Kinh chính là Thẩm Đa Vượng vội vàng đứng dậy qua đi, thấy thư tân bóng đẻ, vội vàng tiến lên nhẹ giọng hống, "Không có việc gì, ta tại bên người đâu." Ô, ô thư tân khóc lóc tỉnh lại, nếu mau ôm chặt Thẩm Đa Vượng. Làm sao vậy? Thẩm Đa Vượng ôn nhu hỏi, "Ta, ta thư tân càng nghẹn nào, không biết muốn nói như thế nào." Trong ngực mơ thấy, đều quên mất, chính là cảm thấy trong lòng khó chịu. Một hồi lâu mới nhỏ giọng nói, "Ta quên mất. Quên liền tính, đừng đi suy nghĩ, có ta ở đây đâu, không có việc gì. Ta giống như có điểm đa sầu đa cảm. Người hoài hài tử, thân thể cùng trước kia không giống nhau, sẽ đa sầu đa cảm bình thường. Đừng khóc, ta tại bên người đâu, sẽ che chở ngươi. Ta biết, ta cũng không miên màn suy nghĩ." Thư Tân ngồi dậy, lôi kéo thẩm đa vượng tay háo sắt nước mắt, "Tướng công." "Ừm." Buổi tối ngươi nấu mì cho ta ăn có được hay không? Mì trứng, ta muốn ăn. Hảo. Thẩm Đa vượng xưa nay sẽ không cự tuyệt thư tân yêu cầu, cũng khó được thư tân thích ăn hắn nấu đồ vật. Kia đứng lên đi, rửa mặt chải đầu một chút, chúng ta liền qua đi, trời sắp tối rồi, nấu mặt vừa và tốt. Ân. Rơi Dương rửa mặt chải đầu một phen, hai người mới cùng đi phòng bếp bên kia, Béo Thẩm đã đem đồ ăn chuẩn bị tốt. Thấy Thẩm Đa vượng muốn đích thân xuống bếp, kinh ngạc một chút, lại vẫn là nhường ra phòng bếp. Thầm Đa Vượng tự mình tẩy nồi, Thư Tân nhóm lửa, hai người phân công hợp tác, nhưng thật ra thực mau nấu mì trứng. Liên môi ở phòng bếp ngoại dưới mái hiên, hai cái đều từng ngụm từng ngụm ăn. So Sơn chân hải vị còn cảm thấy ăn ngon. Hào no. Thư Tân đánh cách. Thẩm Đa Vượng gật gật đầu, ta cũng là. Đem chính mình trong chén ăn, thấy Thư Tân trong chén còn có canh, cũng bưng uống lên. Ngươi ăn ít điểm, tiểu tâm đem dạ dày căng hỏng rồi. Nam nhân sao, luôn là có thể ăn, không phải nói có thể ăn là phúc. Lời nói là nói như vậy, nhưng thẩm đa vượng cũng quá có thể ăn. Lần sau ta cho ngươi nấu a, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đã lâu chưa cho ngươi nấu cơm. Không cần, phòng bếp khói lửa mịt mù, chờ ngươi sinh hải tử lại nói, ta cũng không tham ăn, càng không cái nan, cái gì đều ăn. Ngẫu nhiên nấu một đốn đi, kỳ thật đâu làm thái phụ, dưỡng quá kiều khí không được, vẫn là làm chút sống tương đối hảo, đối thai phụ hảo, đối hải tử cũng hảo. Thẩm Đa Vượng nghe vậy nghĩ nghĩ mười nói nói, ta bội ngươi, chúng ta cùng nhau. Trận này Vũ làm người thấy được hy vọng, dân chúng vui mừng cực kỳ, nhưng liên tiếp hạ vài thiên, ngoài ruộng thủy đầy, mương máng cũng đầy, đại gia cảm thấy thỏa mãn, có thể đừng hạ, nhưng là nó đỉnh không được. Thư Tân ngồi ở dưới mái hiên, trong tay cầm một quyển sách Thẩm Đa Vượng ngồi ở một bên đang ở viết cái gì? Bên ngoài truyền tin hàm tới, Thẩm Đa Vượng nhất nhất nhìn phải về. Thư Tân nhìn vài lần, đều là chút nàng không hiểu. Tỷ Như tìm được rồi khu mỏ, sau đó muốn khai quật, yêu cầu chút người nào, như thế nào đi tìm nhân chủng loại. Nàng đối phương diện này rốt đặc cắn mai, cũng giúp không Thẩm Đa Vượng, chỉ có thể nhìn Thẩm Đa Vượng một người bận bận rộn rộn. Trầm gì gì đứng dậy, căng ống che ra chủ viện, chiều phòng bếp đi đến. Phu nhân béo thẩm kinh hô một tiếng, vội cầm giày làm thư tân hay, nhưng đừng nhiễm phong hàn, phu nhân yêu cầu cái gì kêu một tiếng là được. Ân. Thư tân lên tiếng, lại nói, ta lại đây nhìn xem, phòng bếp có cái gì ăn ngon, đoan một ít qua đi. Ngồi nửa ngày, eo đau bối đau đi một chút cũng hảo. Phu nhân muốn ăn cái gì? Béo thầm hỏi. Cái kia hoa bánh còn có sao? Ta cảm thấy man ăn ngon. Buổi chiều lại trêu một lần đi, bất quá phu nhân, vài thứ kia vẫn là ăn ít, quá ngập nhị, thứ gì đều là tốt quá hóa lốt. Béo Thẩm nói, "Triều thư tân hành lễ, nô tỳ đi qua giới hạn." Béo Thẩm đừng nói như vậy, ngươi là rất tốt với ta, ta hiện giờ trong lòng ngực thân mình, xác thật không thể ăn quá ngập nhị. Dễ dàng đến đường, nước tiểu bệnh. Tuy rằng cái này bệnh béo Thẩm khả năng không biết, nhưng béo Thẩm xác thật một phen hảo tâm. Nghĩ Nghi mời nói nói Béo Thẩm, hầm cái canh trứng đi, ta muốn ăn, tướng công cũng ăn một chút, hắn mỗi ngày sự tình nhiều như vậy, ngươi về sau mỗi ngày hầm một chung canh trứng. Là, Béo Thẩm vội vàng đi chuẩn bị, Thư Tân liền đứng ở một bên, cảm giác có chút lạnh căm căm, liền ngồi vào bệ bếp biên sưởi ấm. Nàng không cần người hầu hạ, cung viện này nha hoàn cũng không như thế nào thân cận, bất quá bên này quy củ lại thập phần hảo, Béo Thẩm rất có uy tín, tiểu nha hoàn nhóm cũng nghe lời nói. Phu nhân, ngươi có tâm sự? Béo thầm hỏi. Thư Tân lắc đầu, không có. Béo thẩm nghĩ nghĩ mười nói nói, phu nhân là ở nhà buồn đi. Có điểm đi, này Vũ, như vậy hạ đi xuống, ai, rất phiền nhân. Phu nhân, không bằng tìm vài người, chúng ta đánh la cây bài A, ngươi nhưng đừng tiểu xảo kia mấy cái hài tử, các nàng nhưng có tiền đâu, chúng ta đánh điểm nhỏ, cho hết thời gian. Đánh la cây bài a. Thư Tân nghĩ nghĩ lắc đầu. Nàng không quá thích cái này. Đến nỗi thi hoa, đọc sách, đọc sách biết chữ, nàng cũng cảm thấy không thích hợp này đó nữ hải tử. Ngày ấy nàng trộm xem qua các nàng, một đám đều ngốc tại trong phòng, cầm thư đang ngẩn người, tựa hồ tìm không thấy tương lai lộ giống nhau mê mang. Như ý ba người còn hảo, thói quen như vậy nhạt tử, nhưng mùng một các nàng mấy cái, liền rất rõ ràng, thập phần không thói quen như vậy nhạt tử. Lẫn nhau chi gian Nàng cũng không gặp ai với ai muốn hảo quá, thậm chí các nàng tiền còn sẽ biến hóa, trạng vị trí cũng sẽ thay đổi. Đứng ở đệ nhất không có đắc trí, đứng ở mặt sau cùng cũng không có nhũ trí, tựa hồ các hai ngày liền phải tương đối một phen. Phu nhân không thích sao? Không phải đặc biệt thích, kỳ thật ta sao ai ưu phiền sự tình, cũng không phải ta chính mình vấn đề, mà là mùng một các nàng. Các nàng. Đúng vậy, chính là các nàng. Béo thở ngươi không phát hiện các nàng chưa bao giờ sẽ cười sao? Như ý các nàng một đám cả ngày cười hì hì, sẽ vì mấy văn tiền mà vui mừng, cũng sẽ vì được đến ta thưởng đi xuống một khối bố vui sướng, chính là mùng một các nàng sẽ không cung cung kính kính lãnh thưởng, sau đó liền đứng ở một bên, không biết hẳn lại như thế nào làm. Mùng một các nàng sẽ làm việc, nhưng sẽ không hầu hạ người. Thư Tân cũng nghĩ đến muốn như thế nào cùng các nàng ở chung, không thể quá thân thiết cũng không thể quá lãnh đạo. nàng cũng không trải qua quá chuyện như vậy, còn lại chi đạo nàng không hiểu. Thả nữ hải tử cùng nam hải tử không giống nhau, nam hải tử ngươi đánh một đốn, võ công so với bọn hắn cao, bản lĩnh so với bọn hắn tưởng là có thể làm đầu đầu, là có thể thần phụ. Chính là nữ hải tử tâm tư càng tinh tế một ít, tưởng cũng càng nhiều một ít. Một chút việc nhỏ, nam hải tử căn bản sẽ không để ý, nữ hải tử lại muốn lặp lại cân nhắc hồi lâu. Béo Thẩm nhìn thư Tân, nghĩ nghĩ mới nói nói, "Phu nhân nếu hỏi, kia nô tỷ cùng phu nhân nói nói." "Hành, ta chăm chú lắng nghe." Béo Thẩm cười cười, "Kỳ thật các nữ hài nhìn đều là ngoan ngoan khả nhân, bất quá trải qua sự tình không giống nhau, lớn lên hư cảnh không giống nhau, tâm tư cũng liền không giống nhau, mùng một các nàng tới địa phương cùng như ý các nàng định là bất đồng, phu nhân cảm thấy đâu?" "Ừm, cái này ta tán đồng, mùng một các nàng nhìn quá lao thành." Thiếu vài phần thiên chân, ta ở các nàng trước mặt đều không hảo làm dáng, tổng cảm thấy có chút tự tin không đủ. Phu nhân đại nhưng không cần như thế, phải biết rằng chủ tử chính là chủ tử, nô tỳ chính là nô tỳ, mặc kệ các nàng như thế nào lợi hại, cũng là phu nhân nô tỳ, phu nhân là chủ tử, lý nên ngồi ở cao đường, chịu các nàng hầu hạ, kính trọng, kỳ thật nô tỳ vẫn luôn không rõ phu nhân vì cái gì không cần các nàng tại bên người hầu hạ đâu. Thư Tân nghĩ nghĩ mời nói nói, ta không thói quen, các nàng hầu hạ quá ân cần, lập tức đem ta sở hữu sự tình đều làm. Ta đây nên làm cái gì? Béo thẩm cười ra tiếng, "Phu nhân phải làm sự tình như nhiều, thì như lung lạc chủ lao ra tâm, cấp lao ra nhiều sinh mấy cái hài tử, hoặc là đi ra ngoài xuyên xuyến môn, kết giao mấy cái phu nhân, tham gia mấy chạng yến hội, hoặc là về nhà mẹ để đi một chút, lại hoặc là đi xem phu nhân bạn tốt." cũng có thể đi dò xét danh nghĩa thôn trang, cửa hàng, lại có ý nghĩa một ít, đi an ủi theo láo gia tướng sĩ, xem bọn hắn quá có được không. Trong nhà có từng thiếu thức ăn, hai tử bị bệnh nhưng có tiền chữa bệnh. Béo thẩm nói, sợ thư tân khát nước, lại đứng dậy cấp thư tân đổ một ly nước ấm. Cảm ơn béo thẩm. Thư tân tiếp nhận, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nàng con có thể làm nhiều chuyện như vậy sao? Nay đó, nàng rất nhiều đều không có nghĩ đến. Còn có một ít, phu nhân muốn nghe sao?" Béo thẩm ngươi nói, "Ta nghe." Thư Tân Bội nói, "Lâu như vậy ở chung xuống dưới, Thẩm Đa Vượng có cái gì tâm tư?" Nàng nhiều ít nhìn ra manh mối. Nàng hy vọng chính mình cùng Thẩm Đa Vượng kề vai sắc cánh, mà không phải thời thời khắc khắc yêu cầu Thẩm Đa Vượng bảo hộ. Khi thật đối với mùng một các nàng, phu nhân chỉ cần cho các nàng hy vọng, xem tới được tương lai, xem tới được hy vọng, các nàng không thiếu chân thành cũng không thiếu bản lĩnh, càng không thiếu cần lao, chỉ là phu nhân như vậy lượng các nàng, các nàng cũng đắn đo không được phu nhân tâm tư, ngược lại thấp thỏm bất an, liền tính ra khi một khang lửa nóng, cũng sẽ dần dần tắt, cuối cùng biến thành cục diện đáng buồn. Thư Tân nghe vậy, đột nhiên đứng lên, "Ta, nàng không nghĩ bộ dáng này. Phu nhân đi qua nhất có tiền, nhất có quy củ nhân ra là bộ dáng gì?" Béo thầm hỏi. Thư Tân trầm mặc, cẩn thận nghĩ Một hồi lâu mới nói nói, béo thẩm, "Một hồi ngươi đưa một chút, ta đi về trước." "Là." Thư Tân Cầm Ố ra phong bếp, béo thẩm nhìn hơi hơi mỉm cười. "Nàng cái này phu nhân kỳ thật thực thông minh, chính là tâm quá thiện, thủ đoạn không đủ tàn nhẫn. Nếu nàng có vài phần thủ đoạn, như thanh thanh cô nương như vậy, cái này thẩm trạch người chắc chắn bị nàng nghiết gắt đau. Ai dám không nghe lời?" Thư Tân Cầm Ố chậm rãi đi ở trong mưa, tới rồi đại sảnh trước. Chậm rãi chiều hậu viện đi đến, đứng ở chỗ ngắt chỗ, là có thể thấy các nữ hài tử, hoặc ở dưới mái hiên mặt lạnh khoa tay múa chân quyền cước, hoặc ở trong phòng phát lộc, cũng có cầm thư đang xem, có người ở trà lau chính mình bảo kiếm, lại không, có một người nói nói cười cười, đó là Như Ý, Như Mưa, Như Hương ba người, cũng an an tĩnh tĩnh theo đổ vận. Buồn hẳn là Hoan Thanh Tiếu ngữ tuổi tác, lại một cái tử khí trầm trầm. Thư Tân xoay người rời đi, Vừa mới phu nhân đã tới, các nữ hải tử trầm mặc, thấp thỏm bất an. Lại nghĩ nhất hư kết cục đơn giản là đưa trở về, tiếp tục không thấy ánh mặt trời hứa luyện. Kỳ thật ngay từ đầu các nàng tới, đều là thập phần vui vẻ cùng vui mừng. Tuy rằng không quá sẽ biểu đạt tình cảm, nhưng là nhìn thấy phu nhân như vậy hòa khí, các nàng đều nhẹ nhàng thở ra, hầu hạ thời điểm cũng thập phần tận tâm, chỉ là kia một ngày sau, phu nhân liền không cần các nàng hầu hạ cũng không cần các nàng tới gần. Mấy ngày nay, cùng tồn tại dưới mái hiên, phu nhân cũng không phân phó các nàng bất luận cái gì sự tình. Kỳ thật các nàng muốn làm điểm cái gì, được phu nhân người vui, có thể lưu lại, chính là phu nhân chưa bao giờ con mắt xem các nàng, các nàng chậm rãi cũng minh bạch, phu nhân không thích các nàng, các nàng cuối cùng lộ chính là bị đưa trở về, tiếp tục huấn luyện. Trong lòng thất vọng đồng thời, cũng là khổ sở. Một đám trầm khuôn mặt xoay người trở về nhà ở, không giấu vết bắt đầu thu thập chính mình đồ vật, rốt cuộc chỉ có mười mấy tuổi, không khỏi có chút ủy khuất, vài cái hơi hơi đỏ mắt. Thư Tân trở lại phòng, Thẩm Đa Vượng liền đứng dậy đi tới tiếp ru rủ, giày đều ướt đẫm, ta múc nước cho ngươi tẩy rửa chân, làn váy cũng ướt, thay đổi đi. "Hảo." Thư Tân lên tiếng, đi nội thất thay quần áo, lại phao chân, mặc vào ấm áp dép lê, tiếp nhận Thẩm Đa Vượng đảo nước ấm. Đôi tay phúng nhẹ nhàng thổi một ngụm, mới cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống. Tu khí thực. Thẩm Đa Vượng nhìn, trong lòng cũng âm tứ tư, tư. Đi nơi nào? Đi phong bếp, cùng Béo Thẩm nói một hồi tử lời nói. Thư Tân nói, mới nhìn về phía Thẩm Đa Vượng, ngươi cùng ta nói nói mùng một các nàng đi. Các nàng là lúc còn rất nhỏ đã bị mua trở về, từ nhỏ huấn luyện, về sau tính toán lấy tới làm thám tử. Ám mẹ, lần này tuy người Các nàng đều là các trong đội ngũ ưu tú nhất cái kia, trải qua vài tầng tỉ thí mới trổ hết tài năng, tới rồi bên cạnh ngươi. Thư Tân kinh ngạc trừng lớn mắt đẹp, một hồi lâu mới nói nói, ta cũng không biết, nhưng thật ra có chút phí phạm của trời. Lợi hại như vậy nữ hài tử, thế nhưng đem các nàng ném ở hậu viện. Không quan hệ, cũng trách ta, rất nhiều chuyện không biết muốn như thế nào cùng ngươi nói. Không quan hệ, hiện tại nói cũng tới kịp. Cũng là Thư Tân nhìn ngoài cửa sổ, này vũ không biết khi nào sẽ đình, này một hai ngày sợ là đình không được, này đều phải chín tháng đâu. Thư Tân nói, nghĩ nghĩ mới nói nói, người nói có thể hay không có núi đất sắt lở, mà Nưu xoay người a. Thầm Đa Vượng kinh ngạc nhìn Thư Tân. Làm sao vậy? Thư Tân kinh ngạc hỏi. Vừa mới được đến tin tức, có một cái thôn núi đất sắt lở, đem toàn bộ thôn đều đè ở phía dưới. Thư Tân kinh ngạc và phần Có người mang theo người đi khai quật cứu người sao? Tạm thời còn không có, nha môn còn không có tổ chức lên, bất quá Tôn Thi đã tử đi chấn thừa trước, lập tức có người tới tiền nhiệm, đây là ta người, về sau gặp gỡ phiền thoái không phải sợ, đi tìm hắn." Thư Tân gật gật đầu. "Còn nói thêm, hắn sẽ là một quan tốt đi." "Sẽ." Thẩm Đa vượng xoa xoa Thư Tân đầu, nghĩ nghĩ mới nói, "Nói ta đi tổ chức một chút đi, người ở nhà chở ta tốt không?" Thư Tân tức khắc đỏ hốc mắt, gắt gao lôi kéo thẩm đa vượng, "Tay ta không nghĩ ngươi đi, chính là lại không thể không cho ngươi đi, vạn nhất kia phía dưới còn có người tồn tại, ngươi đi chính là cứu bọn họ, nhiều vượng, ngươi đáp ứng ta, nhất định phải bình an trở về, nếu là cứu người, không có địa phương đi, đưa về đến đây đi, cách vách nhà cửa không cũng là không, ta đây liền dẫn người đi thu thập xử lý, chuẩn bị tốt dư liệu, cháo, màn đầu, tạm thời trước thu lưu bọn họ." Thẩm Đa Vượng dối tay, nhẹ nhàng đem Thư Tân ôm vào trong ngực, đường mệt, "Phân phó đi xuống là được, các nàng đều sẽ làm tốt, ta mang kính nghĩa đi, đem kính nghị lưu tại trong nhà cho người sai xử." "Hảo." Thầm Đa Vượng xuyên áo tơi, mang theo đấu lạp ra cửa. Thư Tân nhìn hắn rời đi, mới thật sâu hít vào một hơi, là lớn như ý. Như Ý có nháy mắt kinh ngạc các ngươi nghe được sao? "Nghe được, là phu nhân kêu ngươi." Như Ý lập tức đứng lên, Khinh xô một hơi, ở các nữ hài tử hâm mộ ánh mắt hạ, cầm dù chạy chậm hướng chủ viện. Đây là mấy ngày nay tới giờ, Thư Tân lần đầu tiên kêu người. Nhìn Như Ý chạy tới, giày đeo ướt, Thư Tân mím môi, "Ngươi thế nào như vậy cấp? Phu nhân có gì phân phó? Ta kêu ngươi lại đây, kỳ thật có chuyện muốn phân phó, ngươi đi kêu mọi người đều lại đây đi, ta có chuyện muốn nói." Béo thẩm các nàng cũng muốn kêu sao? Như Ý hỏi. "Không cần." Liên Têu như mưa, Như Hương, mùng một các nàng mấy cái. Là Như ý theo tiếng vội vội vàng vàng chạy đi rồi. Tới rồi hậu viện, Như Mưa vội vàng hỏi phu nhân kêu ngươi qua đi làm cái gì? Mùng một mấy người làm bộ không thèm để ý, lại nghiêm túc nghe. Phu nhân làm ta đem các ngươi đều hô qua đi. Các nữ hải tử vừa nghe, lập tức đứng lên, sửa sang lại một chút siêu ý đi, nhanh chóng đi tới chủ viện. Cung cung kính kính đứng ở thư tân trước mặt. Thư Tân lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá các nàng, các nữ hài tử trên mặt đều có điểm mất tự nhiên đỏ ửng, con ngươi tinh tinh điểm điểm, mong đợi lại áp lực nhìn nàng. Thấy Thư Tân đánh giá các nàng, vội vàng cúi đầu. Thư Tân thấy các nàng dậy đều ướt bên cạnh, nhưng không ai để ý. Lần đầu ý thức được, này những nữ hài tử, kỳ thật so nàng càng để ý, càng cần trương. Ta kêu các ngươi lại đây, có một chuyện muốn giao cho các ngươi đi làm, chuyện này sẽ rất mệt thực khổ cũng sẽ thực giờ, thậm chí sẽ có chút đáng sợ, hội kiến huyết cũng sẽ thấy thiếu cánh tay, chặt đứt chân người, các ngươi có thể hay không đi làm? Sẽ. Mùng 1 đến sơ 8 đồng thời theo tiếng. Này tính cái gì? Chính là người chết, các nàng cũng gặp qua sơ qua. Như ý, như mưa, như hương nghĩ nghĩ, cũng thật mạnh gật đầu. Thực hảo, vậy các ngươi có thể hay không nghiêm túc làm? Thư Tân lại lần nữa hỏi. Sẽ. Thư Tân nhìn các nàng, lần đầu tiên nhìn thẳng vào này phân chủ tớ chi tình. Ta không phải cái hảo chủ mẫu, cũng không quá sẽ cùng các ngươi ở chung, trước kia ta tránh lẽ, hiện giờ ngẫm lại, là ta sai rồi, lần này chúng ta cộng đồng nỗ lực, đem chuyện này làm tốt, có hay không tin tưởng? Phu nhân, chúng ta đều nghe ngài." Mùng một dẫn đầu ra tiếng. Thành âm run nhẹ nhẹ, che giấu không được kích động. Các nàng càng muốn làm tốt cái này sai sự, bị thư Tân thích coi trọng lưu lại. "Hảo." Thư Tân gật gật đầu. "Kính nghĩa đã trở lại." "Phu nhân, ngươi như thế nào đã trở lại?" Thư Tân hỏi. "Hồi phu nhân, Tân trấn thừa đại nhân đã tới, Lao ra cùng trấn thừa đại nhân thấy mặt trên sau, trấn thừa lao ra ý tứ đem người bệnh an chi ở huyện nhà. chỉ là này thức ăn còn cần phu nhân lo lắng, nhiều làm chút màn thầu đưa đi huyện nhà bên kia, nếu có thể nấu điểm cháo càng tốt." Thư Tân gật gật đầu, "Ta đã biết." Ngươi đi nói cho láo già, này đó ta đều sẽ xử lý tốt, làm hắn nhiều cố chính mình. Là. Kính nghĩa theo tiếng đi trở về. Như Ý vội nói câu, nô tỳ đi kêu béo thẩm lại đây. Xoay người phải đi. Như Mưa kéo lại Như Ý. Như Ý khó hiểu nhìn Như Mưa. Nàng làm sai cái gì sao? Thỉnh phu nhân bảo cho biết. Mùng một lớn tiếng mở miệng. Như Ý tức khắc minh bạch, nàng quá nóng nội. Loại chuyện này hẳn là phu nhân phân phó, nàng lại đi chạy chân. Thư Tân cười cười, Như Ý đi kêu béo thẩm lại đây đi. Là, phu nhân." Đặng đặng đặng chạy đi đi. Thư Tân nhìn Như Ý đạp lên trong nước bắn nổi lên bọt nước,ướt đẫm nàng ống quần, nhịn không được nói, "Như Ý, ngươi chậm một chút, không quan trọng." "Đã biết phu nhân." Như Ý ứng thanh, lại chạy càng nhanh. Thư Tân hơi hơi thở dài. May mắn béo thẩm đánh thức nàng, may mắn còn kịp Lại nhìn các nữ hài tử, bên kia nếu không cần chúng ta đi, vậy lưu tại trong nhà làm mản tàu đi, các người đi thu thập thu thập, chờ béo thẩm lại đây, ta hỏi một chút trong nhà còn có bao nhiêu bột mì, nếu là bột mì không đủ, mùng 1, sơ nhị, các ngươi thư Tân dừng một chút, ta không tính toán lấy các ngươi võ công cao thấp tới xếp hạng tự, lấy các ngươi tuổi đến đây đi, các ngươi mấy cái ai đại ai tiểu, luôn là biết đến, dựa theo tuổi trưởng hảo, ta nhận nhận người, cũng không cần tê Nùng một, Sơ Nhị, ta cho các ngươi một lần nữa lấy tên đi, vẫn là lấy sơ mở đầu, các ngươi cảm thấy tốt không? Đa tạ phu nhân Ban danh. Ban tên, đó chính là chân chân chính chính có thể để lại. Liên tính về sau trở về, kia cũng không hề là một cái chỉ có con số tên. Không phải phạm sai lầm bị đưa trở về, thể diện luôn là có. Tam nữ Hải tử lập tức châng hảo, dựa theo tuổi lớn nhỏ. Thư Tân nhất nhất suy nghĩ qua đi, Sơ tính. Sơ Đồng, Sơ Gi, Sơ Nguyệt, Sơ Ili, Sơ Lam, Sơ Nhụy, Sơ Nê. Về sau các ngươi tiểu nhân kêu đại môn kêu tỷ tỉ, tỉ, tỉ như Sơ Tĩnh tỷ tỷ, Sơ Đồng tỷ tỷ, Sơ Gi tỷ tỷ, đại kêu tiểu nhân có thể thẳng hô kỳ danh, cũng có thể thêm cái muội muội, càng phải nhớ kỹ, từ giờ khắc này khởi, chúng ta coi như là người một nhà, chỉ cần các ngươi về sau nghe ta nói, trung thành và tận tâm. Ta tự sẽ cho các ngươi sở mong đợi hết thảy, nhưng Thư Tân dừng một chút, ánh mắt đảo qua mấy người, nếu là các ngươi phản bội ta, ta cũng sẽ không tha thứ các ngươi. Các ngươi, không cần cảm thấy ta thường ngày cười hì hì, Ôn Hoà Khẩn, liền sẽ không ra tay tàn nhẫn, nếu các ngươi làm ra thương tổn ta, thương tổn người nhà của ta sự tình, ta cũng sẽ không nhớ tình phân thủ hạ Lưu tình. Tiên Lễ Hầu binh, "Chỗ tốt, chỗ hỏng đều báo cho." Thư Tân biết này, những nữ hài tử tuổi con nhỏ, trải qua rất nhiều, có thể thu phục trụ liền sẽ trung thành và tận tâm, nếu là thu phục không được, sớm hay muộn sẽ có dị tâm. Là, nô tỳ ghi nhớ phu nhân dạy bảo." Thư Tân gật gật đầu, như ý Thỉnh Béo Thẩm lại đây. "Phu nhân." Béo Thẩm hơi hơi hành lễ, tiêu chuẩn thực. "Béo Thẩm, trong nhà còn có bao nhiêu bột mì, đủ làm nhiều ít màn đầu?" "Phu nhân phải làm nhiều ít màn đầu." Mấy trăm hơn 1000 cái đi. Kia không đủ. Không đủ, A thư Tân suy nghĩ một lát, đi theo kính nghỉ bộ xe ngựa, Sơ Tĩnh, Sơ Đồng cùng ta đi thư ra lấy lúa mạch, chúng ta chính mình ma điểm bột mì ra tới làm màn đầu, trong nhà trước làm lên. Lại nhìn về phía Sơ dai các nàng, các ngươi cũng đi phòng bếp hỗ trợ. "Là, phu nhân." Chờ kính nghỉ bộ hảo xe ngựa, thư Tân mới thật cẩn thận lên xe ngựa, thay đổi giày. Xe ngựa chậm gì gì đi trước thư gia. Hiện giờ vẫn luôn trời mưa, trên đường người đi đường rất ít, nhưng thật ra có nhà môn người, từng nhà gõ cửa, muốn mỗi nhà ra một cái nam đinh đi theo đi cứu người. Cưỡng chế tính, tuyệt đối không cho phép không đi. Nhưng thật ra dần dần có người xuyên áo tơi, đấu lạp đi trước nha môn. Thư Tân về đến nhà thời điểm, biết được hổ tử mang theo 5 cái thị vệ đi nha môn, thư Tân báo cho liếu thị chính mình trở về lấy lúa mạch. Liêu thị lập tức làm thành thanh tiến đến phân phó người trang lúa mạch. Hiện giờ rơi xuống ngũ, ngươi yêu cầu cái gì phải người trở về nói là được, hà tất tự mình đi một chuyến. Nương, ta muốn làm điểm sự tình. Ngươi phải làm điểm sự tình, ta biết khuyên không được ngươi, nhưng có một chút, ngươi đến nhớ kỹ, ngươi là người có mang, ngươi trong bụng còn có cái hài tử, qua loa đại ý không được, minh bạch sao? Minh bạch. Thanh Thanh làm người trang bốn xe ngựa lúa mạch cấp thư Tân mang đi thẩm trạch. Ông nội, bà nội biết được thư Tân trở về kéo lúa mạch kinh ngạc một chút. Hiện giờ trong nhà lúa mạch xác thật rất nhiều. Nay cẩm đi nghiền nát thành bột mì, đến bao nhiêu thời gian à, Nàng một cái thai phụ, nhọc lòng nhiều như vậy làm chi? Ai bà nội thở dài một tiếng. Xác thật hẳn là trong nhà nghiền nát hảo lại đưa quá khứ, người trong nhà tay nhiều, làm khởi sự tình tới cũng mau. Ông nội lên tiếng, Đứng dậy dọc theo hành lang gấp khúc tìm được rồi Liêu thị. A Tân muốn lúa mạch làm cái gì? Nói là muốn làm điểm màn thầu cấp gặp thai họa thôn dân ăn. Ông nội suy nghĩ một lát mới nói nói, một khi đã như vậy, làm trong nhà nghiền nát chút ra tới, chúng ta chính mình ăn cũng hảo. A Tân muốn cũng phương tiện, miễn cho nàng kéo lúa mạch đi còn muốn nghiền nát, nàng hiện giờ có thai, chúng ta có thể giúp nàng chút liền nhiều giúp điểm, làm nàng thiếu nhọc lòng. Thanh Thanh đã phân phó người đi làm. Liêu thị vội nói: "Thư Tân, Thẩm Đa vượng có bọn họ tính toán, nàng tuy là trưởng bối, nhưng rốt cuộc kiến thức không đủ, chỉ có thể yên lặng duy trì." Hôm nay nhìn thấy Thư Tân, Liêu thị có thể cảm giác được khi Thư Tân biến hóa. Trước kia bên người nàng cũng không dẫn người, hôm nay lại mang theo hai cái nha hoàn. "Này Liên Hảo, ta đi xem hai đứa nhỏ." "Hảo." Ông nội kỳ thật càng muốn đi xem Lãng Ca Nhi, đó là hắn ruột thịt tầng tôn tử. Nhưng là bởi vì mang chân châu đại tẩu, nhị tẩu một chuyện, ông nội trong lòng có chút không dễ chịu, rất nhiều lần đi đều ở cửa đi dạo, nghe giảng thanh âm liền xoay người đi rồi. Hơn nữa cùng tiểu đệ, yêu muội cũng là có cảm tình, từ nhỏ ôm đại hài tử, yêu thương cũng không có bởi vì lãng ca nhi liền ít đi vài phần, ngược lại nhiều vài phần. Bởi vì tiểu đệ, yêu muội từ nhỏ không có cha. Tiểu đệ, yêu muội đang ở trong phòng chơi đùa. Hai cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu ở phía sau nhìn, bên cạnh còn có hai cái 40 tới tuổi phụ nhân. Bốn người thủ hai đứa nhỏ, nhưng thật ra sẽ không luôn cuống tay chân. Thư Cẩm, Thư Kỳ đi theo Thanh Thanh kiểm kê trong nhà có nhiều ít lúa mạch, nhiều ít lương thực, đủ ăn bao lâu. Còn có hạt kê này đó, cũng muốn một lần nữa tính toán, bởi vì muốn phân một ít cấp hổ tử mang đi ra ngoài. Không nói nhiều, tổng không thể làm hổ tử toàn ra đi ra ngoài đói bụng. Ta tính một chút, chúng ta hạt kê có tam và cân, lúa mạch càng nhiều chút, ước chừng có 5 vạn cân. Thanh Thanh buông bản tính, hỏi Thư Cẩm, "Thư Kỷ, các người hai cái tính ra tới sao?" Tính ra tới, chỉ là Thanh Thanh tỉ, nhà chúng ta người nhiều, này đó đủ ăn bao lâu? Không phải còn có bắp, cao lương, gạo kê, xem hiện giờ hôm nay, sợ là còn muốn hạ thật lâu, mấy thứ này đặt ở trong nhà cũng dễ dàng hư, ta phải tìm Á Tân thương lượng thương lượng. Nay liền đi sao?" Thư Cầm hỏi. "Nay liền đi, ta làm người đi bộ xe ngựa, các người hai cái có đi hay không?" "Đi." Thanh Thanh phân phó đi xuống bộ xe ngựa, lại đi cùng Liễu thị nói một tiếng, được liêu thị đầu hứa, mới mang theo Thư Cầm, Thư Kỳ ra cửa. Thâm trạch. Phòng bếp bận rộn thực, một lung một lung màn thầu trưng ra tới, đặt ở rổ. Các nữ hài cũng bận ở rộn, đem màn thầu niết hảo đặt ở lồng hấp. Thư Tân ở đại sảnh ăn nước ấm. Đó là hai đĩa bánh, số lượng đều không nhiều lắm. Thư Tân cầm một khối ăn, suy nghĩ kế tiếp hẳn là như thế nào làm. Nghe được có người gõ cửa, còn không có tới kịp mở miệng, Béo Thẩm đã cầm ô đi mở cửa. Cửa đứng ở một lao hán, ăn mặc áo tơi, đấu lạp, nhìn thấy Béo Thẩm liền cười nói, lao hán lại đây đưa quả rồi." Béo Thẩm biết việc này, vội nói, "Mau bên trong tiến." Ai? Lao hán vào sân, liền thấy đứng ở đại sảnh cửa Thư Tân cười càng thêm vui vẻ, "Phu nhân, Lao Hán đưa quả bưởi tới." Nguyên lai like là đại gia, ngài mau vào đại sảnh tới ngồi, béo thẩm đi cấp đại gia đoan chén đường đỏ thủy, lại lấy điểm điểm tâm lại đây, màn thầu cũng có thể. "Là." Béo thẩm vội thỉnh Lao Hán tiến đại sảnh. Lao Hán trọn soạn, ở dưới mái hiên lại là không chịu đi vào. Thư Tân thấy Lao Hán quần thượng đều là thủy, ướt dầm dề, giày càng là ướt đấm. "Đại gia, nếu không" ngươi trước thay cho trên người giày, còn đi, đều rất lẫm. Không được, không được, phu nhân điểm quả bưởi, ta liền phải đi trở về, người trong nhà còn chờ đâu. Chính là lớn như vậy vũ, không đáng ngại, ta đại nhi tử đi theo cùng nhau tới, hắn ở bên ngoài chờ, sau đó cùng nhau trở về. Thư Tân biết mỗi người có mỗi người khó xử, mỗi người lại mỗi người kiên trì, Năng cũng không thật nhiều miễn cưỡng. Tự mình điểm quả bưởi, như ý Như mưa bưng nước đường, cầm màn thầu lại đây. Đại gia ngài uống trước khẩu nước đường, ấm áp thân mình. Này, này như thế nào hảo? Đại gia chớ có khách khí. Kia đạt tạ phu nhân. Lao hán tiếp nhận, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, con người hơi hơi chiều cổng lớn phương hướng nhìn lại, lại luyến tiếp cắn trong tay màn thầu. Thư Tân nhìn, trong lòng hơi hơi phát sát. Đây mới là từ phụ hẳn là có bộ dáng. Như mưa Ngươi căng dù đi bên ngoài nhìn xem, có hay không cái đại thúc ở bên ngoài? Nếu là có, Thỉnh Hán tiến vào uống chén đường đỏ thủy. Là, Như Mưa căng dù mở ra viền môn, quả nhiên thấy một người nam nhân ăn mặc áo tơi, đấu lạp ở cách đó không xa bồi hồi. Như Mưa lập tức tiến lên, "Đại thúc, ngươi là vị kia đưa quả bưởi đại ra người nhà, đúng hay không?" "Đúng vậy, ta là." "Nhà ta phu nhân Thỉnh ngươi đi vào uống chén đường đỏ thủy, ngươi đi theo ta." Khâu Minh tới nói, này quả thực là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Đi theo như mưa vào sân, quả nhiên uống tới rồi ngọt tiến tâm khảm đường đỏ thủy, mềm như bông bạch diện màn thầu hai cái. Thư Tân đem tiền cho Lao Hán, Lao Hán cầm ngàn ân vạn tạ mang theo Khâu Minh rời đi. Thư Tân chọn cái quả bưởi người lột, lại cầm ba cái làm như mưa các nàng cầm đi đại gia hỏa phân, ăn một hồi, mới bắt đầu chọn lửa mấy cái tốt đại, phân lượng đủ, chuẩn bị làm kính nghị đưa đi thư ra lại đưa ba cái đi măng ra. Tuy rằng coi thường đại tẩu, nhị tẩu, nhưng đây là chan ơi, lại là quan hệ thùng ra, tự nhiên không giống nhau. Khó có thể thật chặt được. Nghe được tiếng đập cửa, Thư Tân nhướng mày, lại là ai? Như ý lập tức đi mở cửa, thấy là Thanh Thanh, Thư Cầm, Thư Kỳ vội nói, là Thanh Thanh tiểu thư, nhị tiểu thư, Tam tiểu thư tới. Thư Tân nghi hoặc các nàng như thế nào tới? Như Ý đã đi phòng bếp chuẩn bị nước trà. Điểm Tâm. Đại tỷ, ngươi lại mua được quả bưởi. Đúng vậy, lúc này mới mua được một hồi, chọn mấy cái tốt, tính toán làm kính nghị đưa qua đi, các ngươi liền tới rồi, cái mũi nhưng thật ra linh quang. Thư Cầm, Thư Kỳ cười, cầm quả bưởi lột tới ăn, lần này ăn hương vị càng tốt ăn, hơi nước càng đủ. Đó là bởi vì trời mưa, hơi nước đủ mới đúng. Nhưng thật ra đâu? Thanh Thanh cũng lượt ăn, tiểu đệ Yêu mọi mỗi ngày nhắc mãi quả bưởi, quả bưởi, nhưng thật ra bị bọn họ nhắc mãi tới, một hồi chúng ta mang về, còn không biết vui sướng thành gì bộ dáng đâu. Năm nay khô hạ, nhưng ủy khuất bọn họ. Thư Tân cười nói, cũng không thể nói bị khuất, bọn họ à, so với cái khác hài tử, vẫn là hạnh phúc, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, ngươi cũng không thể qua quán, tiểu đệ, yêu mọi tinh thực, biết hai đau bọn họ. Thư Tân cười mà không nói. Mưa to giàn giụa bên trong. Khâu Lao Hán, Khâu Minh phụ tử hai nhanh chóng đi trước. Cha, lần này bán quả bưởi có bao nhiêu tiền? Hơn 20 cái quả bưởi, 45 văn tiền một cái, một lượng bạc tử nhiều chút, hơn nữa lần trước vừa lúc đủ cho ngươi nương xem bệnh bút thuốc, chờ hôm nay không mưa, chúng ta đi trong núi lộng điểm món ăn hoang dã đưa tới, cũng có thể đến chút bạc. Nhà này phu nhân là cái hiền lành phúc hậu người, trong nhà còn có chút dưa vẻo táo nước quả bưởi lần sau ngươi lấy tới đưa cho nàng. Ta xem kia phu nhân ăn mặc đều phú quý khẩn, có thể hay không ghét bỏ a?" Khâu Minh hỏi: "Nếu là năm rồi, khẳng định sẽ coi thường, hiện giờ này mùa màng có đã không tồi, nhà chúng ta hậu ra quả quýt năm nay cũng lớn lên không tồi, đến lúc đó chính ngươi hái được đưa tới, nhớ rõ một chút, muốn ít nói thiếu xem, cầm tiền liền đi. Này chủ gia tuy hòa khí, ngươi xem nàng nha hoàn, bà tử hầu hạ" Định không phải người thường, ra, ngươi nhưng nhớ kỹ ta nói, nhớ kỹ cha. Ừm, chờ ngươi nương thân mình hảo, trong nhà tổ tiền liền cho ngươi cưới vợ. Cưới vợ không đổi. Kia có thể không đổi, ngươi đều hơn 20. Kỳ thật này toàn ra cũng không có gì yêu cầu, chỉ cần là cái nữ sẽ sinh hài tử, điên, ngốc đều không có việc gì. Bọn họ ở tại kia thâm sơn cung cốc, quanh năm suốt tháng cũng ra tới không được vài lần. Nơi nào có người nguyện ý gả qua đi. Khâu Minh nhấp nhấp môi không nói. Hắn cũng là bắt cấp, chỉ là có chút sự tình cấp không được, luôn là phải đợi duyên phận sao? Không được liền xuống núi tới ở rể, hắn có tay có chân có sức lực, khẳng định sẽ có nhân ra mướn Thầm trách. An quả bưởi, thanh thanh mới nói một chút trong nhà lương thực tình huống. Thế nhưng mua nhiều như vậy sao? Có chút là mua, có chút chính mình ra, bất quá đa số là mua. Hiện giờ nhiều như vậy lương thực, nếu là thời tiết hảo, phóng cũng không có việc gì, nhưng hôm nay một cái kính trời mưa, cũng không biết muốn hạ tới khi nào, ta sợ hơi ẩm quá nặng sẽ mốc mèo. Thư Tân nghe vậy nghĩ nghĩ mười nói nói, chúng ta hiện giờ có hai cái biện pháp, một là bán đi lương thực, hiện tại bán khẳng định so trước kia giá cả cao, chúng ta là kiếm. Nhị chính là làm thành đồ ăn tới bán, sẽ so bán lương thực càng kiếm một ít, cũng có thể giúp được càng nhiều bà cánh. A Tần đã tính toán hảo. Thanh Thanh hỏi: "Không sai biệt lắm, ta xác thật tưởng hảo muốn như thế nào tới xử lý này đó lương thực. Nói nói xem, Người xem ta viện này người man nhiều, mỗi ngày liền hầu hạ ta một người, ta nơi nào yêu cầu nhiều người như vậy hầu hạ, cho nên cho các nàng tìm điểm sự tình làm. Chúng ta đi khai cái bánh bao, màn thầu cửa hàng, buổi sáng bánh bao, màn thầu cháo, giữa trưa mua mì phở, mỗi tháng cho các nàng khởi công tiền." Thanh Thanh suy nghĩ một lát, người lả muốn kiếm tiền. Kiếm tiền là một phương diện, mặt khác một phương diện, ta hy vọng sơ tính các nàng càng hòa hợp với tập thể một ít, nếu đem các nàng lưu tại bên người, ta hy vọng đều là có bổn lại hái cười, mà không phải lạnh mặt, còn tuổi nhỏ, liền vui vẻ hẳn là như thế nào làm cũng không biết. Vậy ngươi tính toán khi nào khai? Như thế nào khai? Yêu cầu bao nhiêu người tay? Thanh Thanh hỏi. Thư Tân cũng tới hứng thú, tới Chúng ta mấy cái hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu, loại này thời tiết khai theo phường cũng không quá hiện thực, vài rệ cái gì dễ dàng ư? Tú nương tới tới lui lui cũng phiền thoái, không bằng khai này thức ăn cửa hàng, đều là tiền mặt, hiện giờ này thế đạo, bán thức ăn chính là một vốn bốn lời sự tình tốt. Như thế, thì muội mấy cái thực mau liền thương lượng ra cái chương trình tới. Nay cửa hàng khai ở địa phương nào, phải có mấy cái bề mặt, mấy chương cái bàn. Nhất nhất quy hoạch ra tới. Bước đầu tiên, hỏi trước hỏi đại gia ý tứ, có bằng lòng hay không đi ra ngoài làm việc. Đệ nhị bước tìm cửa hàng, đệ tam bước sửa chữa một phen, đệ tứ bước mua cái bàn bằng ghế, nồi chén gáo buồn, lông hấp cùng với tất cả dụng cụ, thứ năm bước đến cấp cửa hàng lấy cái tên, cuối cùng đó là lòng trọng khai trương. Bất quá này bước đầu tiên vẫn là muốn hỏi một chút đại gia ý tứ. Thư Tân đem người đều hô lại đây, bao gồm béo thẩm một nhà bốn người. Ta tính toán ở bên ngoài khai cái thức ăn cửa hàng, ngày thường khẳng định muốn người hỗ trợ, ta ý tứ đâu, là cho các ngươi đi, ta mỗi tháng cho các ngươi khai tiền lương, này số tiền khẳng định so nguyện bạc tới nhiều, nhưng là việc khẳng định cũng nhiều, xem các ngươi chính mình ý nguyện, nguyện ý đi, liền đi, không muốn đi, không cần đi. Sơ tính các nàng là nguyện ý, như ý ba người cũng nguyện ý, bốn cái bà tử càng là nguyện ý, hiện giờ một tháng 200 văn nguyệt bạc, đi cửa hàng làm việc như thế nào cũng đến 7 800 vạn, một năm xuống dưới không ít tiền đâu. Tôn thượng 10 năm 8 năm, này dưỡng lao bạc liền có. Hiện giờ đói chết người cũng không ít, nếu là vận khí tốt, được phu nhân đại ân, gã cái lao hán cho nhau có cái dựa vào. Còn có thể tại phu nhân bên này hầu hạ, hai phu thê cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý, ta cũng là. Béo thẩm nhưng thật ra cười ra tiếng, vậy các ngươi đi thôi ra ở nhà thủ, trở về cung có khẩu nước dám uống. Béo thúc cũng là cười, hắn là đi theo béo thẩm. Béo thúc ra nhi tử, xong nương nghị ngĩ mời nói nói, chúng ta phụ trách chạy chân đi. Nếu mọi người đều nguyện ý, chúng ta liền đi ra bước đầu tiên, kính nghị ngươi đi lái buôn hành nhìn xem, có hay không cửa hàng muốn bán, chúng ta muốn mua đại chút, tốt nhất là ba bốn gian cửa hàng liền ở bên nhau. Hiện giờ cái này thời tiết, ở bên ngoài ăn khẳng định không được đều phải đến trong phòng ăn, địa phương khẳng định đến đại chút. Thư Tân nói tính toán của chính mình, cũng làm đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Mỗi người đều có chính mình cái nhìn, đầu tiên là nhỏ giọng nói, được đến Thư Tân cùng đại gia khẳng định sau, thanh âm liền lớn lên. Thanh Thanh ở một bên nhớ kỹ, chờ toàn bộ đều nói, mới cùng Thư Tân quy nạp, sửa sang lại, đem hữu dụng lại nói thượng một lần, việc này liền tính định ra tới. Kính Nghị cũng không dám trì hoãn, Chờ thư Tân vừa nói hảo, liền đi ra cửa lái buôn hành, thỉnh lái buôn hành trưởng quay lại đây. Lái buôn hành trưởng quay ở Tùng hợp trấn cũng coi như thượng một tin tức linh thông người, vừa thấy đến Thư Tân, liền nhận ra Thư Tân thân phận tới. Hơn nữa này nhà cửa lúc trước Thẩm Đa vượng từ trên tay hắn mua đi, liền giá cũng chưa còn, hắn ấn tượng thâm hậu, sau lại Thẩm Đa vượng lại mua cách vết sơn, hắn tưởng không nhớ ký Thẩm Đa vượng đều khó. Không biết phu nhân gọi tiểu nhân tới. Có gì phân phó? Cũng không có gì phân phó, chính là muốn hỏi một chút trường quay, gần nhất có hay không ba lượng gian hợp với cửa hàng bán, vị trí được không không sao cả, nhưng nhất định phải địa phương đại. Không dối gạt phu nhân, gần nhất chấn trên bán cửa hàng người không ít, giá cả so với trước tiêu còn tiện nghi rất nhiều, phu nhân nếu là tưởng mua, lúc này mua nhất thích hợp bất quá, chờ tình hình thai nạn qua đi, thuê cũng hảo, bán cũng hảo, đều có thể kiếm thượng một bút. Ra đây suy nghĩ muốn cửa hàng có sao? Ba bốn gian liền ở bên nhau khả năng không có, nhưng có đơn độc, có thể có thể mua trung gian đạt thông, bộ dáng này còn có thể tìm cái đoạn đường vị trí hào hảo. Thư Tân nghe vậy, cảm thấy trưởng quay lời nói vẫn là có vài phần đạo lý, kia trưởng quầy liền mang tỷ tỷ của ta đi xem đi. Nàng nghĩ muốn cái gì bộ dáng, Thanh Thanh khẳng định là biết đến. Thử Thanh Thanh đi xem, nàng yên tâm. Hảo thanh thanh đi, thư cẩm, thư kỷ cũng đi theo đi. Nhà môn bên kia phái người tới bắt màn thầu, thư tân liền làm cho bọn họ đem làm tốt màn thầu đều mang đi. Trong nhà môn, trấn thừa họ Giang, 30 tuổi xuất đầu trung nhân nhân, liền mang đi một cái gã sai vặt, một quản gia tiến đến tiền nhiệm, trong tay tiền tài không có, người cũng không có, lương thực liền càng đừng nói nữa. Thôn Thi lưu lại lại là một cái cục diện dối rắm. Hắn gần nhất liền gặp gỡ núi đất sạt lở vùi lấp một sơn thôn nhỏ. Vừa lúc Thẩm Đa Vượng tới rồi nha môn, hai người một thương lượng cần thiết dẫn người đi cứu viện, mặc kệ kết quả như thế nào, có thể cứu mấy cái tính mấy cái. Nhưng là nha môn đến quản một người hai cái bánh bao, điểm này Thẩm Đa Vượng cho hắn ra. Kia đó là nhân thủ. Hổ tử mang theo người tới, hiện giờ hổ tử ở Tùng hợp trấn còn tính có uy tín lực, đại gia cũng nguyện ý đi theo hắn đi cứu người. Hơn nữa từng nhà cưỡng chế tính yêu cầu một nhà cần thiết ra một người, lần này tử còn tổ chức mấy trăm người người, lắc lư lay động đi trước bị vùi lấp tiểu sơn thôn. Có xe ngựa đi ở phía trước, xe bò nhóm thứ hai, cái gì đều không có đi đường mặt sau cùng. Đến kia tiểu sơn thôn thời điểm, mọi người nhìn kia ngập nước một mảnh, đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tiểu sơn thôn đã bị chôn ở phía dưới, hiện giờ xem ra, căn bản không cần cứu, những người này cứu không trở lại. Bên cạnh có người ở khóc, cũng không ngơi cái. Chỉ có kia ra cửa nghề nghiệp hoặc là thăm người thân mượn đồ vật, rất nhiều đều ở đêm qua bị đất đá trôi ngăn chặn, sau đó lại bị hồng thủy bao phủ. Nơi này hẳn làm màng ưu xoay người, đem tiểu sơn thôn trước trầm đi xuống, hình thành một cái hồ nước, lại lũ bất ngờ lại đây, này hồng thủy liền hoàn toàn bao phủ tiểu sơn thôn. Giang trấn thừa nói nhỏ, thầm đa vượng ở một bên thân sắc tóc mù, Rất nhiều người đều im tiếng không dám động nhiều lời, rốt cuộc một sơn thôn nhỏ à, liền tính chỉ có mấy chục hộ nhân ra, kia tính lên cũng đến mấy trăm người, liền như vậy trong một đêm. Giang Chấn Thừa đại nhân. Giang trấn Thừa thật sâu hít vào một hơi, đi thôi, chúng ta hạ tấn trở về. Lại nhìn về phía quỷ trên mặt đất khóc thuốc thít người. Bọn họ không đơn giản mất đi thân nhân, còn mất đi ra. Giang trấn Thừa nhìn, hiện giờ các ngươi cũng không có về chỗ. Không bằng cùng bản quan trở về nha môn, bản quan cho các ngươi an bài cái sai sự, cả đời này cũng coi như có cái dựa vào. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Giang trấn Thượng lắp đầu, này thôn nhỏ tại đây hồ nước phía dưới, sợ là không hảo đưa bọn họ khai quật ra tới, chỉ có thể làm cho bọn họ hôn mê với này đáy hồ, có lẽ tương lai ngày nào, bọn họ sẽ lại thấy ánh mặt trời, nhưng là ngày này là khi nào, ai cũng nói không chừng. Đại nhân lời nói thật là Những người này là đảo không đứng dậy. Đoàn người lại vội vội vàng vàng về tới nha môn, kiểm kê nhân số, một người có thể đến hai cái bánh bao. Có người cảm thấy thiếu, có người lại cảm thấy hưởng công một chuyến, có thể được hai cái bánh bao không tồi. Ít nhất có thể lấp đầy bụng. Thẩm Đa vượng về đến nhà khi, Thanh Thanh, Thư Cẩm, Thư Kỳ đã trở về, Thư Tân lệnh qua trên giường nghỉ ngơi, Thẩm Đa vượng nhìn, hơi hơi mỉm cười, vào nhà đi rửa mặt trải đầu. Nghe được tiếng nước, Thư Tân tỉnh lại, thầm Đa Vượng tẩy hảo ra tới, có thể cứu chữa đến người sao? Những người đó đều bị bao phủ ở hồ nước phía dưới, trừ bỏ kêu bốn năm cái không ở trong thôn người, đều đã chết, năm một người sống. Thư Tân nghe vậy, kinh ngạc một hồi lâu, mới nói nói: "A Di Đà Phật, hy vọng trời cao phù hộ bọn họ, sớm ngày vãng sinh thế giới cực lạc." Trong một đêm, trời sụp đất nứt. Thẩm Đa Vượng xoa xoa Thư Tân đầu: "Đừng lo tưởng." Sơ Tĩnh, sơ đồng tặng nước trà lại đây, đặt ở một bên liền ra nhà ở, ngóc tại bên ngoài dưới mái hiên. Thư Tân nhìn mí môi, làm Thẩm Đa Vượng uống trà, "Sơ Tĩnh, các ngươi đi điểm cuối ăn tới." "Là?" Thức Mao thức ăn bưng lên, Thẩm Đa Vượng đang ăn cơm. Thư Tân mới chậm gì gì nói lên chính mình tưởng khai thức ăn cửa hàng tính toán, vốn là tưởng trước khai theo phường, chính là hiện giờ trong nhà lương thực cũng nhiều, thời tiết này lại phá lệ ở mức Chúng ta trước khai thức ăn cửa hàng, lại đi khai theo phường. Cửa hàng nhưng chuẩn bị thỏa đáng. Thanh Thanh các nàng đi nhìn, bất quá không thấy được cái gì thích hợp, hiện giờ liên tiếp trời mưa, trấn trên cửa hàng khai cũng không nhiều lắm, lui tới người cũng không nhiều lắm. Hiện giờ cũng liền thức ăn cửa hàng sinh ý còn tính không tồi, có tiền người tổng tưởng lấy tiền mua chút ăn trở về, cấp người trong nhà thay đổi ăn uống. Thẩm Đa vừa gật gật đầu. Thư Tân lại tiếp tục nói, Chúng ta bán bánh bao màn thầu, mì phở một loại, sẽ không đặc biệt quý, ba cánh có điểm tiền là có thể mua nổi, hẳn là có thể làm càng ít người đói chết. Như thế có thể, không bằng người khai thức ăn cửa hàng, ta khai cái võ quán đi, hiện giờ có người bắt đầu bán nhi tử, chúng ta mua một ít trở về, ta tự mình dạy bọn họ võ công, an ra hộ vệ cũng hảo, về sau nếu là loạn phỉ giặc cỏ tới cũng có thể tự bảo vệ mình. Hai vợ chồng thương lượng, Chính là hiện giờ hôm nay luôn trời mưa, này ra ra vào vào đều phải ướt giày, không quá phương tiện. Nếu không chúng ta dọn nương bên kia đi trú đi, ngươi xem ngươi ở nhà, sơ tĩnh, sơ đồng cũng chỉ có thể ở dưới mái hiên thủ, hôm nay nhưng thật ra còn hảo, nhưng nếu lánh lên, sẽ đem các nàng đông lạnh hư. Ngươi cho các nàng lấy tên." Thẩm Đa vượng kinh hỉ hỏi. Rất nhiều thời điểm, hắn không nhiều lắm luôn, đó là biết thư tân có chữ mực. Ân Lấy, ta trước kia rốt cuộc vẫn là nỗ chút, không hiểu lắm đương ra chủ mẫu này bốn chữ hàm nghĩa. Đúng rồi, ngươi giúp ta tìm một cái hiểu quy củ ma ma đến đây đi, ta muốn học học quy củ. Đang tìm chung, đừng vội, tổng muốn tìm một cái thỏa đáng. Thẩm Đa vương nói, dừng một chút mới nói nói, nếu không, chúng ta mua cái đại trạch đi, liền mua ở nhạc mẫu cách vách. Nơi đó giống như có người trụ, nhân ra sẽ bán sao? Bạc cấp đúng chỗ. Hiện giờ cái này mùa màng sẽ bán. Vậy ngươi đi đi một chút động đi lại, bất quá chúng ta nói ở phía trước, nhưng không cho cường thủỉ hào đoạt a, lại không phải thổ phỉ. Ngươi cứ như vậy tử tưởng ngươi tướng công." Thẩm Đa vượng nhướng mày, đem bát cơm đưa cho Thư Tân, cấp vi phu thêm chén cơm. "Là, tướng công đại nhân." Thư Tân cấp Thẩm Đa vượng thêm cơm, nhìn Thẩm Đa vượng ăn. an. "Ăn cơm." Thẩm Đa vượng thấy sắc trời còn sớm, Liên Lam tính nghĩa điều khiển xe ngựa ra một chuyên môn. Xe ngựa ngừng ở thư ra cách vách Trư phủ. Thẩm Đa Vượng nói cũng muốn thấy bọn họ chủ nhân, gã sai vật do dự một lát lập tức liền đi bằng báo. Trương gia lão thái gia tử tuổi tắc rất lớn, đã gần đến 90, Đương gia lão gia tử cũng 70 tuổi, bất quá không thế nào quản sự, mà là phía dưới nhi tử quản sự. Trương lão gia năm nay 50 tuổi. Phía dưới đã có tôn tử Này toàn ra coi như năm thế cùng đường. Bất quá gần nhất Trương gia gặp gỡ điểm phiên toái. Trương gia ở Tùng hợp trấn trên cũng coi như là nội tình thâm hậu nhân gia, nhưng muốn ra Tùng hợp trấn, tới rồi huyện thành vẫn là không đủ xem. Trương lão ra tôn tử năm nay 16, niên thiếu khí thịnh, ở huyện thành cùng người nổi lên tranh chấp, đem người đánh chết. Hiện giờ trong nhà điển không ít bạc đi xuống, cũng không đem người vứt ra tới. Biết được thẩm đa vượng cầu kiến. Trương lão gia lập tức ra tới gặp nhau. Chỉ là hắn cùng Thẩm Đa vượng không có gì giao tình, nhưng nhận thức Thẩm Đa vượng chính là cách vách thư gia đại con rể. Không biết Thẩm công tử hôm nay tiến đến là vì chuyện gì. "Sắp thật là có chút việc, nhà ta dân cư gần nhất từ từ tăng nhiều, tưởng đổi cái đại điểm nhà cửa, muốn nói không khí trong lành, tu sửa cũng là tới kịp, nhưng thời tiết này luôn là trời mưa, cũng không có biện pháp tu sửa." Tang Nghe nói Trương lão gia có cái to rộng nhà cửa nhàn rỗi, không biết có không bán cho tại hạ. Thẩm đa vượng thập phần có lễ. Trương lão gia nuốt nuốt nước miếng. Kỳ thật lúc trước thư gia cái kia nhà cửa, bọn họ Trương gia cũng là tưởng mua tới, hợp với thư gia bên cạnh cái kia nhà cửa, trung gian đã thông liền ở bên nhau, tam trạch về một, đảo cũng là cực hảo. Chỉ là thư gia trước ra tay mua, Trương gia đã muộn một bước. Trương lão gia cũng là khí lượng đại, Không mua được cũng không buồn bực, thư ra tiến trụ thời điểm, còn tặng lễ vật qua đi, không sao dày nặng nhưng cũng không nhẹ. Làm cách vách hàng xóm tới nói, còn tính chủ toàn. Này. Trương lão ra kinh ngạc một chút. Kia nhà cửa thuộc về Trương gia sự tình biết đến người cũng không nhiều. Trương lão ra yên tâm, nên nhiều ít bạc, ta không phải ít một văn, chỉ là ái thê tư ra xuất ruột, ta lại luyến tiếp nàng tới tới lui lui suốt này. Nhưng ta một đại nam nhân mang theo thê tử ở tại nhạc ra, cũng không dễ nghe, liền nghĩ tìm Trương lão ra chu toàn một chút. Thẩm Đa vượn nói, cầm 3500 lượng bạc đặt ở bàn trên bàn. Đây là 3502, so với giá thị trường nhiều 500 lượng, nếu là Trương lão ra đáp ứng rồi, Trương gia tiểu thiếu ra sự tình, Thẩm Mộ chắc chắn hỗ trợ chu toàn một vài, không ra năm ngày, lệnh lang chắc chắn bình yên trở về. Lời này thật sự Trương lão gia vội hỏi, "Tự nhiên là thật." Trương lão ra suy nghĩ một lát, đem ngân phiếu cầm ở trong tay, lại đến 152 thả lại đi, đây là cấp thẩm công tử vất vả phí. Nha cửa tùy thời có thể đi nha môn sang tên, bên kia có nha hoàn, bà tử ngày ngày lại tẩu, tuy thời có thể tiến vào chiếm giữ. Thẩm Đa Vượng nhận lấy ngân phiếu, như thế liền đạ tại Trương lão ra thành toàn, ta ngày mai liền tự mình đi một chuyến huyền thành. Trương lão ra có không muốn phái người đi theo cùng nhau. "Làm ta kia không ra gì nhi tử đi theo đi tốt không?" Hành, chúng ta đi trước nha môn làm qua hộ công việc, ngày mai sáng sớm liền đi huyền thành." "Ta tùy Thẩm công tử cùng đi." Trương lão ra cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi, chỉ bằng Thẩm Đa vượng dám ba câu, hắn liền đáp ứng đem nhà cửa cơ bán. Nếu là Thẩm Đa vượng cứu không trở về Tôn nhi, nhưng làm sao? Hắn rốt cuộc là nơi nào tới tự tin? cảm thấy thẩm đa vượng nhất định được không? Tới rồi nha môn làm tốt khế đất sang tên, thẩm đa vượng cầm khế nhà, khế đất trở về nhà. Trong nhà cơm chiều đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chờ đến thẩm đa vượng trở về liền có thể ăn. Thư Tân ăn uống khi tốt khi xấu, chờ thẩm đa vượng trở về, thẩm đa vượng liền đem khế đất đưa cho Thư Tân. Thành. Thư Tân kinh hỉ hỏi. Thành, liên ở nhạc mâu ra cách vách, chúng ta về sau chung dàn khai cái môn ra vào liền phương tiện. Thư Tân cầm ghế đất, lan qua lộn lại nhìn một hồi lâu, mới nói nói, đây là thật vậy chăng? Không phải nói bên kia nhà ở không tốt lắm mua sao? Đó là giới vị chưa cho đến, hiện giờ Trương gia sẽ ra chuyện, khắp nơi tìm giao tình tưởng đi đích trưởng tôn vất ra tới, chỉ là đều không có chiêu số, ta nói cho trương lão gia ta có thể hỗ trợ đem người cứu ra, trương lão gia còn ta 1500 lượng bạc. Thư Tân kinh ngạc một hồi lâu. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi nói có phải hay không ngươi? Thiết kế. Thầm Đa Vượng bật cười, ta há là loại người này, bất quá trương ra sự tình đảo cũng không khó giải quyết, mặt ngoài là đánh chết người, bất quá kia ra chỉ là tưởng hoa người thôi, người căn bản không chết. Ngươi có phải hay không đã sớm tưởng hảo muốn mua nhà cửa? Cũng không có, chính là nghĩ ngươi tưởng nhà mẹ đẻ, chúng ta lại không thể trụ ngươi nhà mẹ đẻ đi, liền điều tra một phen vừa lúc đã biết việc này, tự nhiên muốn lợi dụng một phen. Thư Tân bảo mấy khẩu cơm, mới hỏi nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ngày mai trực tiếp đi tìm Huệ Lệnh, ta nếu ra tay, thế tất muốn nhất cử thành công. Gia tướng Công Uy Vũ. Thầm Đa vượng cười. Ăn cơm chiều, hai người ở trong phòng nói chuyện, Thư Tân nói chính mình phải làm kia mấy thứ thức ăn, chính là cửa hàng sự tình còn không có chuẩn bị cho tốt. Thầm Đa vượng nhìn Thư Tân cười, ngươi thân thân ta Ta liền nói cho ngươi cái hảo biện pháp a. Thật sự? Thư Tân hỏi. Ngươi không thử xem như thế nào biết thật giả? Thư Tân đứng dậy, ở Thẩm Đa vượng trên mặt hôn một cái, lại bị Thẩm Đa vượng bắt lấy hung hăng hôn một cái. Ngốc cô nương, trong nhà nhiều cái dương ngươi không biết sao? Chính là nội thất cái kia sao? Ta thấy a, chính là không mở ra xem mà thôi. Hiện tại ngươi đi mở ra nhìn xem, bên trong chắc chắn có ngươi muốn đổ vật. Thư Tân nghe vậy, Vội vàng đứng dậy xuống giường, điểm đèn dầu đi nội thất mở ra cái rương, bên trong có chút bạc, còn có một cái hộp gấm, Thư Tân mở ra hộp gấm, đó là vài chương phế đất. Cầm lấy nhìn kỹ, tức khắc kinh hỉ vạn phần. Thầm đa vượng, ngươi là khi nào mua này đó cửa hàng? Ở tiệm tạp hóa cách vách, bên kia lượng người nhiều ít đại, khai cái sớm một chút cửa hàng, sinh ý khẳng định rất tốt. Thầm đa vượng đôi tay gối lên sau đầu, từ biết được ngươi thích đồng ruộng. Trong lúc mấy thứ này, ta liền bắt đầu chuẩn bị a. Thư Tân cọ cọ cọ chạy về tới, ôm thẩm đa vượng một đốn cùng thân, "Tướng công, ta rất thích ngươi, ngươi thật là mưa đúng lúc, ngươi cũng không biết, vì cái này cửa hàng, ta đều sầu đã chết, nơi này không hảo không quá muốn, không đủ đại cũng không nghi muốn, ngươi cái này vừa vặn tốt ta, bốn gian mặt tiền cửa hàng, tiểu tam tiến. Phong bếp có thể làm cho lớn hơn một chút, như vậy có thể trưng rất nhiều màn đồ." Còn có thể nấu mì sợi, cũng không biết có thể hay không tìm một chỗ mua heo, chúng ta có thể heo thịt kho tàu thịt heo mặt, ta cảm thấy hiện giờ không có gì ăn, cái này khẳng định có thể bán tiền. Thẩm Đa Vượng nhìn Thư Tân ở trong ngực, đôi mắt sáng lấp lánh nói chuyện, cũng đi theo nở nụ cười. Hắn thích thấy nàng như vậy tự tin tràn đầy, lại sức sống bắn ra bốn phía bộ dáng. Hiện giờ cửa hàng có, đêm nay có hay không khen thưởng? Có, khẳng định hảo hảo khen thưởng ngươi. Bảo đảm ngươi về sau còn muốn. Kia tức phụ, chúng ta tắt đèn ngủ đi. Ân. Chỉ nghe trong phòng, chỉ chốc lát truyền đến thô xuyễn, còn có Thư Tân cười duyên thanh, Thẩm Đa Vượng áp lực gầm nhẹ. Hôm sau, thầm Đa Vượng sớm tỉnh, nhìn ngủ ngon lành Thư Tân, nghĩ đến tôi hôm qua kích thích. Thầm Đa Vượng giơ tay nhẹ nhàng sờ hướng Thư Tân ngôi. Nuốt nuốt nước miếng, xuống giường xuyên semi-ilie, rửa mặt chải đầu một phen. Ở đại sành ăn cơm sáng. Làm sơ tĩnh, sơ đồng tới hầu hạ, từ kính nghĩa điều khiển xe ngựa đi tiếp Trương lão gia. Hôm nay Vũ nhưng thật ra nhỏ đi nhiều, Trương lão gia một đêm không ngủ, nhìn thấy Thẩm đa vượng khi, nhắc tới tâm hơi chút bông. Đi theo Thẩm đa vượng cùng nhau vào huyện thành, thẳng đến huyện nha. Không thấy được huyện lệnh đại nhân. Trương lão gia vội nói, hắn tới rất nhiều lần, cũng chưa nhìn thấy cậu huyện lệnh. "Sẽ không." Thẩm đa vượng nghiêm túc nói nhỏ. "Tới rồi huyện nha." Tự nhiên có người nhận được Thẩm đa vượng, đại tướng quân. "Ừm, mang ta đi thấy các ngươi cầu viện lệnh." "Là?" Trương lão ra cảm thấy đầu óc đều làng lóc. "Đại tướng quân." "Đại tướng quân thế, nhưng hỏi hắn mua nhà cửa. Nếu là biết thân phận của hắn, thẳng không cũng là được không?" Cầu Chí tồn biết được Thẩm đa vượng tới, lập tức liền đón ra tới, thấy Trương lão ra khi sắc mặt hơi lổi. "Đại tướng quân như thế nào tới? Cũng không có gì chuyện quan trọng." Chính là Trương lão ra ra tôn tử sự tình, ta lại đây hỏi một chút xem, rốt cuộc là bởi vì sự tình gì? Nghiêm trọng đến tình trạng gì, hay không thật đánh chết người? Thầm Đa vượng liên tiếp nói mấy vấn đề. Cẩu Trí Tôn nuốt nuốt nước miếng, việc này đã điều tra rõ ràng, Trương thiếu ra cũng không có đánh chết người, là kia gia đình Vu Hãng Trương công tử, tưởng lừa bịp tống tiền điểm bạc. Thầm Đa vượng nhìn Cẩu Trí Tôn liếc mắt một cái. Cẩu Trí Tôn tức khắc nâng lương tâm đều giật ướt. Hắn chính là cầm điểm bạc, nào biết đâu rằng này trưởng ra thế nhưng cùng đại tướng quân nhận thức. Một khi đã như vậy, liền đem người thả đi, miễn cho nhân ra lại đi một chuyến. "Là, là." Thẩm Đa vượng mở miệng, cầu trí tồn nào dám không ứng, lập tức làm người đi phóng thích Trương thiếu ra, lại thỉnh thẩm Đa vượng phòng trong nói chuyện. Bùm một tiếng liền quỷ gối thẩm Đa vượng trước mặt, "Đại tướng quân, hạ quan đáng chết, hạ quan nhất thời hồ đồ, hạ quan." "Đủ rồi." chỉ cần không chết người, cái khác cùng ta không quan hệ, người ta mang đi, sự tình phía sau chính ngươi chuẩn bị hảo." Thầm Đa Vượng nhàn nhạt ra tiếng, "Là, là, đa tạ đại tướng quân dơ cao đánh khẽ." "Ừ." Trương Gia Thiếu ra đã nhiều ngày sát thật an lỗ nặng, nhìn thấy Trương láo ra, bi thiết hô thanh, "Tổ phụ, không có việc gì, chúng ta này liền về nhà." Trương lão ra này một chút tâm đều là hoảng, người cũng làng đốc. Đại tướng quân Hắn cách vách nhân ra con rể thế nhưng là đại tướng quân, may mắn bọn họ trưởng gia xưa nay dày rộng, cũng không có đi nhằm vào thư ra, bằng không thật là ăn không hết gói đem đi. Khó được tới, thầm Đa vượng làm người cấp tìm chiếc xe ngựa đưa Trương láo ra tổ tôn hai lần đi, hắn đến khắp nơi đi dạo, mua vài thứ trở về cấp thư tân. Thư tân trong tay đồ vật không ít, vàng bạc châu báo tuy không phải giá trị liên thành, nhưng cũng xinh đẹp tinh xảo, xi mì liể vài dệt cũng càng ngày càng tốt. Thẩm Đa Vượng đối thư Tân hảo, thấy cái gì tốt đều tưởng mua trở về. Nhưng thật ra gặp phải bán cá, thầm Đa Vượng liền thùng đều mua đặt ở xe ngựa mặt sau, lại đi mua mấy con giang nam bên kia tới tơ tầm vải dệt, châu thoa trang sức cũng chọn mấy thứ, nhìn thấy có người bán quả quýt. Kia quả quýt vẫn là vô lại, thầm Đa Vượng lột một cái nêm nếm, toàn muốn chết. Lại vẫn là mua một rổ, Vạn Nhất thư Tân thích gan đầu. Lại đi cửa hàng mua chút mức, hạt dưa, đậu phộng, Đường Mạch Nha mang về nhà đi. Mỗi giống nhau tới hai phân. Một phần cấp thư Tân, một phần đưa nhạc ra đi, miễn cho nàng lại phân một nửa đưa trở về. Chính mình ăn không đủ, mua đủ đồ vật, Thẩm đa vừa mới làm kính nghĩa điều khiển xe ngựa về nhà. Thư Tân là sớm liền phái kính nghĩa truyền tin hồi thư ra, báo cho Thanh Thanh cách vách đại trạch mua tới, ngay cả thức ăn cửa hàng cũng lấy lòng. Thanh Thanh lập tức mang theo thư Cẩm, "Thư Kỳ lại đây." Nhìn khe đất chậc chật chậc cái không ngừng. Hồ Tử tưởng mua cái nhà cửa vẫn luôn không có phương hướng, vẫn là nhà ngươi thẩm đa vượng cường, cái này cửa hàng lấy tới bán thức ăn, thật sự là quá tốt, Ly Túy Tiên lâu bên kia lại gần, ta phản phất đã thấy tài nguyên quần của tiến, kiếm lời cái vào núi bạc sơn. Thư Tân cười đấm thanh thanh một chút, đi, chúng ta đi xem cửa hàng, Nghiên, Cứu Nghiên, cứu muốn chúng ta sửa chữa, sớm một chút chuẩn bị cho tốt, sớm một chút khai trường. Còn có này lồng hấp, chén đũa, cái bàn băng ghế cũng muốn chuẩn bị lên. Đúng đúng đúng." Thanh Thanh nói. "Tỷ muội bốn người mang theo Sơ Tĩnh, Sơ Đồng cùng đi xem cửa hàng." Ở cửa hàng cửa xuống xe ngựa, Hồ Tử lập tức đón đi lên, "Các ngươi mấy cái như thế nào tới?" Hán buổi sáng liền ra cửa, cũng không biết Thư Tân đưa trở về tin tức tốt, lại đây xem cửa hàng a." Thư Tân cười nói, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Nơi nào? Hổ tử hỏi. Chính là nhà ngươi cách vách a, ngươi thấy sao? Hổ tử kinh ngạc một chút, tức khác hiểu được, kia bốn gian chính là các ngươi mua. Không phải chúng ta là Thẩm đa vương mua. Thanh Thanh nói, thấy kính nghị khai đại môn, liền vào xem. Bên này cách cục cùng hổ tử bên kia không có gì khác biệt, đại đường đi vào là giếng trời, bốn gian liền ở bên nhau phòng có thể lấy tới làm phòng bếp, mặt sau nhà ở có thể lấy tới đôi đồ vật. Còn có thể trụ người. Bất quá bên này giống nhau sẽ không trụ người, buổi tối thu thập hảo từng người về nhà. Thư Tân tiến vào nhìn lúc sau cũng rất thích, trên cơ bản đều sạch sẽ, không cần cố ý quét tước. Cái này địa phương thiệt tình không tồi. Thư Cẩm, Thư Kỳ khắp nơi kiếm lời một vòng. Tuy rằng đây là Thư Tân muốn khai cửa hàng, nhưng Thư Cẩm, Thư Kỳ cũng là áo áo lại đây hỗ trợ. Nhận tử hảo quá, các nàng cũng không đem chính mình đương thiên kim tiểu thư. Nhiều gia tới đi lại đi lại, cảm giác tâm thái đều không giống nhau. Ta cảm thấy chúng ta có thể đặt mua đồ vật. Thư Tân nói, các ngươi tính toán bán cái gì? Hồ Tử hỏi. Bán bánh bao màn thầu một loại đồ vật, hổ Tử ca, đến lúc đó nhiều hơn chiếu Cố. Hổ Tử phụt cười ra tiếng, nơi nào yêu cầu ta chiếu Cố, hiện giờ cái này mùa màng vẫn là bán thức ăn tốt nhất. Rất nhiều nhân thủ có tiền, lại không địa phương đi mua lương thực. Lương thực quá quý. Có chút gian thương quả thực là gấp đôi, gấp ba trường, trước kia có thể mua một cân lương thực, hiện tại là mua không được. Mấy tỷ muội lại đi định rồi cái bàn băng ghế, ở chính là các nữ hải tử muốn xuyên y y phục, thư tân tính toán làm giống nhau simile, tập dê, khăn trùng đầu, mấy cái bà tử cũng là, đều xuyên giống nhau, có vẻ sạch sẽ lại xinh đẹp. Nồi chén gáo buồn cũng mua thô giáp chút, không cần quá tinh tế, rốt cuộc sẽ quăng ngã hư. Thư Tân định rồi 20 cái lồng hấp, nói hậu thiên sáng sớm là có thể làm tốt. Hiện giờ khó được có sinh ý, làm lồng hấp nhân ra đều có chữ hàng. Lại chính là bột mì một loại. Bên này cửa hàng chuẩn bị cho tốt, cùng nhau hồi thư ra. Thanh Thanh thần bí hề hề mang theo Thư Tân đi xem thành quả, nguyên lai trong nhà ma không ít bột mì ra tới, đó là bắp cũng ma không ít. Này, Thư Tân nhấp nhấp môi. Nàng không nghĩ tới Người trong nhà như vậy duy trì nàng. Thế nào, kinh hỉ không? Kinh hỉ. Tiểu đệ, yêu mỗi đặng đặng đặng chạy tới, "Ông thư Tân Trần, đại tỷ, về sau ngươi có phải hay không liền không đi rồi?" "Đúng rồi, chờ ta dọn tiến vào, chúng ta liền ở tại cách Lách, Trung Gian khai một phiến môn, các ngươi tùy thời đều có thể tới tìm lại tỷ." "Ta đây muốn trụ đại tỷ ra." Tiểu đệ nghiêm trang nói. "Vì cái gì a? Đại tỷ ra có trái cây?" Thư Tân xoa bóp tiểu đệ mặt, cảm tình liền vì đi ăn trái cây a. Không đúng không đúng, ta thích đại tỷ, ta tưởng cùng đại tỷ ở bên nhau. Nay con kém không nhiều lắm. Thư Tân một tay rắc một cái. Hôm nay phơi thời điểm, hy vọng trời mưa, hiện giờ này trời mưa cái không ngừng, cũng làm nhân tâm phát nao. Nơi nơi đều ướt rầm rề, ở Mức khẩn. Thầm Đa vượng không ở nhà, khi nào không biết, Thư Tân liền lưu tại thư phủ. Thẩm Đa Vượng về đến nhà không thấy nàng, khẳng định sẽ đến tiếp nàng. Chỉ là Thư Tân không nghĩ tới, Thẩm Đa Vượng căn bản không về nhà, trực tiếp lại đây. Nhìn đến ăn, tiểu đệ, yêu mỗi liền chạy hướng Thẩm Đa Vượng, "Tỷ phu, tỷ phu." Thẩm Đa Vượng một tay ôm một cái, kính nghĩa sách theo ăn. Nhìn kia vô lại quả quýt, Thư Tân cầm một cái lột. "Toan, nhưng là hảo hảo ăn." Thầm Đa Vượng nhìn, cảm thấy hàm răng toan đau. "Thanh Thanh, Thư Cẩm" Thư Kỳ nhìn, nước miếng đều chảy ra. "Như vậy toan, như vậy ăn đi xuống." Cố Tình tiểu đệ, yêu muội, Thư Tân ba cái ăn kia kêu theo một cái hoan, toan mày nhíu chặt, còn ở nỗ lực ăn. "Ăn qua cơm chưa sao?" Liêu Thị hỏi. "Không đâu." Thẩm Đa vượng nói, nhìn về phía Thư Tân. Liêu Thị sợ Thẩm Đa vượng nghĩ nhiều, vội nói, "A Tân hiện giờ có thai, tâm tư nhiều chút, không nhớ đến ngươi, ngươi bị quái nàng." Ra đây liền làm phòng bếp bên kia chuẩn bị ăn. A Tân ăn sao? Ăn, giữa trưa ăn một chén cơm, đồ ăn cũng ăn không ít, còn uống lên một chén canh. Vậy là tốt rồi. Hắn ăn không ăn nhưng thật ra không sao cả, cũng không thể bị đói thư Tân. Thầm Đa Vượng ở nhà ăn An Nam cơm, trở về gặp thư Tân còn ở ăn vô lại quả quýt. Không toán sao? Toan a, chính là hảo hảo ăn. Đều nói toan nhi tay nữ, hay là thư Tân hoài chính là nhi tử? Thẩm Đa vừa nghĩ, không khỏi cười khai tới, "Ta đây làm kính nghĩa ngày mai lại đi mua, hoặc là đi Đại Phong huyện bên kia, quả quý thụ tuy rằng phơi đã chết một ít, bất quá dư lưu lại cũng không ít, năm nay ta mang ngươi qua đi trụ một tháng tốt không?" Thư Tân gật gật đầu, "Hảo." Thư Tân cũng nghĩ đến chỗ đi một chút, cùng người yêu, không có người quản. Chân trời góc biển, tùy ý tiêu giao. Kỳ thật nàng sinh hoạt vẫn là thích những thời điểm chiếm đa số. Đi theo Thẩm Đa Vượng lúc sau, không nhiều ít tâm sự nhì, liền Thẩm Đa Vượng lên núi đánh lao hổ, hạ ngục hai lần sợ hãi. Thẩm Đa Vượng biết Thư Tân không nghĩ về nhà đi, liền đơn giản lưu tại thư gia ăn cơm chiều. Cá, thì phân một ít ra tới, làm cầm đi phòng bếp làm. Hấp, thịt kho tàu, nhiều làm mấy thứ Thư Tân thích ăn. Liêu thị nhìn rõ ràng. Đừng nhìn Thẩm Đa Vượng đem đồ vật lấy ra tới, kỳ thật hắn đặc biệt hộ thực. Đặc biệt hộ thư Tân thích ăn. cho nên mỗi lần mua đều sẽ mua tương đối nhiều, cho một ít, còn cấp thư Tân lưu lại không ít. Nhìn trên bàn cá, thư Tân cảm thấy hảo hảo ăn, chỉ là mới gấp nhét vào trong miệng, tức khác cảm thấy hảo canh, kia tư vị miễn bản nhiều khó chịu, quay đầu đi liền phun. A Tân, nhưng đem thẩm đa vượng sợ hãi, vội vàng ném xuống chiếc lúa. Nôn. Thư Tân tránh ra một ít đến dưới mái hiên, cong eo một cái kính phun. Bệnh vàng da thủy đều phun ra. Thẩm Đa vượng nhẹ nhàng vỗ thư Tân bối, chờ thượng thư Tân Phun hảo, lập tức tiếp sơ tính trong tay thủy đưa cho thư Tân súc miệng. Hô. Bộ dáng này vừa phun, thư Tân cảm thấy có chút không sức lực. Dựa vào Thẩm Đa vượng trong lòng ngực, ta không cần ăn cá. Hảo, không ăn cá. Thẩm Đa vượng đỡ lấy thư Tân, ôn nhu theo tiếng. Hắn nào biết đâu rằng, mua cá trở về sẽ làm thư Tân phun như vậy nghiêm trọng. Buổi tối trở về thời điểm, một cái cá cũng chưa mang về, toàn lưu tại thư gia. Thanh Thanh không khỏi cảm thán, chúng ta là dính A Tân Quang, bằng không này ca a, nhiều nhất lưu 3 năm điều cho chúng ta. Muốn nói Thẩm đa vượng không phải keo kiệt người, hỏi hắn muốn bạc, hắn khẳng định cấp, nhưng nếu là thư Tân thích ăn độ vật, kia đã có thể khó nói. Thư cầm đẩy Thanh Thanh một chút, Thanh Thanh tỉ, ngươi mau đừng nói nữa, nếu như bị tỉ phu biết nói cho đại tỉ Đại tỷ không tha cho ngươi. Hắc, ta nhưng không sợ nàng." Thanh Thanh nói, nhướng mày phản bác, "Ta lại chưa nói dối." "Như thế thật sự?" Thư cầm tới câu, đem trong phòng người đều chọ cười. Hồ Tử biết được Thẩm đa vượng đem cách vách nhà cửa mua tới, kinh ngạc một hồi lâu, mới thật sâu thở dài một tiếng, "Ta này một chăn, đều đến không được Thẩm Đại ca cái này độ cao." Không khỏi có chút mất mát. Hắn cũng tưởng đem nhà cửa mua ở thím ra cách vách Gần nhất là trong tay không có gì bạc, thứ hai cũng không chiêu số, liền tính kia nhà cửa không, không điểm chiêu số, cũng mua không xuống dưới. Mang chân châu trầm mặc một lát mới nói nói, ngươi cần gì phải đi tương đối đâu? So ngươi người tốt quá nhiều, không bằng ngươi người cũng quá nhiều, ngươi thật muốn so đo, cuộc sống này còn quá bất quá. Nói nữa, chúng ta trụ điểm nhỏ nhà cửa cũng không có gì, chỉ cần chúng ta toàn ra ở bên nhau liền hảo, vui vui vẻ vẻ hạnh hạnh phúc phúc. Ngươi thật muốn so đo, ngươi xem những cái đó trụ biệt thử cao cấp, phu thê ly tâm, huynh đệ tỷ muội bất hòa, điêu nô khinh chủ, này tuyệt đối không phải ngươi ta muốn. Hổ Tử nghe vậy, suy nghĩ hồi lâu, mới thật sâu thở dài, đúng vậy, còn có cái gì so chúng ta ở bên nhau càng tốt đâu. Duôi tay ôm mang trân châu, thân thân nàng mặt, mặc kệ như thế nào, có thể tử tại bên người, có hải tử tại bên người. Ông nội, bà nội cũng còn ở gia vẫn là hoàn chỉnh ra. Hắn còn có cái gì không thỏa mãn, có cái gì hảo ghen ghét? Chỉ là không biết bọn họ khi nào chuyển nhà. Hổ tử nhỏ giọng nói nhỏ. Hẳn là nhanh, bên kia ra cụ cái gì giống như đều có, chỉ cần thu thập một phen là được. Sớm biết rằng A Tân muốn chuyển nhà, chúng ta trụ nàng hiện tại nhà cửa đi a, các nàng hiện tại trụ sân thật đúng là không tồi, đặc biệt là kia góc tường hạ tường vi hoa, nghe nói hương thật sự đâu. Ngươi không đi qua như thế nào sẽ biết." Hồ tử tò mò hỏi. "A Cầm, A Kỳ nói cho ta nha, A Tân trả lại cho ta mang theo trả hoa tới đâu? Cho nên mặc Kệ Thư Tân đi đến cái gì độ cao, nàng mang trân châu đều sẽ không ghen ghét, chỉ biết vì thư Tân cao hứng. Cả đời này, đến một cái muội muội không dễ dàng." Thư Tân tử phun ra một lần sau, liền ăn cái gì phun cái gì, cửa hàng bên kia đều là thanh thanh, "Thư Cầm, thư Kỳ ở chuẩn bị Không hai ngày nhìn liền gầy một vòng. Liêu thị lo lắng thư Tân, Thẩm Đa vượng cũng lo lắng, liền làm thư Tân trụ tới rồi thư phủ, Liêu thị tự mình chiếu cố thư Tân. Thẩm Đa vượng cũng có chính mình sự tình muốn hội, hiện giờ thẩm trạch bên này liền chỉ có béo thẩm toàn gia. Tân ra bên này tuy rằng có cũ gia cụ, Thẩm Đa vượng vẫn là nghĩ đặt mua tân gia cụ, còn muốn thỉnh người đảo cái hầm, đến lúc đó tàng băng cũng hảo, lấy tới gửi tiền bạc cũng có thể. Cũng may chịu khăn chùm đầu những người này không tồi, làm sống cần ngẫn, miệng cũng còn tính lao. Nhưng này chỉ là mặt ngoài, trên thực tế còn có một nhóm người một lần nữa đào một cái địa đạo đi trước địa phương khác, để người vắng nhất, có thể cấp người trong nhà chạy trốn, này địa đạo liên tiếp đến thư ra bên này, sau đó kéo dài đến bị địa phương. Thư Tân Lệnh qua trên giường, an cái gì phun cái gì. Liêu Thị Bưng tổ yến, thở dài một tiếng khuyến đủ, nho nhỏ cả lâm đi cũng không biết nhiều vượng nghĩ như thế nào, nhất định phải ngươi ăn một ít, thứ này lao quý đâu. Thư Tân ăn một chút, người trong nhà cũng đi theo ăn. Liêu thị chỉ cảm thấy này bạc hoa quá nhanh. Tuy rằng trong nhà có bạc, nhưng lại như vậy dùng đi xuống cũng không phải biện pháp. Hơn nữa Thẩm đa vượng tìm người làm ra thức ăn, trong nhà một ngày chi tiêu ít nhất mười mấy hai ba mươi lượng bạc. Nhưng lại không thể nói Thẩm đa vượng không phải. Nương, ta không muốn ăn, ăn cũng phun. Còn khó chịu. Thư Tân lắc đầu, trắng bệnh khuôn mặt nhỏ. Kia không được, cần thiết đến ăn. A Tân ngoan a, ăn đối bảo bảo hảo, ngẫm lại bảo bảo a. Nghĩ đến hài tử, Thư Tân chỉ có thể đáp lời ra đầu ăn. Một ngụm tử đi xuống, ghê tẩm buồn nôn. Cố nén không cần nổ ra. Thẩm Đa vượng đi ra ngoài làm việc, đều phải trở về rất nhiều lần, nhìn thấy Thư Tân gầy ốm lợi hại, Thỉnh Hạ thần y y tới xem. Nhưng này phụ nhân thanh nén. Hạ thần ý đi cũng không có cách nào. Chờ chịu đựng đi thì tốt rồi. Thẩm Đa vượng cấp a, nhìn thật vất vả dưỡng méo điểm, lập tức lại gầy ốm. Phái người nơi nơi tìm trái cây, chỉ cần có liền đưa lại đây. Thư Tân một khi có ăn không phun, liền tìm mọi cách đi lộng. Linh Giang phủ bên này khô hạ, lại hưng úng, địa phương khác lại không có việc gì, Thẩm Đa vượng làm cái nghĩ, tính nghĩa chạy một chuyến, mua không ít bí đỏ, khoai tây, khoai lang kéo trở về. Còn ở bên ngoài lộng cái khoai lang phấn sưởng, dựa vào thư Tân phân phó, làm không ít khoai lang phấn gửi. Tới tới lui lui non nửa nguyện, qua tay kiếm 1000 lượng bạc. Thư Tân thức ăn cửa hàng cũng khai lên, đặt tên thư nhớ sớm một chút. Bánh bao màn thầu giá cả còn tính công đạo, so với có một nhà bánh bao 7 văn, màn thầu 5 văn tiền một cái, thư Tân ra bánh bao 4 văn, màn thầu 2 văn tiền, giá cả thấp còn đại cái, kia thật là bán điên rồi. Mỗi ngày buổi sáng sớm có người tới xếp hàng, sợ mua không được. Bất quá thư nhớ sớm một chút màn thầu có bí đỏ màn thầu, còn có cao lương mặt màn thầu, bột ngô màn thầu, giá cả đều là giống nhau, 2 văn tiền một cái, mỗi ngày căn bản làm không kịp. Có chút người mua sinh đều nguyện ý. Hiện giờ lương thực khó mua, lại quý dò người, thư nhớ sớm một chút bán bánh bao, màn thầu, làm không ít người lại thấy được hy vọng. Một ngày xuống dưới có thể kiếm gần mười mấy lượng bạc. Nhưng là tiệm tạp hóa sinh ý hảo đi lên, đây là không thể nghi ngờ. Em đẹp lợi nhuận kết sù sinh ý bị đoạn, vốn có một nhà màn thầu lao bản khí mặt đều thanh. Nhưng hắn lại không có biện pháp, này đấu lại đấu không lại, nhưng cái gì đều không làm, lại không cam lòng. Đảo mắt tới rồi 10 tháng. Này Vũ Như cũ không có dừng lại xu thế, thậm chí còn tuyết, thầm đa vượng vào một chuyến trong núi, khiêng trở về một đầu đại lận rừng, giết ấp lên. Trong nhà mặt liền có thịt ăn. Hổ tử, mang trân châu, ông nội, bà nội một nhà 10 tháng sơ nhị liền phải dọn ra đi. Thư Tân cho 3000 lượng bạc, chỉ nói cho hổ tử một tiếng, bạc là cho mang trân châu. Lương thực này đó tự không cần phải nói. Thầu tử, bạc nhất định thu hảo, vô luận là ai hỏi ngươi, không cần dễ dàng lấy ra tới. Ngươi cho ta nhiều như vậy bạc làm cái gì? Đây là hổ tử ca nên được. Về sau mỗi tháng đều phải tính sổ, một năm xuống dưới so nơi này nhiều hơn. Thư Tân cười nói, bởi vì nu ngon, cả người có chút tiểu tụy. Mang chân châu nhìn, thở dài một tiếng, ta đây nhận lấy, ngươi yêu cầu dùng bạc cùng ta nói. "Hảo." Hổ tử ra một dọn đi, trong nhà tức khắc quặng cuếc không ít. Liêu thị không thói quen, tiểu đệ yêu muội cũng không thích. Chính là dọn ra đi ông nội, bà nội cũng không thói quen. Đại Phong huyện! Thẩm lão nhân gần nhất thích bài 9, mỗi ngày đều có thể tiểu thắng một chút, cho kiểu di nương mấy chục lượng bạc, kiểu di nương trong tay có bạc, tâm tình hảo, bụng cũng lớn lên. Nhìn dáng vẻ ở khai năm mùa xuân một vài nguyệt hẳn là sẽ sinh. Bất quá hôm nay Thẩm lão nhân vận khí không tốt lắm, mỗi một phen đều thua, đã thua hơn 30 lượng bạc đi xuống. Đôi mắt đều thua đỏ, lòng bàn tay đều là hãn. "Chơi bài, chơi bài." Thẩm lao nhân vỗ cái bàn. Cái bàn bên cạnh những người khác cũng tê ở, chưa bài, chia bài. Một đám ở tối tăm trong phòng, tập kích thắng đồng tiền lớn, một đêm vất nhanh. Theo Thẩm lao nhân tiếng la, nhà cái lại một lần chia bài. Thẩm lao nhân mở ra bài, 8 giờ, xem như man đại bài, cho rằng chính mình tất thắng, kết quả nhà cái lại lớn một chút, 9 giờ đem hắn ăn gắt gao. Mẹ nó. Thẩm lao nhân mắng một tiếng, đứng dậy ra sông bạc. Lắc Lư về nhà. Cửu Di nương đính cái bụng to, lập tức cười đón đi lên, Ôn Nhu cười nói, lao ra đã trở lại. Ân. Thẩm lão nhân trầm khuôn mặt lên tiếng, trong lòng càng nghĩ càng không cam lòng. Cửu Di nương thấy Thẩm lão nhân sắc mặt không tốt, trong lòng lộ bột một chút, vội nói, lao ra đây là làm sao vậy? Hôm nay không thắng sao? Hôm nay vận khí không tốt, mấy ngày nay tháng đều mau thua đi trở về. Bộ dáng này a, vậy nghỉ ngơi hai ngày lại đi là được. Cửu Di nương nói, nóng bỏng cấp Thẩm lão nhân múc nước rửa mặt, rửa chân. Hầu hạ Thẩm lão nhân ngồi vào trên giường đất, bưng hạt dưa điểm tâm cấp Thẩm lão nhân, lão ra, ngươi ăn trước, đồ ăn liền mau hảo. Hôm nay mua được một cái cá, một hồi năng chút rượu, ngươi tự từ, từ ăn. Kiểu Di nương chính là điểm này so thẩm lý thị hảo, sẽ không oán giận, cũng sẽ không tức giận, đều ôn nhu đối hắn. Thẩm lão nhân nghĩ Cửu Di nương còn hoài hài tử, là hắn có lỗi vội nói, ngươi cũng ngồi xuống, làm nha hoàn, bà tử bận việc liền hảo. Mấy ngày nay ăn ngon, lại sẽ trang điểm, vốn là bộ dáng không kém, Cửu Di nương nhìn tuổi trẻ không ít, trên người thơm ngào ngạt, làm Thẩm lao nhân thích hẳn. Cửu Di nương ngồi xuống, nhìn Thẩm lão nhân, mãn tâm mãn nhãn đều là hắn, "Hảo, ta nghe lao gia, lão gia sinh hoạt cái gì chính là cái gì." Cửu Di nương ngoan ngoãn khẩn, so với Thẩm Lý thị Thẩm lão nhân tự nhiên là càng ngày càng thích, hơn nữa Cửu Di nương hoài hắn có lúc, hắn càng là thích. Hôm nay là càng ngày càng lạnh, trong nhà áo đông gì đó, đều chuẩn bị thỏa đáng sao? Đều chuẩn bị thỏa đáng, lao ra yên tâm đi, ta còn tính toán cấp lao ra chuẩn bị mấy thân bông tơ áo khoác, chính là này tơ tầm không tốt lắm mua, lại quý, ta sợ trong tay bạc không đủ. Cửu Di nương nhỏ giọng nói nhỏ. Thẩm lao nhân nghe vậy, đứng dậy từ trong dương cầm 20 lượng bạc cấp cửu nương, trước cầm dùng, không đủ hỏi ta lấy. Kiểu di nương cầm bạc cười. Nàng không có mua kén tạm, mà là đã phiên thành từng khối từng khối, chờ tìm thời gian đem nó lôi kéo khai là được. Ta hiểu được, cũng không biết lao ra thích cái gì trường áo vẫn là đoản áo khoác, ta hảo làm. Đều hảo, ngươi làm là được." Thẩm lão nhân lên tiếng, lại hỏi, "Kia hải tử quần áo đâu?" Bà đỡ nhưng tìm hảo, Đến lúc đó là chính ngươi Ngải Hải tử, vẫn là thỉnh bà vũ. Ta chính mình ngãi đi, tìm bà vũ làm cái gì? Hoa kia rất nhiều tiền tiêu hoang phí, ta chính mình ngãi Hải tử cùng ta thân. Ân, bộ dáng này cũng hảo. Hai người nói chuyện, cách vách đưa tới điểm tâm. Thẩm lão nhân nhìn xinh săn đáng yêu nữ hải tử, trong lòng bùn nhảy một chút. Này nữ hải tử gả không ra, hiện giờ trong nhà vội muốn chết, nếu là hắn. Chính thế là không được, nhưng tiếp Như vậy tuổi trẻ, lớn lên cũng cũng không tệ lắm, so với kiểu Di nương cũng không kém bao nhiêu. Chính yếu là tuổi trẻ. Nhưng muốn nạp này nữ hài tử, trong tay đến có tuyệt bút tiền bạc mới được. Xem ra, hắn còn phải đi sòng bạc, thắng thượng một ít mới là. Thẩm lão nhân một cái tính nghĩ, nhân ra buông điểm tâm liền đi rồi. Dư thừa nói một câu chưa nói. Lúc gần đi nhìn Thẩm lão nhân liếc mắt một cái, ánh mắt kia làm Thẩm lão nhân tâm đè ra một chút. Thật là quá mị hoặc, câu nhân thần. Thẩm lão nhân cầm một khối điểm tâm phong tới trong miệng, tập đi miệng, này điểm tâm không tồi. Sắc thật không tồi, nàng nếu là đi khai điểm tâm cửa hàng, sinh ý khẳng định rất tốt. Ân, sắc thật đâu? Thẩm lao nhân thất thần lên tiếng. Cửu Di nương hiện giờ Nhật Tử hảo quá, cũng không có như vậy nhiều tính kế. Nếu là cẩn thận vừa nghe, liền nghe được ra Thẩm lão nhân lời này tùy tiện cùng tính kế. Hôm sau sáng sớm, An cơm sáng, thu thập một phen, Thẩm lao nhân lại nhảy nhót đi sòng bạc, hôm nay vận khí vẫn là không tốt. Chỉ chốc lát liền thua mấy chục lượng. Thẩm lao nhân khí, thật sâu hít vào một hơi, áp chú liền lớn hơn nữa chút, không một hồi thua gần 100 lượng bạc, tức giận đến không nhẹ. Trong lòng càng là chột dạ, cũng không cam lòng khẩn. Thân hồn lạc phách về đến nhà, cựu di nương dậy sớm liền cảm thấy muốn ra đại sự nhi, nhìn thấy Thẩm lao nhân trở về, vội hỏi Hôm nay thế nào à? Hôm nay vận khí không tốt, thua. Lại thua rồi. Cửu Di nương nói thầm một chút, Ôn Nhu khuyên giải nói, "Lao ra, nếu không chúng ta không đi." "Vì cái gì không đi? Ta hiện giờ còn thắng đâu." Tính sổ cái là thắng, nhưng Cửu Di nương tổng cảm thấy muốn xảy ra chuyện. Khuyên lại khuyên không được, Thẩm lao nhân hợp với đi ra ngoài vài thiên, trở về đều ủ rũ cúi đôi. Cửu Di nương nhìn, trong lòng cũng hoảng loạn khẩn. Trong lòng những cái đó bổn hành quân lặng lẽ ý tưởng cũng xông ra. Thẩm lão nhân hợp với thua vài thiên, cơ hồ mỗi ngày đều ở 100 lượng trở lên, xong bạc người nhìn thấy hắn như cũ thập phần khách khí, chu đáo có lễ. Một ngụm một câu lão gia tử. Nhưng thẩm lão nhân trong tay hiện giờ chỉ còn lại có 1000 lượng bạc. Không đánh cuộc còn có thể hảo hảo sinh hoạt, chính là phát ra đi bạc, thẩm lão nhân lại không cam lòng. Tổng nghĩ có thể thắng trở về, cũng cần thiết thắng trở về. Một ngày này, Thẩm lao nhân cầm 100 lượng cấp cửu di nương, đem bạc thu hảo. Đứng dậy liền phải ra cửa, Cửu Di nương gọi hỏi, lao ra. ngươi làm cái gì đi?" "Ta đi ra ngoài một chút." Thẩm lao nhân ôm hộp rời đi ra, Cửu Di nương nhìn, dọa không được. "Này đáng chết lao nhân." Nàng hiện giờ trong tay có hơn 100 lượng bạc, đi ở nông thôn tìm một chỗ tu cái nhà ở, mua vài mẫu đồng ruộng, có thể hảo hảo sinh hoạt. Nhưng nếu là Thẩm lão nhân thua hết tiền, đem nàng trong tay một đêm cầm đi thua, nàng cùng hai tử làm sao bây giờ? Nhưng là lại nghĩ Thẩm lão nhân vạn nhất thắng đâu. Xong bạc, Thẩm lão nhân đã thua đỏ mắt, bạc toàn bộ thua hết, nhưng lả sòng bạc người lại cho mượn cho hắn. Một chương một trương giấy vay nợ đi xuống, hắn đã thiếu hạ 2000 lượng bạc nợ cơ bạc, hắn vẫn là không chịu bỏ qua. Xong bạc thấy thế, không chịu lại mượn. Thẩm lão nhân mới thất hồn lạc phách trở về nhà. Cửu Di nương thấy thế, còn có cái gì không rõ, một câu không hỏi nhiều, chỉ làm Thẩm lão nhân ăn nhiều cơm, uống rượu. Chờ hắn uống say khướt, ngủ đi xuống lúc sau, lại là thu thập đồ vật, hô gã sai vặt, nha hoàn, bà tử, đem trong nhà có thể dọn đi đồ vật cướp sạch không còn, điều khiển xe ngựa đi rồi, đem Thẩm lão nhân một người ném ở này không tính đại nơi ở. Phu nhân bà tử nhẹ nhàng hô một tiếng. Cửu Di nương hít sâu một hơi, đừng nói chuyện Chúng ta tiếp tục đi, đừng quên, các ngươi bán mình khế ở trong tay ta, chỉ cần các ngươi hảo hảo nghe lời, đến lúc đó chúng ta giàn xếp xuống dưới, liền đem bán mình khế còn cho các ngươi, chúng ta lẫn nhau nâng đỡ. Tổng có thể đem Nhật Tử qua lên, đi theo này cùng lão nhân, hắn nếu là tiếp tục đánh cuộc đi xuống, không chừng đem các ngươi cũng bán đi, bán đi cũng còn hảo, nếu là đem các ngươi bán đi kia dơ bẩn địa phương, có các ngươi khóc. Ba người vừa nghe, Nơi nào còn có không đáp ứng. Lúc này Cửu Di nương Hoài Tám Nguyệt có thai. Thẩm lão nhân một chân tỉnh lại, đau đầu rục nước, chí nương, uống nước. Nếu là trước đây, Cửu Di nương sớm nước gấm bưng đi lên, chính là hôm nay thế nhưng không người để ý tới hắn, cũng không ai tiến lên đây hầu hạ, trong phòng im lặng, trong viện cũng im lặng. Thẩm lao nhân kinh ngạc cực kỳ, vội vàng xuống giường, ra nhà ở, một bóng người đều không có. Đây là trước kia chưa từng từng có sự tình. Vội vàng đi xem Cửu Di nương đồ vật, đáng giá toàn bộ không thấy, ngay cả xiêm y yển cũng kể hết lấy đi. Lại đi xem trang bán mình khế hộ cũng không có. Thiện nhân, thiện nhân, thiện nhân. Thẩm lão nhân khiếp sợ tột đỉnh, này một chút còn có cái gì không rõ đâu. Kiểu Di nương mang theo gã sai vật, nha hoàn, bà tử đi rồi, hắn một người ném xuống, đến nơi đi nơi nào, ai cũng không biết càng cũng không biết muốn đi đâu tìm người. Lúc trước Cửu Di nương nói muốn nàng bán mình khế, hắn nghĩ Cửu Di nương có hắn hài tử, trong tay hắn lại có tiền, Cửu Di nương sẽ không có nhị tâm, lại không nghĩ hiện thực hung hăng cho chính mình một cái tát. A! Hét lên một tiếng, Thẩm lao nhân nằm liệt ngồi dưới đất, hồng hốc mắt, lại lưu không ra nước mắt. Chỉ cảm thấy toàn thế giới tại đây nháy mắt đều vứt bỏ hắn. Chí nương! Thẩm lao nhân hô một tiếng. Hiện giờ làm sao bây giờ? Trong tay không có tiền, xong bạc bên kia còn thiếu nợ, hắn cần thiết rời đi nơi này, cần thiết nghĩ cách lượm tới tiền. Hắn không cần trở về qua cái loại này nghèo khổ nhật tử, hắn đòi tiền, rất nhiều rất nhiều tiền. Cửu di nương kia tiện nhân, chờ hắn có tiền, nhất định phải đem nàng trả trở về, bẩm thay văn đoạn. Nhưng hôm nay, này đó đều không quan trọng, quan trọng là muốn lập tức rời đi. Hồi thẩm ra thôn đi. Nghĩ đến đây, Thẩm lao nhân lặng lẽ rời đi Đại Phong huyện, chiều thẩm ra thôn đi. Trời mưa có điểm đại, lộ cũng không quá hảo tẩu, Thẩm lão nhân trong tay một văn tiền không có, đồ vật tốt đều bị Cửu Di nương lấy đi, ngay cả nồi chén gáo buồn cũng mang đi không ít, thậm chí tuổi gạo mắm muối cũng mang đi một ít. Về đến nhà muốn nói như thế nào? Nhi tử tức phụ nhóm có thể hay không thu lưu hắn? Còn có thẩm lý thị. Thẩm gia thôn Thẩm Lý thị cũng có chút nghiêm trọng, cả ngày khổ cái không ngừng, tim phổi đều sắp khủ ra tới. Thình đại phu xem, cũng không thấy ra nguyên cớ tới, Thẩm Lý thị cũng liên tiếp tiêu tiền. Cái này ra hiện giờ là nơi trốn phải dùng tiền, Thẩm vọng tổ vạn sự mặc kệ, trong nhà đã xảo rất nhiều lần, Tam huynh đệ thậm chí còn đánh một lần. Bất quá đều là Thẩm đại lang, Thẩm Nhị lang đánh Thẩm vọng tổ, Thẩm vọng tổ không hề đánh trả chi lực. Đánh không thắng, mắng không thắng. Thẩm vọng tổ nghẹn khuất cực kỳ, nhưng trong tay không có tiền, trong lòng cũng khó chịu, Thẩm vọng tổ vẫn luôn nghĩ muốn như thế nào lộng tiền. Một lần ngoài ý muốn, biết được đại tẩu Nưu thị trong tay có tiền, còn không ít, Thẩm vọng tổ trộm ẩn vào Thẩm đại lang sân cấp trộm đi. Nưu thị đến bây giờ còn không biết tiền không thấy. Thẩm vọng tổ cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là một người buồn ở trong lòng cười ngây ngô. Nhưng bọn người bắt ve chim xẻ nút sau, Thẩm Vọng Tổ trộm nưu thị bạc giấu ở trong nhà, bị Dọa Tiếu thị đã biết. Tiếu thị vừa thấy 700 lượng bạc, trong lòng tức khắc nổi lên tâm tư, nàng phải rời khỏi cái này ra, rời đi Thẩm Vọng Tổ, như vậy cần thiết có bạc. Ở một cái mưa to giàn rủ ban đêm, Tiếu thị trộm cầm bạc rời đi ra. Lúc gần đi, ăn miếng trả miếng, làm Thẩm Vọng Tổ ăn mê dược. Này dược chính là Thẩm Vọng Tổ lúc trước cho nàng ăn. Tiếu thị chưa bao giờ nghĩ tới nàng bị sẽ bán được câu lan viện, nàng không biết là ai đánh bất tỉnh nàng, lại đoạt đi rồi trên người nàng ngân phiếu, đem nàng bán rẻ đến câu lan viện. Một lượng bạc tử. A a a. Nàng thét trói thai, khóc nháo, nhưng tú bà có rất nhiều biện pháp thu thập nàng. Vài lần tra tân số dưới, Tiếu thị lại không dám khóc nháo, ngoan ngoan tiếp khách. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Tìm không thấy bạc, thẩm vọng tổ tức khắc phát điên. Tiểu thị không thấy, Thẩm Vọng Tổ còn có cái gì không rõ? Thiện nhân, tiện nhân. nổi điên giống nhau đuổi theo ra Thẩm ra, chính là muốn đi đâu tìm tiếu thị? Hiện giờ tiếu ra đã hủy diệt, tiếu thị không có khả năng mang theo bạc trở về. Khả nhân hải mênh mang. Thiện nhân. Nưu thị thấy Thẩm Vọng Tổ nổi điên giống nhau ở trong sân tán loạn, mắng một câu, xoay người trở về phòng. Nghĩ đến hai cái nhi tử lại muốn bạc mua đồ vật, Nàng đến lấy ngân phiếu đi chấn trên mua đồ vật, mở ra háng cách. Bên trong nhìn xem không có gì. Nưu thị kinh ngạc một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, nổi điên khắp nơi tìm kiếm. Để chỗ nào? Đặt ở nơi nào? Nhất định là quên đặt ở nơi nào. Nưu thị vẫn là không tin bạc không thấy. Người tìm cái gì đâu? Thẩm Đại Lang hỏi. Nưu thị nhìn Thẩm Đại Lang, ngươi có hay không thấy ta một cái màu đỏ sâm hộp? Không có a như thế nào sẽ không có đâu. Ngươi có phải hay không thấy? Thẩm Đại Lang ta hỏi ngươi có phải hay không thấy à, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi thấy, chỉ là ngươi cầm đi. Nói bậy gì đó đâu, ta bắt ngươi đổ vật làm cái gì? Thẩm Đại Lang tức giận nói câu, đó là xoay người đi ra ngoài. Từ Thẩm đa vượng rời đi cái này ra sau, cái này ra liền càng ngày càng không ra gì. Ám mặc dùng tính, mỗi người đều cùng bệnh tâm thần giống nhau, phòng bị làm lẫn nhau. Hắn đều sắp điên rồi. Đặc biệt là Thẩm Đa Vượng tử ở trấn trên càng ngày càng thể diện, nghe nói khai thức ăn cửa hàng, mua hạ nhân đi làm việc, mỗi ngày kiếm không ít tiền. Mà hắn chẳng làm nên trò trống gì, ở nhà cái gì đều làm không tới. Bán điền. Đúng rồi, có thể đem điền bán. Đem điền bán đi là có thể mua đồ vật, có lẽ đi trấn trên mua cái nhà cửa. Hắn cũng phải đi trấn trên. Thẩm Đại Lang còn đang suy nghĩ những việc này. Nhị phòng lại lặng lẽ đem điền bán. Thẩm Nhị Lang mang theo nghe Thị cùng ba cái hài tử lặng lẽ đi rồi, một chút lời nói cũng chưa để lại cho người trong nhà, đi lặng yên không một tiếng động. Thẩm Lý Thị biết sau, một hồi lâu mới khóc ra tiếng. Nàng biết, Thẩm Nhị Lang là quấy nàng, nếu, nếu nàng không cần làm, đối Thẩm Đa vượng ảo chút, cái này ra sẽ không thành bộ dáng này. Thẩm Đa vượng kỳ thật rất có bản lĩnh, không muốn đôi trong nhà trả giá, là bởi vì lạnh tâm. Lâu Thẩm Lý thị khóc rất là bi thương. Mấy ngày nay, hai cái nữ nhi không một người tới xem nàng, ăn nhưng thật ra đói không, lại rốt cuộc không phải muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, như thị tính tình càng ngày càng táo bạo. Căn bản không để ý tới nàng yêu cầu. Thẩm vọng tổ cười lạnh, lòng lang dạ sói đồ vật, đi rồi liền đi rồi, vĩnh viễn đừng trở về mới hảo. Hiện giờ Thẩm vọng tổ, suy suốt lợi hại, giống hơn 30 trung niên nam nhân. Thẩm Nghị Lang bán đồng ruộng, hắn cũng có thể bán đồng ruộng, sau đó tiêu giao sùng sướng đi. Dắt quần áo nấu cơm, đều dừng ở Ngưu thị cùng bà tử trên người, bà tử nếu không phải bán mình khế ở Thẩm Lý thị trong tay, nàng cũng đã sớm đi rồi. Này thầm ra, thật không phải người đãi địa phương. Một phòng bệnh tâm thần. Bà tử muốn chạy đi không được, Thẩm lao nhân lại đã trở lại. Một thân ướt rầm dề, ống quần thượng tất cả đều là bùn, thần xác mỏi mệt, ngồi ở trong phòng. Có chút có quắc bất an. Thẩm Lý thị nhìn hắn, lạnh lùng cười. Ngươi trở về làm cái gì? Như thế nào ngươi kêu cựu di nương không cần ngươi? Chậc chậc chậc, xem ngươi này trên người xuyên, nhưng thật ra man không tồi, ngươi như thế nào liền không chết ở bên ngoài đâu? Ngươi như thế nào liền còn sống đâu? Thẩm Lý thị một bên nói một bên khóc, một bên mắng. Thầm lão nhân ngồi ở một bên trầm mặt không nói. Kỳ thật hắn không nghĩ trở về, hắn muốn đi tìm hắn con thứ ba. Một khi tìm được, hắn có thể hỏi hắn đòi tiền. Kia chính là gia đình giàu có, hắn qua đi chính là con vợ cả trưởng tôn, muốn cái gì có cái gì, mấy ngàn lượng bạc với hắn mà nói, chút lòng thành. Chính là mấy vạn lượng cũng không nói chơi. Chính là hắn không dám đi, cũng không có lộ phí đi. Cho nên hắn đã trở lại, tưởng hống Thẩm Lý thị cùng đi. Lão bà tử, đừng kêu ta, người cái này ghê tởm tặc lao nhân, cấp cút đi. Thẩm Lý thị mang song cu lên. Thẩm lão nhân ngồi ở một bên, thở dài một tiếng, bất quá rốt cuộc vẫn là giữ lại. Đảo mắt tới rồi tháng 11, Thư Tân Đảo cũng không thế nào luân én, ăn cái gì đều hương, khí sắc cũng hảo lên, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, chăm sự mặc kệ, chỉ lo an tâm dưỡng thai. Ngẫu nhiên đi sớm một chút cửa hàng bên kia nhìn xem, cùng béo Thẩm Tâm Sư Thiên, nhưng thật ra học được không ít. Ngay sau đó lại đã xảy ra một chuyện lớn, Triều Đình lần này bắt đầu trưng binh. Mỗi nhà mỗi hộ cần thiết đi một cái, không đi cũng có thể, 50 lượng bạc một cái danh ngạch, này quả thực chính là muốn bức tử người a. Có chút nhân ra, góa bụa lao nhân, liền hai lão, hoặc là hài tử con nhỏ, có không, có nam nhân, cô nhi quả phụ, càng là không, có cách nào. Trong lúc nhất thời, ba cánh tiếng oán than dậy đất, có người đến nha môn cửa quỷ khóc lóc kể lệ, Giang trấn thừa nhất nhất ghi nhớ tên, phái người đi điều tra, cô nhi quả phụ loại này, vong khai một mặt Không cần ra bạc, cũng không cần đi người. Nhưng rất nhiều nhân ra không có cách nào, chỉ có thể đi toàn quân. Thẩm gia cũng cần thiết đi một cái, thầm vọng tổ không nghĩ đi, Thẩm đại lang cũng không nghĩ đi, cuối cùng Thẩm Lý thị cầm 50 lượng bạc, việc này xem như đi qua. Nhưng nàng trong tay cũng chỉ có 100 lượng bạc, xem càng trọng. Cả ngày hận không thể ôm vào trong ngực ngủ mới an tâm. Chính là thực mau, Triều đình lại ra lệnh, mỗi nhà mỗi hộ cần thiết ra người. Đặc biệt là mới vừa cho bạc nhân ra, cần thiết ra người, cô nhi quả phụ loại này nhưng thật ra có thể không cần đi. Nói cách khác, những cái đó ra bạc, kia 50 lượng bạc liền ném ở vũng nước. Thẩm Lý thị khí phun ra huyết. Chính là hiện giờ trong nhà liền hai cái nhi tử, rốt cuộc ai đi? Nương, ta không thể đi. Thầm Đại Lang nặng nghề ra tiếng, nghị nghi môi nói nói, ta là trưởng tử, lại nói ta tuổi tắc cũng lớn ra đi chiến trường tương đương là đi toi mạng, ta cũng không thể đi, ta vai không thể gánh, tay không thể để, ta đi cũng tương đương là chịu chết." Thẩm vọng tổ vội vàng ra tiếng, "Đánh chết hắn đều sẽ không đi chiến trường." Thầm vọng tổ vẫn luôn nghĩ, nếu trong nhà có người đã chết, cần thiết muốn giữ đạo hiếu đâu? Thẩm vọng tổ nghĩ đến đây, đột nhiên nhìn về phía Thẩm Lý thị, "Nếu lao nương đã chết, nhi tử muốn ở nhà giữ đạo hiếu." Nghĩ đến đây, Thẩm Vọng Tổ đầu góc nóng lên, cả người đều không thích hợp. Hắn tại sao lại như vậy tử tưởng? Không nên bộ dáng này tưởng, không thể bộ dáng này tưởng. Đó là hắn mẹ ruột, dưỡng hắn nhiều năm, đau hắn nhiều năm mẹ ruột. Thẩm Lý Thị nhìn Thẩm Vọng Tổ liếc mắt một cái, hơi hơi như mày. Thầm Vọng Tổ tức khắc trột dạ cúi đầu. Thẩm lao nhân ngồi ở một bên vẫn luôn không ngôn nữ, dù sao ai đi hắn cũng chưa quan hệ, tổng không phải là hắn đi. Hắn một fan tôi Không có khả năng kêu hắn đi phát run. Hiện giờ hắn cũng là thê lương thực, cả ngày liền nghĩ bạc, muốn đi tìm hắn con thứ ba. Chỉ là hắn vẫn là ở do dự, hắn nếu là đi sẽ làm nhi tử thân phận bại lộ. Hắn tìm cái thời cơ, cùng Thẩm Lý thị nói chuyện này tỉnh, ngươi nói cái gì? Thẩm Lý thị không thể tin tưởng nhìn Thẩm lão nhân. Nhi tử, nàng tưởng sao có thể không nghĩ? Ta nói, chúng ta đi tìm tiểu Tam đi, tiểu Tam khẳng định có tiền ám đạo ngươi không nghĩ thấy hắn một mặt sao? Thẩm Lý thị không nói gì, nàng như thế nào không nghĩ, nàng đều tưởng điên rồi. Chính là đi tìm tiểu tam cũng vô dụng, hiện giờ hai cái nhi tử cần thiết có một cái đi toàn quân. Nếu là Thẩm Đa vượng ở thì tốt rồi, làm Thẩm Đa vượng đi. Chính là hiện giờ Thẩm Đa vượng cùng trong nhà không có bất luận cái gì quan hệ, Thẩm Đa vượng là sẽ không đi, hơn nữa Thẩm Đa vượng đã đi qua. Thẩm Lý thị xoa chính mình huyệt thái dương, Trong lúc nhất thời cũng là tiếng lòng rối loạn. Nếu không, làm Đại lang vọng tổ rút thăm đi, ai chịu đến ai đi? Thẩm Lý thị nói, nếu là Nhị lang cũng ở, tỷ lệ tiểu chút. Kỳ thật nàng tưởng Thẩm vọng tổ đi, mấy ngày nay xuống dưới, nàng xem như đã nhìn ra, này tiểu nhi tử không đáng tin cậy, Thẩm Đại lang hơi chút hiếu thuần viết. Thẩm Đại lang ở nhà hảo, còn sẽ làm việc đâu? Nhưng Thẩm Lý thị trăm triệu không nghĩ tới. Thẩm vọng tổ tất nhiên chạy trốn. Bán đồng ruộng, cầm bạc liền như vậy chạy, ném xuống một cái cục diện dối rắm. Này sát ngàn đao, ta như thế nào sinh như vậy cái lòng lang dạ sói ngoạn ý a? Thẩm Lý thị bi thương khóc ra tiếng. Thẩm đại lang nằm liệt ngồi ở mà, thật lâu cũng chưa về thần. Đã lâu sau mới nghĩ, hắn đến đi tìm Thẩm đa vượng, hiện giờ chỉ có Thẩm đa vượng có thể giúp hắn. Triều đình trung binh, nơi nơi thần hồn nát thần tính trông gà hoa quốc. Thư gia tự nhiên cũng phải đi, Thẩm Đa Vượng đi rồi vài lần nha môn, tiêu tiền mua người để thượng, liền tính mặt trên điều tra ra, bên này cũng có người để cái này danh nghịch. Thẩm Đa Vượng biết, biên quan sát thật chiến sự khẩn cấp, nhưng không nhất định phải như vậy nghiêm khắc, như vậy đó là mặt trên cô ý muốn làm điểm cái gì? Thẩm Đa Vượng nghĩ tới hoàng đế. Hiện giờ người của hắn càng ngày càng nhiều hành tẩu ở chỗ sáng, nghĩ đến hoàng đế đã bắt đầu nóng nảy. Điểm này Thẩm Đa Vượng trong lòng mình bạch ẩn, hoàng đế sợ hắn cùng người cấu kết, hoặc là đi đầu phục hay. Hoàng thượng lại đi nhầm một nước cờ. Này thiên hạ sớm hay muộn sẽ loạn lên. Thẩm Đa Vượng biết. Thẩm Đại Lang tìm được Thẩm Đa Vượng thời điểm, Thẩm Đa Vượng thiếu chút nữa không nhận ra hắn tới. Hơn 30 tuổi Thẩm Đại Lang già mua lợi hại, nhìn có 50 tuổi, cùng đã từng hàm hậu thành thật hoàn toàn không giống nhau. Thẩm Đa Vượng trầm mặt nhìn hắn. Nhiều vượng Thẩm Đại Lang nhẹ nhàng hô một tiếng. Ngươi tới làm cái gì? Thẩm Đa Vượng nặng nghề ra tiếng. Hắn không thích Thẩm Đại Lang, quá yếu đuối, cũng quá ích kỷ. "Ta, ta Thẩm Đại Lang một do dự đã lâu, bùng quỵ gối Thẩm Đa Vượng trước mặt, "Nhiều vượng, ngươi giúp, giúp ta đi, ta không thể đi tòng quân, nhà ta hải tử như vậy nhiều, ta như thế nào có thể đi tòng quân đâu? Ta nếu là đi, trong nhà một nhà già trẻ nên làm cái gì bây giờ?" Ta không giúp được ngươi, ngươi trở về đi." Thẩm Đa Vượng nói xong, xoay người đi rồi. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Tam Thúc, Kim Hải ở cách đó không xa hô một tiếng. Thẩm Đa Vượng nghe vậy, nhìn cách đó không xa Kim Hải. "Kim Hải, Tam Thúc, ta đi toàn quân, ta thay ta cha đi, lúc gần đi, ta có thể hay không gặp một lần thím?" Thẩm Đa Vượng nhìn Kim Hải, lại nhìn quỳ trên mặt đất khóc thành lệ nhân Thẩm Đại Lang. Ta không biết ngươi tìm có thể hay không gặp ngươi, bất quá ta sẽ giúp ngươi đi hỏi một chút." Đa Tạ tăng thúc, "Ngươi đi theo ta." "Là?" Thư Tân mấy ngày nay không nôn nghén, khí sắc nhìn hảo rất nhiều. "Ngươi nói ai muốn gặp ta?" "Kim Hải." Thư Tân nhớ tới Kim Hải là ai, đại phòng đại nhi tử. Một hồi lâu mới nói nói, "Hắn thấy ta làm cái gì? Không biết muốn làm cái gì, thậm ra không ai chịu đi toàn quân." Kim Hải nói hắn đi. Thẩm Na vượn nhàn nhạt ra tiếng. "Ta đây trông thấy hắn đi." Nhìn thấy Kim Hải thời điểm, Thư Tân thiếu chút nữa không nhận ra tới. Người là Kim Hải?" "Thiểm, là ta." Kim Hải ngoan ngoãn theo tiếng, nhìn Thư Tân cười. "Không nghĩ tới, Người trưởng cao nhiều như vậy, đen cũng rắn chắc." "Thiểm, ta lần này là tới cùng người cáo biệt." "Đi toàn quân." Kim Hải biết đi không nhất định hồi đến tới, hắn tuy nhỏ Nhưng đã hiểu rất nhiều, hảo rất nhiều. Là trong nhà thực xin lỗi Tam thúc, Tam thẩm. Nhưng là hắn không biết muốn như thế nào làm, hiện giờ cha không chịu đi toàn quân, tiểu thúc cũng không chịu đi, nhị thúc toàn ra chẳng biết đi đâu, như vậy cũng chỉ có hắn đi. Thư Tân kinh ngạc một chút. Này thẩm ra không ai sao? Làm như vậy cái tiểu hài tử đi. Thiếm, ta muốn đi, người có thể hay không đưa dạng đồ vật cho ta, nói không chừng ta Kim Hải do dự một chút. Mới nói nói, nói không chừng này vừa đi liền không về được, ta tưởng lưu cái niệm tưởng. Thư Tân nhìn Kim Hải. còn nhớ rõ lúc trước cùng thẩm giai đoạn tuyệt quan hệ thời điểm, Kim Hải đưa lên giấy và bút mực. Đứa nhỏ này kỳ thật cái gì đều hiểu. Người chờ ta một chút. Thư Tân đứng dậy trở về phòng, cầm một cái bùa hộ mệnh cùng một khối ngọc bội cấp Kim Hải, "Kim Hải, vô luận như thế nào tồn tại đi, thiên hạ này sẽ không vẫn luôn loạn đi xuống." Chung có một ngày sẽ còn ba cánh một cái Thái Bình thị thế, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, chết tử tế không bằng lại tồn tại, chỉ có tồn tại mới có hy vọng, chỉ có tồn tại ngươi mới thấy được tương lai. Kim Hải tức khắc đỏ hốc mắt, dùng sức gật gật đầu, "Ân, ta nghe thiểm." Kim Hải đi rồi, đi theo đại bộ đội đi, thay thế thẩm ra người đi toàn quân. Nưu thị khóc đuổi theo hảo xa hảo xa, thẳng đến nhìn không thấy bóng dáng, mới khóc ra tiếng. Hiện giờ cái gì đều không có, hai đứa nhỏ đọc sách làm sao bây giờ? Về sau phải làm sao bây giờ?